Tần liêu không giống như là sọt quý phi cùng hoàng hậu như vậy, từ làm chu tử thiên quý phi về sau, nàng bắt đầu thích không thi phấn trang ra cửa, mà hiện tại chu tử thiên càng là đối nàng hạ cấm túc lệnh, cho nên trên người nàng kỳ thật không có bất luận cái gì trang trí. Thân thiếp biết sai, làm hoàng thượng lo lắng. Như cũng là một bộ cụp mi ru mắt bộ dáng, nửa người dưới cảm giác có cái ngạnh ngạnh đồ vật chính chống chính mình, nàng biết chính mình khẳng định lại muốn lại lần nữa được sùng ái, chỉ là đôi mắt bên trong nhiều một ít những thứ khác, lúc này đây. Nàng khẳng định sẽ bắt được Chu Tử Thiên ở hoàng cung bản đồ phòng thủ toàn thành. Nói vậy, rõ ràng là chấm sai, về sau chấm sẽ thưởng thường lại đây, sẽ không lưu ngươi một người. Chu Tử Thiên nói xong lúc sau bế lên tần Liễu liền hướng phía sau giường nệm thượng mà đi. Bất quá là ngắn ngủn trong chốc lát, trong phòng liền bắt đầu tràn ngập nổi lên làm người mặt đỏ thanh âm, bọn nha hoàn cũng tất cả đều thối lui đến bên ngoài, có cái nha hoàng còn lại là bay thẳng đến á phòng cung chạy qua đi. Mà á phòng cung hoàng hậu hiển nhiên vẫn là không có phản ứng lại đây vừa mới nàng dùng lực đạo hẳn là hạt châu đoàn thích nhất ta, hắn như thế nào đột nhiên liền chạy. Lại thấy một bên Chu Tử Thiên đều không kịp xuyên áo choàng, rốt cuộc là chuyện gì, có thể đem hắn cấp thành cái dạng này. Khởi bẩm nương nương, vừa mới tần liễu nơi đó nha hoàng tới báo, hoàng thượng vừa mới đi qua. Liên ở nàng còn ở Minh Tư khổ tưởng thời điểm, bên người nha hoàn lại lại đây cho nàng một cái bom. Lăn lăn lăn. Đều cấp buồn cung cút đi. Đều cút cho ta. Vừa mới còn ở vì hoàng đế massage Cho nên nàng hiện tại còn ở giường nệm phía trên. Tức giận đem mặt trên sở hữu đồ vật đều toàn ném đi xuống. Kia bất quá chính là một cái tiền triều phi tử, nay Chu Tử Thiên rốt cuộc là nhìn chúng nhân ra cái gì? A phòng trong cung sở Hữu gã sai vật nha hoàng trong nháy mắt lập tức liền không có thân ảnh, giống như là bên trong có cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Mà phủ thừa tướng nội, Trung vô sở kỳ thật sớm liền đã tỉnh, tối hôm qua thượng hắn hỉ cực mà khóc lúc sau khả năng tác động nội hỏa cho nên mới sẽ hô máu. Bất quá cũng vừa vừa vặn hắn liền tới cái tương kê tử kế, bệnh tình nguy kịch không thượng chiều, vừa vận tốt có thể đi trông thấy thái tử. Trung vô sở ngồi trên ngày thường phủ thừa tướng dùng để kéo đồ ăn tiểu trong xe ngựa, vì không dẫn người chú ý, trên người hắn còn ăn mặc gã sai vật quần áo. Mà bên ngoài đánh xe, đúng là hôm qua vừa mới hồi phủ vô hương. Hai người hương nhi trong lòng đều thực khẩn trương, nhưng là có thực chờ mong, chú tử thiên đã thượng vị suốt 2 năm, mấy năm nay bọn họ tiểu tâm kinh doanh mới có thể lưu lại này đó thế lực. Hiện tại liền chờ cũ chủ trở về lại làm tính toán. Phần 244 Chủ nhân, tới rồi. Bởi vì muốn tránh cho thân phận bị phát hiện, cho nên vô hương chỉ có thể cóc thừa tướng chủ tử. Trung vô sở nhìn trước mắt liền bài đều không có tiểu viện, không khỏi có một ít khổ sở, vốn nên là ở Long ỷ phía trên chỉ điểm giang sân người, cư nhiên sinh hoạt ở như vậy lùi bại hoàn cảnh chung. Giấu đi trong lòng khổ sở, dặn dò vô hương trước đi lên gó cửa, kéo kẹt. Vô hương còn không có đụng tới môn bên cạnh. Môn cũng đã khai, ỷ lại ngươi buồn bực Lý Phi đang chuẩn bị ra cửa. Hiện tại hắn chính là càng ngày càng không dám tiếp cận Liêu Viên Viên, hắn vẫn là cảm thấy chính mình mạng nhỏ tương đối quan trọng, cho nên đối với Liêu Viên Viên, hắn thái độ hiện tại còn lại là có thể trốn liền trốn. Chính là mở cửa về sau hắn lại bị trước mắt người cấp khiếp sợ tới rồi, đứng ở phía trước gõ cửa người này là ai hắn không biết, cũng không có gặp qua, chính là mặt sau mang theo đấu là người kia, hắn chính là tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Hai ngày này hắn cũng đang suy nghĩ nên như thế nào mới có thể liên hệ đến hắn đâu. Hiện tại hắn như thế nào liền tới cửa. Lý Phi là hoàng hậu phái cấp thái tử, đối với bọn họ này đó đại thần tới nói, cùng hắn giao tiếp số lần tự nhiên là không ít, cho nên chung vô sở cũng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Chi gian Lý Phi trên người ăn mặc cũng không phải võ tướng quần áo, mà chỉ là giống nhau nhà nghèo nhân ra công tử quần áo mà thôi. Chính là Lý Phi ở chỗ này, kia thái tử đâu. Không biết nhà ngươi công tử nhưng ở. Trung vô sở đi phía trước đi rồi một bước, đứng ở Lý Phi chính phía trước. Ngạch, lao ra có thể là nhận sai, chúng ta nơi này không có công tử. Nếu không ta thỉnh ngài đến đối diện trà lâu uống một ngụm trà, có chuyện gì nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ. Tuyệt không có thể làm thừa tướng đi vào, đây là Lý Phi cái thứ nhất ý tưởng, nếu là hắn hiện tại làm thừa tướng đi vào, sở hữu sự tình khẳng định đều sẽ bị liêu viên viên biết, mà nói vậy, tưởng tăng ca nhất định sẽ Lý Phi không dám tưởng tượng kết cục. Tuy rằng không biết vì cái gì Lý Phi không cho tiến, bất quá chung vô sở vẫn là ngoan ngoan đi theo Lý Phi tới rồi đối diện trà lâu, nếu đã liên hệ tới rồi, kia về sau sự tình cũng liền hảo thuyết. Đi vào lúc sau, vô hương trực tiếp bao chỉnh đống trà lâu. Hắn là nghĩ hiện tại nói chuyện khẳng định không thể bị người khác biết, nhưng là Lý Phi thật sự xấu hổ, bọn họ định cái nhã tỏa khẳng định sẽ không có người hỏi thăm, bao toàn bộ trà lâu khẳng định sẽ làm người tò mò. Cho nên lại mang theo chung vô sở một lần nữa chờ ta tìm cái tiểu lầu chậm rãi chờ ta hàn huyên lên. Vô hương còn lại là ở nguyên lai trà lâu bên trong bộ ráng. Trưng 432 thừa tướng đầu nhập vào. Lý Phi gặp qua đại nhân. Bọn họ chỉ là khai một cái nhà gian. Ở sở hữu hết thảy đều chuẩn bị tốt lúc sau. Lý Phi đối với chung vô sở hành lễ nói. Điện hạ ở nơi nào? Trần Diệp hiện tại ở đâu? Qua đến thế nào? Đây mới là chung vô sở đối lo lăng sự. Còn có Trần Hoa. Tuy rằng Chu Tử Thiên đối thiên hạ người ta nói chính là tiền triều hoàng thất đã toàn bộ đã chết, nhưng là bọn họ này đó cao tầng đều biết, tiền triều hoàng thất cuối cùng còn sống ba người, một cái liền ngủ hiện tại ở hoàng cung làm tần Liễu Quý phi trước hoàng hậu, còn có hai cái chẳng biết đi đâu trước thái tử Trần Diệp cùng thái tử thân đệ đệ Trần Hoa. Nay cũng chính là vì cái gì hắn lúc trước lựa chọn chìm nổi Chu Tử Thiên nguyên nhân, hắn biết, chỉ cần là Trần Diệp cùng Trần Hoa còn sống một ngày, Chu Tử Thiên ngôi vị hoàng đế liền danh không chính luôn không thuận. Mà chính mình chỉ cần tìm được bọn họ hai cái, liền có thể khôi phục tiền chiều xa tác. Điện hạ hiện tại tên gọi là tưởng tam ca, là đế đô một cái không chấp mắt thương nhân, bất quá hắn hiện tại lại là quân thân, đại nhân không thể đi gặp hắn. Lý Phi mới sẽ không xuẩn đến nói ra bởi vì liêu viên viên duyên cớ, kia cái này thừa tướng còn không được hận chết liêu viên viên, mà y đi theo tưởng tam ca đối liêu viên viên thái độ, cùng chung vô sở véo lên liền không hảo. Ấn! Chẳng lẽ cái kiêm lịch thần đã phát hiện điện hạ? Trung vô sở lập tức liền từ trên ghế đứng lên, Trần Diệp không thấy chính mình nguyên nhân trừ bỏ bị Chu Tử Thiên biết mà ngoại là không có lý do gì, hơn nữa Quý Phi cùng hắn đã đi liên hệ, không có khả năng không biết chính mình là duy trì hắn. Không không không, đại nhân hiểu lầm, điện hạ xác thật là có việc tư quân thân, hơn nữa hiện tại các người gặp mặt cũng không phải thời điểm, về sau đại nhân liền cùng ta liên hệ, ta lại chuyển cáo điện hạ tương đối hảo. Dù sao hiện tại tưởng Tam Ca là không có khả năng thấy hắn mà hắn lại tìm không thấy cái gì tốt lý do, chỉ có thể giống như vậy nói. Điện hạ rốt cuộc ra chuyện gì, nếu là có cái gì khó khăn, ta bộ xương giả này hẳn là vẫn là có thể giúp đỡ. Trung vô sở trực tiếp bị Lý Phi cấp nói ngốc, chỉ là mặc kệ thế nào, chỉ cần chính mình còn tồn tại một ngày, liền nhất định sẽ giúp Trần Diệp rốt cuộc. Khu khu khu. Bởi vì nổi giận duyên cớ, dẫn tới Trung vô sở lại là một trận hò khan. Đại nhân. Không ngại. Rồi tay ngăn chở Lý Phi chuẩn bị lại đây hỗ trợ bộ dáng Hắn đã năm cận cổ hy Vốn chính là người sắp chết Hơn nữa trên người còn có rất nhiều tuổi trẻ Khi lưu lại ngoan thở Ở tối hôm qua thượng như vậy hưng phấn giới đều bị đều bị kích phát Rồi ra tới Hôm nay hắn tuy rằng tỉnh Chỉ là thân mình lại hư một ít Theo lý thuyết hắn đã sớm hẳn là cáo bệnh về nhà dưỡng lao Chính là hiện tại nghịch thần giữa đường Chính mình nhi tử lại bị chu tử thiên phái đi biên quan Hắn sao có thể cho phép Chính mình nghỉ ngơi Hiện tại với hắn mà nói lớn nhất trọng trách chính là trợ giúp Trần Diệp khôi phục ngôi vị hoàng đế, chỉ là hắn không biết chính mình còn có thể hay không chống được kia một ngày. Người chuyển cáo điện hạ, chỉ cần lao hủ còn có một hơi ở, liền nhất định vì Trần gia nhìn này ra sơn, còn có ta chung ra thế thế đại đại đều nhất định sẽ nguyện trung thành này Trần Thị. Khôi phục thở dốc chung vô sở đối với Lý Phi làm ra tới bảo đảm, hiện tại nếu đã biết Trần Diệp còn sống, lại còn có liên hệ tới rồi, như vậy hắn nên chuẩn bị bước tiếp theo. Bọn họ là văn thần, con hắn cũng là, nhưng là Chu Tử Thiên cư nhiên đem hắn phái đi chiến trường phía trên, chính là trời xanh không phụ người có lòng, Trung Tử Dục ở quân doanh biểu hiện quả thực vượt qua hắn tưởng tượng, còn phải đến hắn cấp trên liêu vô song coi trọng, chỉ là ở mỗi một lần thỉnh thưởng bên trong, vì bảo hộ Trung Tử Dục mà đem tên của hắn cấp lau sạch, có thể nói, hiện tại Trung Tử Dục, ở phương Nam Tướng Sĩ bên trong, là có tuyệt đối địa vị. Mà hắn hiện tại phải làm lớn nhất sự, không gì hơn chính là liên hệ đến Trung Tử Dục, Làm hắn đi theo chính mình đi theo chính mình duy trì Trần Diệp, còn có Trung Sở Ly kêu một bên, Trung Sở Ly nắm giữ toàn bộ quốc gia nhất phía Bắc quân đội, đến lúc đó Nam Bắc quân đội hội sư, nhất định là Đại sự Nhưng Đổ. Tìm được Tam Hoàng tử sao? Tam Hoàng tử chính là Trần Hoa, Trần Diệp thân đệ đệ, lúc trước Hoàng thất gặp nạn, tiên Hoàng An bài hai đám người tiến đi bọn họ huynh đệ, chỉ là không biết hiện tại hai người có hay không ở bên nhau. Tam Hoàng tử còn sống. Lý Phi khiếp sợ từ trên ghế nhảy dựng lên. Khi thật tưởng Tam Ca vừa mới ổn định những năm đó, bọn họ cũng không có vội vàng trở lại vị trí cũ sự, mà là vội vàng tìm Trần Hoa. Chính là khi bọn hắn tìm được phụ trách trợ giúp Trần Hoa chạy ra tới cái kia cung Nga thời điểm, nàng lại nói Trần Hoa ở cửa cung thời điểm bị thị vệ cấp chặn lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì chuyện này, tưởng Tam Ca còn khổ sở thật lâu. Là, thượng một lần Chu Tử Thiên tìm ta thời điểm đã từng nói bóng nói gió hỏi thăm bọn họ hai huynh đệ vị trí, cũng chính là kia một lần. Ta xác định hai cái đều là trốn ra hoàng cung. Trung vô sở cũng đứng lên, kỳ thật hiện tại có hay không tìm được Trần Hoa đã không sao cả, chỉ cần Trần Diệp đăng cơ, tuyên bố hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ, kia Trần Hoa liền nhất định sẽ trở về, cho nên hiện tại bọn họ nhiệm vụ vẫn là trợ giúp Trần Diệp phu quốc. Nếu là điện hạ biết chuyện này, khẳng định lại muốn cao hứng thật lâu. Lý Phi cũng thực kích động, hắn chỉ là phụ trách bảo hộ Trần Diệp, nhưng là đối với Trần Hoa chết sống, vẫn là thực lo lắng, rốt cuộc Trần Diệp quá yêu cầu thân nhân hiện tại nếu đã biết tin tức, như vậy Ly tìm được cũng liền sẽ không kém rất xa. Lý Phi cùng Trung Vô Sở lại trao đổi một ít trong triều đình tin tức, trừ bỏ tất cả mọi người bị đổi thành Chu Tử Thiên người mà ngoại, quan trọng nhất hai điều chi nhất chi nhất vô tình chính là Chu Tử Thiên chuẩn bị đối chung sở Ly xuống tay, mà Thừa Tướng cũng biết Tưởng Tam ca đã kết hôn, hơn nữa đang ở chuẩn bị phục quốc tin tức, rời đi khi hai người đều còn rất khổ sở, Tưởng Tam ca này một cái lộ khẳng định là khó đi, hơn nữa bọn họ cũng đủ tin tưởng. Tưởng tam ca cuối cùng nhất định sẽ đạt được thành công. Bởi vì địa lý vị trí ở Nam Thiên Bắc Duyên Cớ, cho nên mỗi một lần mau chuẩn bị nhập thu là lúc, đế đô đều sẽ nhắc lên một trận lưu cảm. Đi năm rồi thân thể vẫn luôn đều thực tốt tưởng tam ca, ở năm nay thực bất hạnh liền chúng đạn rồi. Chỉ có thể mỗi ngày nước mũi vặn vặn đi theo liếu viên viên phía sau, nhìn nàng vội đông nội tây. Bởi vì liếu thị tiền trang luôn làm ra một ít đế đô mọi người liền thấy đều không có gặp qua hoạt động. Hơn nữa mỗi một lần hoạt động đều có thể cho ở liêu thị tiền trang tổn tiền người kiếm đầy buồn đầy chén, cho nên mọi người đều đem chính mình tiền hướng liêu thị tiền trang đưa qua đi. Này hết thảy, vô tình chi gian liền xúc phạm tới đế đô các đại tiền trang người sinh ý, cho nên bọn họ quyết định liên hợp liêu thị thành lập một cái thương hội, tới thực hiện tài chính mặt trên chế hành, mà này thương hội hội trưởng, nhất trí đều quyết định cấp liêu viên viên, giờ phút này đại gia đang ở tưởng ra sân bên trong cùng liêu viên viên giao dịch đâu. Từ nhìn ngồi đầy viện tâm người Này trà đều đã qua 3 tuần, người này như thế nào còn không có đi a Nàng khả đau lòng những cái đó mua lá trà tiền. chương 433 Thương hội hội trưởng. Tưởng phu nhân, này Thương hội hội trưởng trừ bỏ ngươi, chúng ta đều không người có thể đảm nhậm a Đúng vậy, chúng ta công trạng đều không có người cao, này hội trưởng cho là từ ngươi tới. Đúng vậy, trừ bỏ ngươi, chúng ta ai cũng không phục. Mới đầu bọn họ lại đây thời điểm, chỉ là cùng liễu viên viên nói muốn đem sở hữu cửa hàng đều liên hệ lên. Nói như vậy, nếu là có một người ở mổ ra thiếu tiền không có còn, như vậy mặt khác mấy nhà cũng liền không cần có hại. Căn cứ hiện đại bạc liên nguyên tắc, liệu viên viên tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi, chính là này nhóm người lại đưa ra làm chính mình đương thương hội hội trưởng, chính là cái này hội trưởng có một cái quyền lực cũng có một cái nghĩa vụ. Quyền lợi chính là thương hội hội trưởng có thể tùy ý điều động mặt khác tiền trang tiền, mà nghĩa vụ chính là mỗi năm muốn đem chính mình tiền trang thu vào một phần năm nạp vào thương hội, lại từ đại gia chia hoa hồng kỳ thật cũng chính là tương đương làm liễu viên viên không duyên cớ phân cho bọn họ tiền mà thôi. Liêu viên viên trên mặt rõ ràng xuất hiện thực khó xử bộ dáng, kỳ thật nàng rất tò mò là cái nào thiểu năng trí tuệ mới có thể đủ nghĩ ra ngu xuẩn như vậy biện pháp, tùy ý điều động mặt khác thương hội tiền, này không phải ý nghĩa này, thương hội hội trưởng có thể không hề cố kỵ cầm bọn họ mấy cái tiền trang tiền đi làm việc hơn nữa không cần lưng meo bất luận cái gì lợi tức sao. Tuy rằng mỗi năm đều phải lấy ra chính mình tiền trang một phần năm thu vào cấp thương hội Thế lại có quan hệ gì, lấy bọn họ tiền lăn tiền, liền tính là phân cho bọn họ một nửa liêu viên viên đều là vui vẻ, chỉ là nếu là nàng dùng một lần biểu hiện thật là vui nói nhất định là sẽ bị hoài nghi, cho nên hiện tại nàng giống như là những cái đó mưu chiều xoán vị người giống nhau, phải bị bức thường vị. Các vị trưởng quài, tiểu nữ tử tài hèn học ít, chỉ sợ khó có thể đảm đương đại Nhâm A. Liêu viên viên sở sở chính mình tiểu cảm đột nhiên nghĩ tới chính mình thượng một lần táng ra bại sản, không được, nàng không thể ra mặt. Bất quá lúc này đây, hát hát. Thường phu nhân, ngươi. Một cái trưởng quay còn không có nói xong đã bị liêu viên viên cấp một cái vây tay ngăn cản xuống dưới. Các vị trưởng quay tiểu nữ tin tưởng, muốn một nữ nhân tới làm thương hội hội trưởng các ngươi khẳng định cũng sẽ có rất nhiều không phục. Không bằng như vậy đi, làm tam ca tới làm chúng ta thương hội hội trưởng, các ngươi cảm thấy như thế nào? Ở phía sau nguyên Lai like đều sắp nghe ngủ rồi tưởng tam ca đột nhiên bị đánh thức, vẻ mặt ngộng bức nhìn liêu viên viên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết, hắn chỉ là thích hợp ở chính sự mặt trên phát triển, về loại này kiếm tiền sự tình, vẫn là giao cho liếu viên viên tương đối thích hợp. Phần 245 Thưởng phu nhân, này, này không hào đi, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Đúng vậy, thưởng phu nhân, vẫn là ngươi tới thích hợp, chúng ta không ngại. Những cái đó tiền trang lão bản nhưng không vui, này tưởng tam ca danh nghĩa lại không có gì tiền trang, nếu là làm hắn đảm đương hội trưởng. Như vậy chẳng phải là bọn họ một phân tiền đều phân không đến, mà bọn họ sở dĩ sẽ đồng ý làm liêu viên viên tới làm cái này thương hội hội trưởng lớn nhất nguyên nhân cũng bất quá là bởi vì muốn phân tiền, đến nỗi tùy ý điều động mà khắc tiền trang tiền này một cái, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới, rốt cuộc liêu viên viên chỉ là một nữ nhân, hơn nữa hiện tại liêu thị tiền trang tổn trữ đã rất lớn, bọn họ liền không tin một nữ nhân còn có thể cầm này đó tiền phiên thiên không thành, bất quá một tháng lúc sau, bọn họ liền hối hận. Chư vị Các người yên tâm hảo, liêu thị tiền trang chỉ là có tên của ta mà thôi, bất quá chân chính lao bản kỳ thật là tam ca, cho nên, nếu là ta làm này tiền trang lao bảng, kia chư vị ích lợi. Không cần phải nói xong, liêu viên viên biết những người này tinh khẳng định đã biết, mà tưởng tam ca thật là càng thêm mê hoặc, hắn rõ ràng nhớ rõ, bởi vì sợ thượng một lần sự kiện ở phát sinh, cho nên này tiền trang rõ ràng chính là ở lý phi danh nghĩa. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không nốc đến tại như vậy nhiều người trước mặt đi phản bác Liễu viên viên. Chỉ là hơi hơi cười, làm người căn bản tưởng không ra chân tướng rốt cuộc là cái gì? Tiếp này. Vậy tam ca đi. Dù sao đối bọn họ tới nói, chỉ cần là có thể phân đến tiền liền có thể, ai là chân chính lao bản theo chân bọn họ căn bản một đinh điểm quan hệ đều không có. Ha ha ha, tới, chúng ta hoan nghênh tân hội trưởng tới cấp đại gia nói hai câu, ha ha ha. Liêu viên viên quả thực chính là xem náo nhiệt không chê sự đại, lôi kéo tưởng tam ca liền đi ra ngoài. Bóc, ta, ta nghe phu nhân các ngươi chỉ dùng nghe nàng nói là được. Tưởng tam ca vốn dĩ chính là vừa mới tỉnh ngủ, hơn nữa đối với cái gì thương hội, nói một câu khó nghe nói, hắn căn bản không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng là nếu tưởng tam ca làm chính mình làm như vậy, kêu chính mình ngoan ngoan nghe lời thì tốt rồi. Liêu viên viên quả thực muốn cười phiên, dựa theo hôm qua tưởng muội bọn họ một hàng hưởng ứng, cái lẩu thứ này khẳng định sẽ thập phần đưa ra tiêu thụ, nhưng là tiệm lẩu đến khai hai loại cấp bậc muốn bao quát cao trung thấp ba cái cấp bậc Mà mặc kệ là vật phẩm trang sức cửa hàng vẫn là tiệm lẩu, muốn khẳng định đều là tuyệt bút đầu nhập vào, nàng hôm qua còn ở dối dăm trước hai cái nào đâu, hôm nay khen ngược, những người này chủ động liền đem tiền cấp đưa tới, tưởng tượng đến này, liều viên viên liền không có biện pháp khống chế chính mình mặt bộ biểu tình. Mà mặt khác lão bảng còn cảm thấy gặp một cái ngốc thiếu, người như vậy, nhìn cũng không giống như là liêu thị tiền trang chân chính trưởng môn nhân. Ở ký tên ấn dấu tay lúc sau, liều viên viên còn thực hào tâm tặng những người này một đốn cái lẩu Làm nhân ra vui tươi hớn hở đi rồi. Lý Phi trở về thời điểm liền thấy liệu viên viên chính ôm một cái siêu cấp đại Kim Nguyên Bảo vẻ mặt ngây ngô cười, mà nhà mình chủ tử cư nhiên vẫn luôn đều ở nhìn chầm chầm cái kia cô nương xem. Cái kia Kim Nguyên Bảo vẫn là bọn họ cho chính mình đánh cướp bạc đi mua, hắn liền một trận thì đau. Ha ha ha ha, tới tới tới, gặp qua chúng ta thương hội hội trưởng, màu, ngươi cái này trên danh nghĩa tới gặp qua các ngươi hội trưởng, về sau ngươi chính là thủ hạ của hắn. Kỳ thật Liêu Viên Viên vẫn luôn cảm thấy Lý Phi đối tưởng tam ca quá mức cung kính. Hai người căn bản là không giống như là cái gì bạn tốt, càng như là trên giới thuộc. Hiện tại khen ngược, này Lý Phi nhưng chân chính về tưởng tam ca quản Không được không được, ta còn có việc, ta đi trước. Lý Phi căn bản không dám nhìn tới Liêu Viên Viên, sợ chính mình nhìn thoáng qua liền sẽ bị tưởng tam ca cấp am. Chính là hắn như vậy luôn là trốn tránh Liêu Viên Viên, khẳng định sẽ làm Liêu Viên Viên sinh khi A. Người đứng lại đó cho ta. Liêu viên viên buông kim nguyên bảo, xoa eo liền hướng tới Lý Phi đã đi tới, mà phía sau tưởng tam ca còn lại là vẫn luôn ở lấy ánh mắt nhắc nhở Lý Phi, nếu là tiểu tử này dám bán đứng chính mình, như vậy chính mình nhất định liền sẽ lộng chết hắn. a Lý Phi là vẫn luôn đều đang nhìn tưởng tam ca, cho nên liêu viên viên vừa mới nói với hắn cái gì hắn căn bản là không có nghe thấy. Lý Phi, ngươi thật sự càng ngày càng quá mức. Liêu viên viên mồm to thở hồn hện. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Lý Phi hai ngày trước là có chuyện gì mới như vậy đối chính mình, nhưng là hiện tại xem ra, thằng nhãi này hình như là đối chính mình có cái gì hiểu lầm. Chương 434 Tàm ca Có Độc. Ta hỏi ngươi, ta chọc ngươi sao? Vẫn là ta nơi nào thực xin lỗi ngươi? Hoặc là ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, gần nhất vì cái gì luôn trốn tránh ta? Liêu viên viên còn đem chính mình chân cấp rôi ra tới, sợ Lý Phi nhanh như chấp liền chạy. Tưởng tam ca cũng đứng dậy đứng ở Liễu viên viên mặt sau, Lý Phi đối diện mặt, tiếp tục lấy ánh mắt nhắc nhở đối phương. Ta, không có A, ta chỉ là gần nhất tương đối. Trước mắt hết thể làm Lý Phi bản năng lựa chọn phủ định, hắn đương nhiên biết tưởng tam ca là có ý tứ gì, nhưng là chính mình lại có thể nói cái gì, dù sao hắn căn bản là xảo bất quá liêu viên viên, còn không bằng không cần xảo. Ngươi đủ rồi, ngươi lại tưởng nói ngươi rất bận đúng không? Ừ, buồn cô nương nói cho ngươi, về sau. Tam ca chính là ngươi trực thuộc cấp trên, mà ta chính là ngươi cấp trên phu nhân, cho nên ngươi tốt nhất rất tốt với ta một ít, nếu không ta vừa giận, hát hát. Mặt sau cái này hát hát, đừng nói là lý phi, ngay cả tưởng tam ca đều bị dọa tới rồi, bọn họ sợ nhất không gì hơn liếu viên viên bày ra như vậy biểu tình. Như vậy thời điểm liếu viên viên, không phải nghĩ kỳ rồi kiếm tiền biện pháp chính là nghị kỳ rồi chỉnh người biện pháp, mà hiện tại, hiển nhiên không có khả năng là cái thứ nhất. Tròn tròn, chúng ta về phòng đi. Bị cùng hắn so đo, về sau sở hữu việc nặng việc dơ đều giao cho hắn là được, ngươi có chịu không? Tưởng Tam Ca cũng là sợ hãi Lý Phi bị Liêu Viên Viên cấp tra tấn không thành bộ ráng, trước ý đồ mở miệng ngăn cản Chẳng lẽ hắn không làm ngươi làm sao? Ngươi, hiện tại đi soát chén, ta muốn mang tưởng mỗi đi dạo phố. Liêu Viên Viên chỉ vào Lý Phi trực tiếp liền cấp ra mệnh lệnh, ở thế kỷ 21 thời điểm, nàng ghét nhất chính là bảy đại cô tám gì cả đến chính mình ra ăn cơm, mỗi một lần soát chén đều sẽ soát đến tuyệt vọng. Đi vào nơi này về sau nàng liền càng chán ghét xót chén, mà nàng hiện tại muốn đi điều nghiên địa hình. Nói thật, nàng cũng không có thiệt tình quan tâm quá đế đô bên trong đều có chút cái gì tiền trang, nhưng là kia rốt cuộc về sau đều là chính mình tới chi phối, cho nên nàng muốn đi. Trước nhìn xem, tính tính toán mỗi cái tiền trang đại khái có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Mà tưởng tam ca hôm nay cả ngày đều ở mơ màng sắp ngủ, cùng hắn đi ra ngoài lại luôn sẽ bị hắn làm nũng, nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định mang tưởng mội. Nếu là tưởng tam ca biết nàng này một lòng tư, khẳng định sẽ khí đến khóc ra tới, hắn vốn chính là một cái đại nam tử chủ nghĩa tương đối trọng người, chỉ là gần nhất hoài nghi liếu viên viên có thể là coi trọng người khác, cho nên mới sẽ nghĩ phải dùng hết thể thủ đoạn hấp dẫn nàng lực chú ý, không nghĩ tới ở đối phương trong mắt chính mình liền trở thành nương tháo. A. Xoát chén. Lý Phi bảo đảm, hắn cả đời này xoát chén số lần tuyệt đối không vượt qua ba lần, mà kia đều là chỉ có hắn cùng tưởng tam ca dưới tình huống hắn lại không có khả năng làm tưởng tam ca soát chén mới làm, loại này nữ nhân sống, hắn nổi tâm một vạn cái cự tuyệt. Còn không mau đi. Tưởng tam ca cho Lý Phi một ánh mắt, ở hắn xem ra, này đã là thực nhẹ trừng phạt. Nương tử, ngươi muốn đi đâu, mang lên ta được không? Lý Phi đi rồi về sau, tưởng tam ca mắt trông mong nhìn liều viên viên, hắn cảm giác chính mình lập tức phải bị vứt bỏ, vẫn là cái loại này không có lý do gì bị vứt bỏ. Tuy rằng trải qua hắn điều tra, Hiện tại Liễu viên viên bên người là không có nam nhân khác, nhưng là nàng một người đi ra ngoài, không bao lâu về sau khẳng định sẽ có, ai làm chính mình nương tử lớn lên như vậy đẹp. Cái gì? Người cũng muốn đi soát chén. Ta tưởng Lý Phi hẳn là không ngại đi. Gần nhất tưởng tam ca có độc, không thể mang, đây là liều viên viên nhất trực quan ý tưởng, mà bên kia tưởng muội còn lại là vẻ mặt ngộng bức đi ra, vừa mới Lý Phi đi vào về sau liền đem nàng cấp đuổi ra tới, lại còn có làm nàng tới tìm liều viên viên. Mới đến viện tâm lại nghe thấy liều viên viên nói, làm tưởng tam ca xoát chén. Nàng điên rồi đi. Tưởng ngội, ngươi cùng ta đi ra ngoài, ngươi, hoặc là ngoan ngoan đại ở nhà, hoặc là liền đi xoát chén, điên tâm hảo, trời tối trước kia chúng ta khẳng định sẽ trở về. Liều viên viên méo méo tưởng tam ca không tính méo mặt, sau đó nắm còn ở ngốc lăng tưởng ngội vài câu đi ra ngoài. Sân bên trong liền dư lại tưởng tam ca một người, đồng thụ cũng ở hơi hơi vang. Hắn rõ ràng nhớ rõ Lý Phi chỉ là nói ra đi về điểm này đồ vật, chính là đi lâu như vậy mới trở về, kia hẳn là có chuyện gì đi. Hôm nay phát sinh cái gì sao? Lý Phi còn ở ra sức xoa vừa mới không biết là lộn cái gì bị đốt trọi đáy nổi, liền thấy được tưởng Tam Ca đi đến. Dừng trong tay động tác, bắt đầu cùng tưởng Tam Ca nói chính sự, hôm nay cùng chung vô sở nói này đó khẳng định đều đến làm tưởng Tam Ca biết đến, hơn nữa này đó đều là đại sự. Một nén nhang thời gian về sau. Tưởng Tam Ca cũng không biết đi nơi nào tìm tới ghế, liền ngồi ở Lý Phi đối diện mặt. Ý của ngươi là nói, thừa tướng đã muốn chạy tới cửa. Đúng vậy, hơn nữa thừa tướng còn đã biết ngươi là tưởng Tam Ca. Lý Phi cũng rất là khiếp sợ, bởi vì cho tới nay đều là bọn họ ở thử liên hệ những người đó, không nghĩ tới này chung vô sở cư nhiên sẽ tìm chính mình, lại còn có tìm được rồi. Như vậy chính mình còn cùng thái tử đánh quá giao tế, có phải hay không đã sớm đã bị nhận ra tới đâu? Chính là đối phương vì cái gì chậm chạp không chịu động thủ. Vẫn là chu tử thiên căn bản là không có cha, hoặc là nói thượng một lần liễu viên viên thương nghiệp sẽ ra chuyện, đối phương có phải hay không bởi vì chính mình mới động thủ. Mấy trăm loại suy đoán đều ở tưởng tam ca trong lòng lập tức sinh thành, sau đó lại bị lập tức phủ định, cuối cùng chỉ để lại một cái duy nhất khả năng, chính mình còn không có bị phát hiện. Tam đệ còn sống. Chú tử thiên chuẩn bị động trung sở ly động thủ. Lại là hai cái hỏi câu. Nhưng là đáp án đã ở tưởng tam ca trong lòng, nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ trong tay bố cục có phải hay không đến nhanh hơn bước chân, chính là hiện tại liều viên viên nơi này tài chính căn bản là không đủ, mà bọn họ duy nhất lựa chọn chính là chú tử thiên ở đối trung sở ly động thủ phía trước trước dẫn dắt rời đi triệu trung sở ly lực chú ý, đợi đến lúc thời cơ chín mùi về sau, bọn họ trực tiếp từ Vãn Châu đánh tiến đế đô, so bất luận cái gì địa phương đều còn muốn gần là, chúng ta là trước tìm tam điện hạ, vẫn là trước. Kỳ thật vấn đề này Lý Phi đã suy nghĩ thật lâu, chính là thật sự không nghĩ ra được liền quyết định giao cho tưởng tam ca tới quyết định. Nếu là tìm được rồi tam điện hạ, như vậy tưởng tam ca thế lực khẳng định liền sẽ mở rộng không ít, chính là này trong đó thời gian cùng nhân lực đâu. Lại nên như thế nào tính? Xem chung vô sở thân thể liền biết, bọn họ không có nhiều ít thời gian, hơn nữa Trung sở ly bên kia tùy thời đều ở nguy hiểm. Bọn họ đều là giành giật từng giây hoàn thành mỗi một sự kiện. Ấn Chuyện này ta còn phải hảo hảo cộng lại cộng lại, ngươi trước rửa chén đi. tưởng Tam Ca nói xong về sau liền đi ra ngoài, tuy rằng hắn trên mặt là nhìn không tới bất luận cái gì phập phòng biến hóa, nhưng là nội tâm sớm đã kích động không thành bộ dáng, đại sự nhất định sẽ thành công, lại còn có có người nhà tồn tại. Xem ra, hắn cần thiết muốn nhanh hơn chính mình bước chân, chính mình cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới lớn nhất hạn độ cường đại. Chương 435 tới cửa làm khó dễ, bởi vì có mặt khác mấy cái tiền trang tài chính. Cho nên liếu viên viên lập tức liền đem tiệm lầu hắc 2 lên, mà đối với vật phẩm trang sức cửa hàng phải dùng sở hữu tài chính cũng hướng vãn châu gì qua đi. Mặt khác tiền trang chủ tiệm mỗi khi tưởng ngăn cản liếu viên viên hành động, nhưng là tưởng tam ca hiện tại là thương hội hội trường, nguyên bản cho rằng hắn hẳn là thực dễ nói chuyện loại hình, kết quả căn bản là không phải cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Phần 246 Không được, nếu là lại làm hắn như vậy đi xuống, như vậy chúng ta mấy nhà tiền trang còn không được đóng cửa. Vài người đều ngồi ở thương hội bên trong, hôm qua tưởng tam ca lại từ bọn họ giành nghĩa thương hội đề đi rồi một tuyệt bút tiền, quả thực là không thể nhịn được nữa. Lão nhị nói rất đúng, mấy năm nay chúng ta khổ tâm kinh doanh mới có hiện tại gia nghiệp, không có khả năng làm cho bọn họ cứ như vậy cho chúng ta hủy trong một sớm. Một cái khác trưởng quầy cũng ai tới, muốn nói trước kia này liếu viên viên không có khai tiền trang thời điểm, hắn sinh ý là tốt nhất, hơn nữa hắn cũng là thương hội hội trưởng, từ liếu viên viên trở thành thương hội hội trưởng về sau. Hắn tiền trang cũng là bạc bị lấy đi nhiều nhất. Tuy rằng Liễu viên viên đã đối hắn bảo đảm ở cuối năm khẳng định còn cho hắn, chính là như vậy đại mức, nhiều như vậy cửa hàng, nàng sao có thể sẽ còn phải khởi. Ta muốn rời khỏi thương hội. Lấy về chính mình sở hữu tiền, không có khả năng lại làm cái này yêu nữ tiếp tục làm sẵn làm bậy đi xuống. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện trưởng quay đứng lên, đối mặt mặt khác trưởng quay. Hắn hy vọng có thể được đến ủng hộ của bọn họ, nói như vậy hắn liền có khả năng trở thành tiếp theo giới hội trưởng. Mà từ liễu viên viên lúc này đây sự tình tới xem, hắn hình như là tìm được rồi tân kiếm tiền phương pháp. Đúng vậy, rời khỏi thương hội, lấy về tiền vốn. Mặt khác trưởng quay cũng hưng phấn đứng lên, dù sao thương đánh ra đầu nước tiểu, liền tính là liễu viên viên phải nhớ hận, khẳng định cũng là ghi hận đi đầu người, cho nên trừ bỏ đi đầu người, bọn họ có thể ở bảo hộ chính mình lít lợi cơ sở thượng làm tốt những việc này. tưởng Tam ca hôm nay kỳ thật sớm cũng đã ra cửa, y chỉ là hắn tự mình đi thấy cùng thừa tướng chấp đầu người. Thương lượng một chút dọn đến vãn châu sự tình. Chính là lại được đến Trung vô sở phản đối, bởi vì hiện tại Trung sở ly đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, hắn sợ tưởng tam ca quá khứ lời nói sẽ bị chu tử thiên cấp chú ý tới. Chính là tưởng tam ca lại cho rằng đây là tốt nhất thời cơ, nếu là chu tử thiên bởi vì cái này hoài nghi bọn họ, bọn họ cũng vừa vừa vặn có thể thuận thế dựng lên, hai bên hiện tại bởi vì cái này chứng nháo đến túi bụi. Tưởng ra sân cửa, các tiền trang người phụ trách đều đi tới nơi này, Bọn họ thượng một lần tới cái này Tiểu viện thời điểm cho rằng chính mình cái gì Đều không cần làm liền có thể kiếm đầy buồn đầy chén Chính là sự thật lại cho bọn họ Một cái vang dội cái tác Không thấy được tiền không nói Chính mình bạc còn hướng bên trong bồi không ít Mà sân nội liếu viên viên còn không có rời giường đâu Thu ý ý chính đủ Nàng sâu ngủ lại một lần lên đây Hiện tại tưởng tam ca phụ trách thương hội Sau đó lâm mục cùng lý trưởng quầy tiếp nhận Tân cửa hàng Nàng cái gì đều không cần làm lụng vất vả Chỉ dùng ở nào đó thời gian điểm dọn ra một ít hiện đại những cái đó chủ quán hoạt động liền hảo. Mà tường mội còn lại là sớm cũng đã chuẩn bị cho tốt bữa sáng. Lý Phi đi theo tưởng tàm ca đi ra ngoài, trong viện cũng chỉ là dư lại nàng cùng liêu viên viên. Nếu là làm liêu viên viên bị đói, kia tưởng tàm ca hẳn là sẽ tìm nàng phiền phải đem. Phanh phanh phanh. Đang ở tường mội rồi dám muốn hay không kêu liêu viên viên thời điểm, cửa đương nhiên tiếng đập cửa văng lên. Chỉ là này cùng tiếng đập cửa có chút đại, tường mội có một ít sợ hãi không dám đi khai, cho nên nhanh như chấp chạy tới liều viên viên trong phòng chuẩn bị kêu nàng rời giường. Chính là vừa bước vào phòng nàng liền hối hận, này nhà ở bên trong rơi rụng quần áo, còn có liều viên viên trần chủi thân thể thượng còn có một ít thanh màu đỏ thâm hồng dấu vết, tuy rằng còn chưa trải qua nhân sự, chính là này hết thảy đại biểu cái gì tưởng mội vẫn là biết đến. Mặt nháy mắt liền biến thành cà chua sắc, nàng cũng không dám ai xem trên giường liều viên viên, chỉ là đưa lưng về phía liều viên viên kêu nàng. Ấn ơn ơn! Bên ngoài có phải hay không có người a Liêu viên viên giật giật chính mình bị tra tấn đến không được thân mình, nàng phát hiện này tưởng tam ca hiện tại là càng ngày càng khủng bố, trước kêu ít nhất chính mình còn sẽ không giống như bây giờ cảm thấy toàn thân chua sót, chính là hiện tại lại biết. Hơn nữa rất có vô pháp rời giường cảm giác, chỉ là bên ngoài môn đều giống như phải bị người khác cấp đập hư, này tưởng mội như thế nào còn ở nơi này? Là, là, chính là kêu tiếng đập cửa quá khủng bố, ta không dám đi khai. Tưởng mội thanh âm càng ngày càng nhỏ, Cuối cùng dứt khoát chỉ có mỗi như vậy đại, bất quá liều viên viên nhưng thật ra nghe hiểu, lập tức phiên đứng dậy. Tuy rằng cổ đại không có hiện tại như vậy pháp luật kiện toàn, nhưng là cơ bản bảo hộ vẫn phải có. Những người này như thế quá mức làm cho bọn họ như thế nào có thể nhẫn. Mở cửa, mau mở cửa, các người này hai cái kẻ lừa đảo, gặt chúng ta tiền hiện tại còn núp vào, mau cho ta mở cửa. Đại kẻ lừa đảo, mau mở cửa. Mau. Tuy rằng là sáng sớm, nhưng là lui tới người đi đường vẫn là không ít. Mọi người đều không tự chủ được dứng bước chân, nhìn phía trước người gõ cửa. Nay tưởng ra sân tử ở bọn họ trong mắt vốn dĩ liền thần kỳ, hiện tại càng là tò mò rốt cuộc là vừa ra như thế nào cho hay. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, bên trong liếu viên viên cũng thu thập không sai biệt lắm. Nói nàng còn rất đau lòng bên ngoài những cái đó gõ cửa kêu to người, này đều một cái đại buổi sáng, chẳng lẽ bọn họ tay liền không đau sao. Nghe thanh âm liếu viên viên cũng biết là ai, nhưng là nàng lại không có nghĩ tới những người này sẽ qua tới. Rốt cuộc tưởng tam ca vừa mới đã đi thương hội, nếu là có chuyện gì, bọn họ hẳn là trực tiếp ở thương hội tìm tưởng tam ca mới là, như thế nào sẽ tự mình chạy đến trên cửa tới. Các người này đó kẻ lừa đảo, cầm chúng ta tiền không cho công đạo, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất mau chút đem tiền còn trở về, này thương hội, chúng ta đâu không làm. Dẫn đầu người liền đứng ở tưởng ra sân cửa, dù sao chuyện này hắn chính là muốn cho tưởng ra thân bại danh liệt. Mà Liễu viên viên còn lại là căn bản không hoàng hốt, Đầu tiên là ở đám người bên trong nhìn thoáng qua, chính là lại không có thấy tưởng tam ca, trong lòng nghi hoặc càng trọng. Tối hôm qua thượng tưởng tam ca rõ ràng liền nói sáng nay thượng sẽ đi thượng sẽ giải quyết những người này phiền muộn, nhưng là hiện tại đi ra ngoài đều mau một canh giờ, như thế nào còn không thấy người. Ha ha, không cần nhìn, nhà ngươi nam nhân khẳng định là ra cửa rơi vào hố phân bên trong chết đối. Một cái trưởng quay nhìn liễu viên viên căn bản không để ý tới bọn họ, sau đó chảo phúng cười nói. Ha ha. Cung trưởng quay miệng thế nhưng như vậy ác độc sao? Xin hỏi ta tưởng ra là trái với thương hội kia từng điều lệ mới làm đại gia như vậy. Liêu viên viên từ bỏ, quyết định trước giải quyết trước mắt sự tình, dù sao đối phương đã ở cửa nói, như vậy nàng tự nhiên cũng chỉ có thể ở cửa nói, rốt cuộc một chuyển 10 10 chuyển trăm, nàng cũng muốn giữ gìn tưởng ra thanh danh. Các ngươi này đó kẻ lừa đảo, người nói, từ bắt đầu đến bây giờ, các ngươi cầm chúng ta tiền trang bao nhiêu tiền, hơn nữa tiền lời chúng ta lại có thể từng nhìn thấy một phân. Chương 436 Khí thế nhân áp. Người nói chuyện thực tức giận, dù sao ở bọn họ trong lòng, hiện tại giống nhau cùng tưởng Tam ca chính là một cái kẻ lừa đảo, cầm bọn họ tiền sau đó không cùng bọn họ nói làm cái gì. Ha ha, <cười> cung trưởng quay nói chuyện cũng thật quá mức, hảo hôm nay mọi người đều ở, hơn nữa đoàn người cũng đều có thể hỗ trợ làm một cái chứng kiến, như vậy ta cũng liền ở chỗ này đem lời nói cấp nói rõ, làm mọi người đều nhìn xem. Cung trưởng quay vốn tưởng rằng chính mình khí thế có thể dọa đến Liêu Viên Viên, nhưng là không nghĩ tới liều viên viên kéo kéo giọng nói chuyện thanh âm so với hắn còn đại. Hơn nữa liều viên viên lại là đứng ở cửa bậc thang, bọn họ sự tình đứng ở phía dưới, cho nên hắn trong lòng đột nhiên sinh ra tới một loại liều viên viên là lãnh đạo nói chuyện cảm giác. Mà người bên cạnh đương nhiên vui thấy bọn họ như vậy xảo, mỗi một lần chỉ cần là thương gia cùng thương gia chi gian khắp lên, cuối cùng đến ít vẫn là bọn họ lao bản họ. Hừ, ngươi nói, ta cũng không tin ngươi có thể đem lời nói dối nói ra một đóa hoa tới. Cung trường quay hầm hừ bế lên đôi tay, mặc kệ là liều viên viên nói cái gì, hắn chỉ nhanh nhanh hắn bác bỏ chính là Hảo, hôm nay cũng thỉnh phụ Lão hương thân làm chứng kiến, đến tổt cùng là ta tưởng ra gạt người vẫn là các người này nhất bang đại lao ra khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Tường muội không biết khi nào cấp liều viên viên chuyển đến một cái ghế, liều viên viên dứt khoát tuyển ngồi chậm dai nói Đệ nhất, thành lập thương hội một việc này là vài vị thương lượng, hơn nữa mới vừa tiến ta tưởng ra liền nói làm chúng ta làm thương hội hội trưởng. Cứ việc ta đã lần nữa chối tử, chính là chung quy đánh không lại các vị trưởng quầy tín nhiệm. Tiểu nữ tử muốn hỏi, lúc ấy các ngươi từ đâu ra dũng khí tín nhiệm ta, hiện tại lại dựa vào cái gì nghi ngờ ta? Liêu viên viên nói xong về sau ngừng một chút, nhìn một vòng phía dưới trưởng quầy, lúc ấy nàng thoái thác không lo trưởng quầy thời điểm hoàn toàn là không nghĩ tới này một vụ, chính là hiện tại cư nhiên có thể kỳ tích dùng tới. kia còn không phải bởi vì. Cùng trưởng quầy suy nghĩ nửa ngày thật vất vả tưởng nói bởi vì bọn họ thấy được liêu thị tiền trang công trạng, chính là ngẫm lại nói như vậy cũng không tốt, vì thế liền tập trụ. Hảo, đại gia trước hết nghe ta nói xong, này điểm thứ hai, lúc ấy ký kết điều ước viết rõ ràng, mỗi năm liêu thị tiền trang sở kiếm tiền chung 1 phần năm đều phải lấy tới phân cho các vị trưởng quầy, đồng dạng, các vị trưởng quầy tiền trang tiền cũng từ ta tự do điều hành. nay liền tương đương với mua bán quan hệ, nếu lúc ấy đã nói tốt, như vậy ta hiện tại chỉ là điều động đại gia tiền. Lại không phải muốn bắt đại ra tiền làm cái gì, chẳng lẽ cũng chỉ chuẩn các ngươi phân ta tiền bạc, không được ta sử dụng quyền lợi sao? Liêu viên viên dứt khoát đứng lên, một phen nói chính là đại nghĩa bẩm nhiên, liền bên cạnh quần chúng đều nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một nữ tử có thể có như vậy khí độ, quả thực khó được. Phía dưới người bị nói cũng là thức nốc, chính là dù sao cũng là ở chính mình lích lợi trước mặt, bọn họ còn phải tiếp tục đi xuống. Hừ, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. Ngươi ở ngắn ngủ 5 ngày trong vòng cư nhiên điều động chơi chúng ta sở hữu tiền trang tiếp cận một nửa kho bạc, nếu là đại gia đột nhiên phải dùng tiền, ngươi làm chúng ta nơi nào đi tìm. Lần này đứng ra nói chuyện chính là một cái họ dương trường quài, hắn vừa mới vẫn luôn đều ở phía sau nhìn sự tình phát triển, cũng biết đây là ở đường cái phía trên, nếu muốn dùng dân thanh đi áp đến liều viên viên chỉ có một biện pháp, đó chính là đem này đó lao bản họ cung cấp kéo vào tới, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chân chính đứng ở chính mình một phương. quả nhiên Vậy xem người hướng gió lập tức liền thay đổi, mặc kệ những người này lại như thế nào xảo cùng náo, bọn họ tranh tới cấp đi trước sau đều là bọn họ tiền, hiện tại tiền trang bị liều Viên Viên cấp đảo giống, như vậy bọn họ phải dùng tiền thời điểm làm sao bây giờ? Một nửa, các vị trưởng quay chẳng lẽ là nói giỡn, ta nơi này chính là có các tiền trang quý biểu, ta động bạc dù sao cũng phải thêm lên bất quá 2000 lượng, hơn nữa mỗi cái tiền trang ta động tiền tuyệt đối không đến các ngươi 1 phần 10. Mà ở Liêu Viên Viên nói chuyện cách đó không xa, Tưởng Tam Ca cùng Lý Phi chính liều mạng hướng bên này đuổi, nếu không phải bởi vì khác nhau thật sự là quá lớn, bọn họ đều không cần đợi cho lúc này. Nhưng những người này cũng quá sẽ lợi dụng sơ hở đi, chính mình chỉ là không đi một ngày, cư nhiên liền đánh nhà trên môn đi. Tưởng Tam Ca nhìn lại ngồi trở lại trên ghế bày ra một bộ đại lao tư thế liêu viên viên tức khắc có một ít giờ khóc giờ cười, bất quá cũng nhanh hơn chính mình bước chân đuổi qua đi, loại này thời điểm, sao lại có thể làm nàng một cái tiểu nữ tử tới đối mặt này nhất bang đại nam nhân. Nếu là đại gia có ý kiến gì đều có thể đối với ta tới Liêu viên viên đều cảm thấy chính mình sắp bị những người này nước miếng cấp chết đuối Hơn nữa ở dương trưởng quầy dẫn dắt hạ Những cái đó vây xem người cũng bắt đầu chỉ trích chính mình Hơn nữa thanh âm ở càng lúc càng lớn tưởng tam ca một thanh âm tất cả mọi người an tĩnh Thậm chí không biết vì cái gì Mọi người đều tự giác hướng hai bên lui lui Cho hắn từ trung gian nhường ra một cái lộ tới Ha ha, tưởng hội trưởng, ngại nhưng rốt cuộc xuất hiện Đối với mấy ngày nay ngươi từ chúng ta các tiền trang lấy đi bạc, có phải hay không hẳn là phải cho đại gia một cái cách nói. tưởng Tam Ca vừa mới đi vào đi, cho hắn làm cái kia phùng nháy mắt đã bị bổ thượng, mà hắn còn lại là giống không có nghe thấy những người này nói chuyện giống nhau. Đầu tiên là cùng liêu viên viên chào hỏi. Phần 247 Đem đồ vật lấy ra tới. Tiếp nhận Lý Phi từ trong lòng ngực móc ra tới đồ vật, tưởng Tam Ca hướng tới phía dưới đi đến. Đám người tận cùng bên trong đều là các tiền trang trường quài. Hắn cũng không có nói một câu, mà là yên lặng đối với bọn họ mở ra trăng giấy, mỗi một cái xem trưởng quầy sắc mặt đều thay đổi, vẻ mặt không thể tin được nhìn tưởng tam ca. Hảo, hiện tại các vị xem xong rồi sổ sách, còn có cái gì là không rõ ràng lắm sao? Tưởng muội không biết khi nào lại dọn một cái ghế ra tới, cùng Liễu viên viên ngồi kia một cái song song bãi ở bên nhau, mà tưởng tam ca cũng không khách khí, đối với ghế liền ngồi đi xuống. Này, ngươi! Dương trưởng quay quả thực sắp tức chết rồi. Mặt trên ký lục căn bản không phải cái gì trướng mục mà là những năm gần đây bọn họ không thể mở miệng bí mật, cái nào tiền trang không có một chút dơ bẩn giao dịch, chính là mấy thứ này trước nay đều sẽ không bị ký lục, này tưởng tam ca là nơi nào lầm ra. Nếu là các vị trưởng quầy còn có cái gì nghi hoặc, như vậy ta có thể cho đại gia hỗ trợ bình phân xử. Hơn nữa, các ngươi xương ta không ở, tới cửa khó xử ta phu nhân như vậy hành vi xác thật quá đáng xấu hổ. Tưởng tam ca nói chuyện thời điểm hoàn toàn không không chế chính mình quanh thân dây thép, 10 năm tới thái tử kinh nghiệm, làm hắn khí độ khẳng định cùng người khác có điều bất đồng, mà phía dưới người thậm chí cảm giác mặt trên ngồi kia hai người giống như là hoàng đế cùng đế hậu, cùng nhau chỉ điểm gian sơn, thật là xứng đôi. Sở hữu chướng mục đều ở chỗ này, nếu là các vị trưởng quầy đã thấy rõ ràng nói, vậy cùng ta phu nhân xin lỗi lúc sau, tự hành rời đi đi. Rốt cuộc tưởng phủ chén có điểm thiếu, khả năng chiêu đãi không được các vị trưởng quầy. Chương 437 cho thấy thân phận Tưởng tam ca lời nói bên trong hoàn toàn đều là nghiêm trang, căn bản không có chú ý tới phía dưới người sắc mặt đều đã toàn bộ thay đổi. Ngươi, ngươi, ngươi. ba cái ngươi tự, cùng trưởng quay lăng là không có lại nói ra nói cái gì tới, hắn sợ một không cẩn thận chính mình tiểu bí mật đã bị tưởng tam ca cấp thông báo thiên hạ. Hừ, tam ca, tự giải quyết cho tốt. Dương trưởng quay cũng đang nói xong những lời này lúc sau liền triệt, mà những người khác vốn dĩ liền không có ý kiến gì, tự nhiên cũng liền đi theo tan. Trở lại sân bên trong, Liễu viên viên ngồi ở dưới bóng cây mặt không nói một lời. Tường hội cùng Lý Phi đã đi chuẩn bị buổi sáng cơm canh, mà tưởng tam ca sách giống như là một cái phạm sai lầm hài tử ngoan ngoán đại ở một bên. Nếu không phải hôm nay sự, liêu viên viên còn sẽ không cảm thấy tưởng tam ca gần nhất hành vi quá mức với đương nhiên quỷ dị, hán tổng không ngốc tại trong nhà, hơn nữa nàng đi 2-3 lần thương hội, tưởng tam ca đều là ở cùng chính mình hoàn toàn không có gặp qua người ta nói lời nói. Còn có hôm nay buổi sáng. Tuy rằng nàng ngủ thật sự mơ hồ, nhưng là nàng dám cam đoan chính mình trước đó nghe được khẳng định là tưởng tam ca nói hắn đi thương hội. Mà vừa mới hết thẻ có chứng minh rồi này một cái buổi sáng hắn là không ở thương hội, như vậy vấn đề tới, này một cái buổi sáng, hắn lại đi nơi nào, làm cái gì? Nương tử, vi phu biết sai rồi, vi phu không nên cùng Lý Phi đi thành nam An tạo phớ, ngươi liền tha thứ ta đi. Được không? Thói quen náo nhiệt hôi hổi liễu viên viên, hắn là thật sự sợ hãi như vậy an tính nàng. Hắn không nghĩ nói thật, không nghĩ làm nàng lo lắng. Hát xì. Mùa thu buổi sáng vốn dĩ liền lãnh, hơn nữa nàng là ở vội vã tình huống dưới rời giường, không kịp hảo hảo mặc quần áo, tự nhiên đánh một cái hát xì. Nguyên bản trang cao lãnh đã bị cái này hát xì cấp đánh vỡ, liều viên viên trong lòng tự nhiên cũng là dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là cười ra tới. Chính là tưởng tam ca không vui, lập tức bế lên liều viên viên liền hướng trong phòng đi, chính mình không ở thật đúng là chính là không được, liền chiếu cố chính mình đều sẽ không Mà bên kia vừa mới từ phòng bếp đi ra, chuẩn bị rửa rau Lý Phi cùng tưởng muội nhìn trước mắt một màn. Lý Phi trừ bỏ cảm thấy nhà mình điện hạ thể lực kinh người mà ngoại không có gì cảm tưởng. Chính là tưởng mội lại nghĩ đến buổi sáng thấy liêu viên viên thời điểm cảnh tượng, liền trực tiếp từ cái chán hồng tới rồi cổ cùng. Tưởng mội bộ dáng quá đáng yêu, chọc đến Lý Phi đều nhìn không được nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ mới buông tay. Khi thật bọn họ đều hiểu lầm, tưởng tam ca chính là tưởng cấp liêu viên viên đổi một cái quần áo mà thôi, không phải bọn họ tưởng như vậy Bất quá tới rồi trong phòng liễu viên viên nhưng không có như vậy phối hợp tam ca, mà là ngồi ở giữa tường một cái giường chân, như vậy thật đáng thương. Tròn tròn, ta. Trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai, đi làm cái gì? Liễu viên viên nhìn tưởng tam ca đôi mắt, không cho phép hắn tránh né chính mình vấn đề. Nàng vẫn luôn cho rằng, tưởng tam ca chính là một cái phổ phổ thông thông nông dân, hơn nữa ban đầu thời điểm hắn cũng xác thật như thế, làm sự cùng lời nói cũng đều là kia một cấp bậc Chỉ là không biết khi nào bắt đầu, tưởng tam ca bắt đầu càng ngày càng thân bí, nói chuyện làm việc cũng cùng trước kia không giống nhau. Liền so ngày nay ngày hắn không biết đi nơi nào làm đến kia một quyển sổ sách giống nhau thư, mặt trên những cái đó về những cái đó trưởng quẩy các loại bím tóc hắn lại là đi nơi nào tìm. Tròn tròn, ta. Hắn không nghĩ nàng lo lắng, húng chi chính mình trên vai nhiệm vụ như vậy nặng nghề, một không cẩn thận chính là máy tính tối sự, hắn làm sao dám cùng nàng nói. Nếu là ngươi không nói, chúng ta đây liền hòa ly đi. Cảm tin lớn nhất cũng thứ quan trọng nhất chính là tín nhiệm, mà tưởng tam ca hoàn toàn không tin chính mình. Liêu viên viên cảm thấy này đã là tới rồi chính mình điểm mấu chốt. ta không đồng ý. Tưởng tam ca hưu liền từ trên giường đứng lên, trong tay còn cầm liêu viên viên áo khoác. Hòa ly. Đời này nàng đều đã cùng hắn chồng lên cùng nhau tới, muốn hòa ly. Môn đều không có. Tưởng tam ca nhanh chóng lên giường ôm liêu viên viên, không thể, nàng không thể đi. Liêu viên viên là ở hắn sinh mệnh hát cám nhất thời điểm mang theo một bó quang đi vào hắn sinh mệnh, cũng là vì nàng, hắn mới có phục quốc hy vọng, cho nên hắn không có khả năng đồng ý. Vậy ngươi liền nói cho ta, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Nếu không, ta không có cách nào cùng ngươi đãi ở bên nhau. Liêu Viên Viên cũng là khó được đứng đắn, nàng ý đồ đẩy ra tưởng tăng ca, chính là đối phương sức lực quá lớn, chính mình lại như thế nào dễ rủa cũng chưa dùng, lại còn có càng ôm càng chặt. ta nói, chỉ cần ngươi không rời đi ta, ta đều nói cho ngươi, chỉ là Người trước đáp ứng ta, mặc kệ đã biết cái gì, đều không chuẩn rời đi ta, từ nay về sau, cũng không chuẩn cùng ta nói cái gì hoa ly. Liêu viên viên lần này cũng thật làm hắn sợ, dù sao chung có một ngày phải biết rằng, chẳng qua yếu hại đến nhà bọn họ tròn tròn nhiều lo lắng một ít thời gian. ân Bên ngoài Lý Phi cùng tưởng mội đã chuẩn bị tốt sở hữu nguyên liệu nấu ăn, chính là lại còn không có động thủ. Bởi vì cảm thấy bên trong hai người không biết muốn tới khi nào, nếu là chính mình chuẩn bị cho tốt bọn họ còn không có hảo kia chẳng phải là xấu hổ sao. Hai người lại ghé vào cùng nhau, đánh đố lúc này đây là tưởng tam ca trước ra tới vẫn là liêu viên viên trước ra tới, mà đánh đố tiền đặt cược chính là một cái đùi gà. Hơn nữa hai người cũng nói tốt, nếu là bên trong hai người cùng nhau ra tới, kia cũng coi như là tưởng mỗi Thắng Liêu viên viên lặng lặng nghe tưởng tam ca nói chính mình hết thảy đầu tiên là bị hắn tiền triều thái tử thân phận cấp chấn kinh rồi, sau lại lại vì hắn trải qua sở đau lòng. Trân Diệp, Đây là liễu viên viên lần đầu tiên hô lên tưởng tam ca chân chính tên, Trần diệp, Trần diệp, rốt cuộc là cái gì mới có thể làm ngươi biến thành hiện tại như vậy? ân hiện tại ta đã liên hệ tới rồi thưa tướng, cũng được đến trung sở ly đại nhân duy trì, ngươi liền không cần vì ta lo lắng. Nói xong lúc sau tưởng tam ca, trong lòng nhẹ nhàng một mảng lớn, kỳ thật nếu là liễu viên viên bởi vì cảm thấy quá nguy hiểm rời đi chính mình, hắn sẽ rất khổ sở, nhưng là sẽ không ngăn trở, hơn nữa hắn tin tưởng chính mình tròn tròn không phải người như vậy. Chính là không nghĩ tới sau một lát liều viên viên trong mắt tràn đầy đều là hương phấn, cái loại này kiếm được tiền đôi mắt nhỏ lại xuất hiện ở trên mặt, sợ tới mức tưởng tam ca trực tiếp tránh ra một ít khoảng cách. Người y Tứ nói cách khác, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch chính là tiến công Hoàng Cung đúng không? Nàng chính là nghe nói này Hoàng Cung bên trong kỳ chân dị bảo vô số, giá trị càng là liên thành, nếu là vài thứ kia đều về nàng sở hữu, như vậy. Là, chỉ là chúng ta hiện tại trên tay binh lực còn không đủ, còn cần lại quá chút thời gian. Không phải giống nhau nữ hải tử nghe được chiến tranh đều sẽ tương đối sợ hay sao? Nhà hắn tròn tròn, quả nhiên không phải giống nhau nữ hải tử có thể so sánh. Ai ai ai, các người nơi này có cái loại này pháo sao? Còn có súng lục? Hoặc là cái gì công kích giận? Có sao? Có sao? Liêu viên viên trong mắt hưng phấn càng là không tăng thêm trẻ dấu. Chương 438 tạo áp lực vương thị. Tròn tròn, người còn hào đi. Trần Diệp lo lắng nhìn liêu viên viên, rốt cuộc hắn cảm thấy. Về tạo phản chuyện này, hắn cảm thấy không có đi liếu viên viên dọa chạy đã là tốt nhất kết quả, chính là liễu viên viên này đẩy mặt hưng phấn là chuyện như thế nào a Chẳng lẽ là bởi vì đã chịu kích thích quá lớn, bị dọa tròn váng? Này nhưng ba tưởng tam ca cấp sợ hãi, nếu là liếu viên viên thật sự bởi vì cái này ra chuyện gì, hắn đều không thể tha thứ chính mình. Wow, muốn tạo phản ai, chúng ta đây tiền hẳn là không đủ đi. Nếu không chúng ta trước không lộng này một ít, đem sở hữu tiền đều tụ tập ở bên nhau. Sau đó giúp ngươi. Liêu viên viên mới bất chấp tưởng tam ca nói cái gì đâu, ở trong mắt nàng, nếu tưởng tam ca tạo phản thành công, như vậy chính mình mới có khả năng trở thành nhất không kiêng nghệ gì kiếm tiền người. Chỉ cần Trần Diệp bước lên ngôi vị hoàng đế, nàng liền không tin còn có ai dám đến lừa nàng. Sao nàng tài sản? Liêu viên viên thậm chí kích động xoa xoa chính mình tay nhỏ, hai mắt bên trong tất cả đều là nói không nên lời hưng phấn cùng kích động, mà Trần Diệp nhìn như vậy liêu viên viên, chỉ có nói không nên lời lo lắng. Liêu viên viên bụng bất mãn phát ra, kháng nghị, đều đã bận việc sáng sớm thượng, hiện tại cư nhiên còn như vậy hưng phấn, không biết nó cũng là yêu cầu chiếu cố sao. Liêu viên viên trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, khởi chậm không ăn bữa sáng, chân diệp mặt hưu liền đen, lấy quá vừa mới ném ở một bên áo tràng mạnh mẽ cấp liêu viên viên mặc vào. Đoạt lại địa vị như vậy sự còn cần chậm dãi thương nghị, hơn nữa những việc này là bọn họ nam nhân sự, nhà mình nương tử chỉ dùng hảo hảo chiếu cố hảo tự mình là được. Tường muội cùng Lý Phi ở bên ngoài nằm bò nằm bò liền bò ngủ rồi, chỉ là cảm giác có một khối rất lớn bóng ma đặt tại bọn họ hai cái trên đầu mới từ từ truyền hình. A. Tường muội trực tiếp sợ tới mức hướng bên cạnh một chốn, dọa tới rồi Lý Phi trong lòng ngực, mà vừa mới tỉnh lại Lý Phi lại bị Tường muội cấp dọa tới rồi, đột nhiên ôm chặt ở trong ngực Tường muội. Các người hai cái không phải đi nấu cơm sao? Hắn vừa mới ra tới tìm ăn, chính là tuần tra một vòng cũng chỉ nhìn thấy những cái đó sinh đồ ăn hoàn toàn không có nhìn đến bất luận cái gì ăn chín. Cho nên hiện tại hắn, rất muốn đánh người. Nhìn Lý Phi cùng tưởng mọi động tác, Trần Diệp nhữ như mày, sắc mặt càng thêm đen. a hai người lại lần nữa giống điện giật giống nhau bông ra, chủ hơn nữa hướng Trần Diệp hai bên sau vòng qua đi, một bên chạy còn vừa nghĩ, thật là đáng sợ, người nam nhân này, chỉ là trên người uy áp liền có thể dọa chết người. Cho các ngươi 15 phút. Trần Diệp nói xong về sau liền vào nhà, hắn nhớ rõ. Trước đó vài ngày cấp liều viên viên mua mức hoa quả còn có một chút, chỉ là cái này tiểu ra hỏa quá thèm, hắn lại không dám làm nàng ăn nhiều mới giấu đi. Vừa mới chạy đến phòng bếp thở dốc hai người, nghe thấy Trần Diệp nói lúc sau càng thêm bắt đầu bận việc nổi lên trên tay sự. Ngay thường phòng bếp còn có thể nghe thấy hai người nói nói cười cười thanh âm, hôm nay phòng bếp hoàn toàn chính là đào khởi đào lạc cùng xào rau thanh âm, còn thường thường hơn nữa một ít chén đĩa va chạm phát ra thanh âm. Phần 248 Trần Diệp cho bọn họ 15 phút. Chính là gần nửa khắc chung hai cái cũng đã đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, ở dọn xong sở hữu đồ vật về sau, hai người nhìn đối phương, cư nhiên có một loại tưởng ôm nhau mà khóc xúc động, chỉ là ngại với nam nữ có khắc không có hành động. Mà hậu cung bên trong, do dự bình liêu quý phi một lần nữa được xùng ái, không biết có phải hay không liên quan hiệu ứng, sọt quý phi cũng được xùng ái, nguyên bản một người độc đại hậu cung lại một lần biến thành ba chân thế chân vạc. Thậm chí bình liêu cùng sọt quý phi thậm chí còn có muốn liên minh tư thế Hoàng hậu Vương Thị lại một lần lâm vào hôn độn hôn trướng. Đến tột cùng là ai chọc giận hoàng thượng. Ngày đó Chu Tử Thiên liền áo ngoài đều không cần thoải mái liền chạy tới bình liêu trong viện, chuyện này làm Vương Thị vẫn luôn đoán hận trong lòng. Nàng có thể nghĩ đến duy nhất giải thích chính là này A Phòng cũng có thứ gì ghê tẩm tới rồi Chu Tử Thiên, cho nên hắn mới có thể chạy như vậy mau Mà A Phòng trong cung bộ bởi vì này một cái đã bị nàng toàn bộ từ trong ra ngoài trang trí một chút, bất luận cái gì nàng cực cực khổ khổ làm người đi thỉnh chu th Chính là được đến lại là Chu Tử Thiên một câu lăn lộn mù quáng. Hôm qua lại là nông lịch 15 tháng này 15 hắn nhưng thật ra không có ở bình liễu kia một bên, mà là ái sọt quý phi sân, này đối vương thị tới nói, lại có cái gì khác nhau đâu. Nương nương, nương nương bất giận. Cung nữ thái giám quỳ đáy đất, này hoàng hậu tính tình quá mức với không thể miêu tả, đầu rơi xuống đất kia cũng là thường có sự. Hừ, đồ vô dụng, đều cút cho ta. Vương thị tức giận ném xuống trong tay chung trà. Ha ha. Trâm còn chưa bao giờ biết hoàng hậu như thế thật tình đâu. Chu tử thiên không biết khi nào đã đi tới A phòng cùng, hắn chỉ là biết vương thị tính tình thật không tốt, chính là cũng không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này người. Hoàng, hoàng thượng, trên mặt khó nén kiếp sợ, càng thêm chán ghét cửa trực ban thái giám, cư nhiên liền chu tử thiên tới rồi đều không báo cáo. Ha ha ha, hoàng hậu như vậy hảo tính tình, nếu là làm người trong thiên hạ đã biết, kia còn không được bội phục được ngay đâu. Chu tử thiên thanh âm nghe không ra bất luận cái gì tức hỉ nộ. Nhưng là hoàng hậu làm thiên hạ chi mẫu, vô luận là ở bất luận cái gì tình hung dưới, đều là hẳn là phải chú ý này chính mình hình tượng, nếu là vừa rồi kêu một bộ dáng bị người khác cấp thấy, kia còn không được làm hoàng thất trở thành thiên hạ trò cười. Thân thiếp vừa mới nhất thời nóng nội, có một ít thất thú, mong rằng hoàng thượng thứ lỗi. Vương thị vội vàng hướng tới chu tử thiên hành lễ, này á phòng cung người, hẳn là muốn đổi một thay đổi. Đứng lên đi. Hiện tại thừa tướng bệnh nặng, cũng nên là vương đại nhân nguyện trung thành chính mình lúc đi chú tử thiên tới rồi thủ vị ngồi xuống, nửa hiếp mắt nhìn phía dưới vương thị. Tuy rằng nàng quy vị hoàng hậu, chính là nàng phụ thân kỳ thật chỉ là một cái vô cùng đơn giản tam phẩm thị lang mà thôi. Ngần ấy năm, chú tử thiên đã từng rất nhiều lần muốn để cao đối phương địa vị tới cùng chung vô sở chống lại, chính là người kia giống như là cái gì cũng không biết giống nhau, mỗi một lần đều là không mang theo cô ý ngoại cự tuyệt. Hiện tại Trung vô sở bệnh nặng, này chính thức cấp lấy hắn quan quyền cơ hội tốt. Còn có nếu không phải bởi vì 3 năm một kỳ kỳ thi mùa thu hảo muốn một năm thời gian, hắn mới căn bản không có khả năng sẽ đến lại lần nữa tìm cái này Vương Thạch An. A. Phu thân, thật vậy chăng? Vương thúc trong mắt phát ra hy vọng quan mang, nếu là Vương Thạch An có thể thay thế Chung Vô Sở địa vị, như vậy nàng tại đây hậu cung còn không phải là càng củng cố sao? Hơn nữa chính mình nhi tử lại là thái tử, liên tính là hoàng đế lại như thế nào sủng hạnh kia hai nữ nhân giống như gì, cuối cùng người thắng. Còn không phải là chính mình sao? Có phải hay không thật sự hoàng hậu trong lòng không có số sao? Nhiều năm như vậy, chấm nâng đỡ vương gia bao nhiêu lần, chính là ngươi nhìn xem vương gia hiện tại là bộ dáng gì? Có khởi sắc sao? Chu tử thiên nói xong lại tức giận đứng lên, nếu không phải bởi vì thái tử hương thịnh, hắn sao có thể sẽ nhiều xem này vương gia liếc mắt một cái? Chương 439 về nhà thăm viếng. Chính là vương gia người giống như vĩnh viễn đều không biết tốt xấu. Đầu tiên là Hoàng hậu luôn là tại hậu cung làm ra một ít không còn có động tĩnh sau đó lại là Vương Thạch Đan từng đợt từng đợt cự tuyệt chính mình để bạn. Như vậy ngoan cô không hóa gia tộc, hắn đều cảm giác chính mình muốn từ bỏ. Thân thiếp, thân thiếp đối với chính mình phụ thân, Vương Thị Kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, nàng là Hoàng hậu, lại không thể tùy thời ra cung, cho nên chỉ có thể làm thái tử thường thường đi theo chính mình phụ thân nói rõ lý lẽ. Chính là mỗi một lần Vương Thạch Đan đều sẽ cấp một cái cảm thấy chính mình năng lực chỉ có như vậy một chút đáp Ở ba lần lúc sau, thái tử cũng đối chính mình ông ngoại mất đi hương thú, nàng càng là tuyệt vọng. Lúc này đây, ngươi trở về cùng ngươi phụ thân nói chuyện với nhau, nhớ kỹ, đây là châm cấp vương ra cuối cùng một cái cơ hội. Chu tử thiên nhìn vừa mới bị vương thị đánh nát trung trà, cả người tâm tình đều không tốt, bay thẳng đến ngoại điện đi ra ngoài. Mà phía sau vương thị, còn lại là gắt gao nắm chặt chính mình nắm tay, lúc này đây, cho dù là một tánh mạng tương bức, nàng cũng muốn vương thạch An đi cạnh tranh cái kia vị trí. Hoàng hậu tham viếng là đại sự, cần thiết sẽ trước tiên thông tri vương phủ ở biết tin tức về sau cũng không có bốn phía hoan nghênh cùng chủ trương, mà lại như cũ quá chính mình nhật tử. Vương thị mẫu thân sớm chút năm bởi vì được lao tật sau đó đi rồi, mà vương thạch an cả đời này chỉ cưới như vậy một cái lao bà, ở vương thị mẫu thân đi rồi về sau, cũng có muốn đem nữ nhi gả cho hắn, vương thị cũng hỗ trợ thu xếp quá, chính là tất cả đều bị hắn cấp cự tuyệt. Đời này, vương thạch an nhất cảm thấy hương thú chính là cha đạo, mà tiên hoàng nhất tinh thông cũng chính là trà đạo. Ở chu tử thiên phụ tử còn không có đá vị đoạt quyền thời điểm, tuy rằng hắn quan chức rất thấp, nhưng là thường xuyên sẽ cùng tiên hoàng ở ngự hoa viên bên trong phòng trà. Chính mình nữ nhi trượng phu giết chính mình chi kỷ, ai cũng không biết vương thạch An trong lòng là cái gì ý tưởng, bất quá ở kia về sau, trừ bỏ thượng chiều thời gian ở ngoài, hắn cũng chỉ biết ở chính mình trong phủ đợi, địa phương nào cũng không đi. Mà vương thị còn có một cái đệ đệ, têu vương vũ, là tiên hoàng trên đời thời điểm Cuối cùng một lần thi đình chẳng nguyên, chính là lại không có bất luận cái gì trước quan trong người, chú tử thiên đã từng rất nhiều lần đều muốn vương vũ vào chiều làng quan, lại đều bị cự tuyệt. Đối với chính mình người nhà, vương thị trừ bỏ tràn đầy không hiểu mà ngoại cái gì cảm tưởng đều không có, chỉ là lúc này đây, nàng cần thiết muốn bọn họ ra mặt, giúp chính mình cùng chính mình nhi tử đi tranh đoạt kia địa vị. Hoàng hậu tham viếng, cứ việc đều ở kinh thành, chính là nên có trận trượng vẫn là phải có. Phía trước là 16 cái tử ngự lâm quân mở đầu, mặt sau đi theo 6 cái thái giám 6 cái cung nữ, sau đó mới là hoàng hậu bộ liễn, bộ liễn mặt sau còn có tương đồng trận trượng. Những người này mặt sau còn đi theo chính là hoàng thượng đối hoàng hậu tham viếng ban phẩm, chi gian đại đại 4 cái bên ngoài được khảm đa quý cái dương, mỗi cái đều có 8 người tương nâng, liền tính là không biết bên trong là thứ gì, chỉ là này mấy cái đại cái dương liền cũng đủ làm đại gia hâm mộ. Này một cái dương mặt trên đồ vật rất có khả năng chính là một cái bần hàng nhân ra cả đời tiêu dùng. Hơn nữa xem những cái đó đại hán còn thực cố hết sức bộ dáng, liền biết bên trong khẳng định cũng không có khả năng là không. Ở cái dương mặt sau, còn có suốt bốn gánh vải vóc, mỗi một con bên ngoài đều có này túi bảo hộ, mà chỉ là túi nguyên liệu, cũng đã thực rất nhiều nhân ra chỉ có thể đủ đi tưởng tượng được. Mặt sau còn có bốn con tuấn mã, này hết thảy hết thảy đều có thể thấy được hoàng thượng đối với lúc này đây tham viếng coi trọng. Cũng chính là mấy thứ này. Nguyên bản cho rằng lấy Vương gia địa vị suy đoán ra Vương thị tại Hậu cung không được sủng đồn đãi đều bị hung hăng đánh vỡ. Vương thị lựa chọn Bộ Liễn, không có lựa chọn Cố Kiệu, kỳ thật nàng chính là muốn cho những người này nhìn xem, chân chính tại Hậu cung người nói chuyện là ai, mà nàng khẽ miệng cũng trước sau treo một tia hiền lành cười. Tiếp cận nửa canh giờ thời gian, khoe miệng nàng độ cung trọng tới đều không có biến quá. Kỳ thật người khác không biết chính là, chính mình phía sau sở hữu đồ vật, hoàng đế đều chỉ là ra 1 phần 3 mà thôi, còn lại Đều là nàng cùng thái tử ra. Nơi này cũng bao hàm nàng rất nhiều năm tích tụ, cho nên lúc này đây thấy Vương Thạch Đan, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Vương phủ cửa, Vương Thạch Đan cùng Vương Vũ lẳng lặng song song đứng, mà sau đi theo chính là bốn năm cái gã sai vật cùng nha hoàn, này đã là hiện tại Vương phủ mọi người. Mà chung quanh sớm đã có tế nhưng không khai quân chúng, Hoàng hậu tham viếng, giống nhau đều sẽ thượng một ít thứ gì, cho nên trừ bỏ tò mò Vương Thị trở về bộ ráng. Càng có rất nhiều muốn bắt được vương thị hồi phủ về sau được khen thưởng. Vương thạch ra năn mặc chiều phục, trên mặt cũng không có bất luận cái gì cảm xúc, nhìn kỹ, còn có thể loáng thoáng thấy hắn trên mặt còn có bị che giấu lên không muốn biểu tình. Kỳ thật hắn biết vương thị lúc này đầy trở về là muốn làm cái gì, chỉ là hắn không có khả năng làm nàng như nguyện. Mà vương vũ trên mặt biểu tình kỳ thật cũng không phải rất đẹp. Ba năm, hắn chưa bao giờ hỏi đến Triều chính, cũng sẽ không đi cùng cái nào có chứa đinh điểm quan chức người ta nói lời nói. Lúc ấy nếu không phải bởi vì được Trần Diệp chỉ điểm, hắn không có khả năng sẽ chung cháng nguyên, hơn nữa hắn cùng Trần Diệp lý quốc chi trí kỳ thật là cùng Trần Diệp giống nhau như lúc, nhưng là cùng Chu Tử Thiên lại có thực rất lớn chênh lệch, cho nên hắn không muốn hủy khuất chính mình, vào chiều làng quan. Hoàng hậu bộ liên ở từng bước một hướng tới Vương phủ đi tới, Vương phủ cửa cung càng ngày càng náo nhiệt. Vương Thạch Đan cùng Vương Vũ liên nhau, đều biết đối phương bất đắc dĩ, lại cũng cái gì cũng chưa nói, chỉ là lặng lặng mà lẫn nhau đứng. Hoàng hậu nương nương đến, Lễ quan thanh âm, thật xa cũng đã ở bên ngoài văng lên, cùng với còn có một bên quỳ xuống đất cùng hô lớn thanh âm, vương gia phụ tử cùng cửa ba tánh cũng cùng quỳ xuống. Vì thần tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Thảo dân khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Thiên tuế. Hai loại thanh âm ở bộ liễn vừa mới dừng lại thời điểm liền cùng nhau văng lên, vương thị cũng không có lập tức đứng dậy, mà là chờ bọn họ tam dập đầu về sau mới từ từ từ bộ liễn dưới xuống dưới. Đi tới Vương Thạch An phía trước đứng phụ thân đây là làm cái gì, này không phải chiếc sắt nữ như sao. Mau mau lên. Nàng chỉ là đứng nói chuyện, lại không có dối tay đi đỡ Vương Thạch An, sau đó lại đối với hai bên bá tánh nói, đều đứng lên đi, hôm nay nên là vui vẻ nhật tử, đại gia liền không cần giữ lễ tiết. Vương Vũ cũng quyết đi ngân Vương Thạch An, rốt cuộc đối phương tuổi lớn, ở tam dập đầu về sau khẳng định sẽ có một ít đầu tròn váng. Nương nương thỉnh. Vương Thạch Đan đối với Vương Thị làm một cái thỉnh nàng đi vào thủ thế, sau đó yên lặng đứng ở Vương Thị phía sau. À tới, hôm nay là buồn cung thăm viếng, cho là đại hỷ, trọng thường. Vương Thị cũng không khách khí, trực tiếp lánh người liền hướng bên trong đi đến, mà nàng mang đến cung nữ thái giám thậm chí trực tiếp lướt qua Vương ra phụ tử, trước một bước đi theo nàng vào bên trong phủ. chương 440 trà con tương đối. Cửa người nghe được Vương Thị nói không khỏi quá độ vui sướng, quả nhiên, vẫn là không có bạch bạch chờ này một cái buổi sáng. Tuy rằng cảm giác Vương thị hành vi thực không ổn, nhưng ở chính mình hoạch ích dưới tình huống, cũng liền không nói cái gì. Mà vào phủ Vương thị, trên mặt tươi cười lại không biết ở khi nào đã biến mất. Theo lý thuyết, hoàng hậu về nhà thăm viếng, như vậy bên trong phủ lại như thế nào đều hẳn là muốn một lần nữa chuẩn bị quá, sau đó treo lên một ít màu đỏ vui mừng đồ vật, tới tỏ vẻ nên đón. Này cũng chính là vì cái gì hoàng hậu thăm viếng muốn trước tiên chuẩn bị nguyên nhân. Hơn nữa hoàng hậu thăm viếng là đại sự, liền tính là Vương phủ không có muốn đại yến khách cửa. Ít nhất cũng muốn tìm một ít thân bằng lại đây ăn mừng, chính là cửa trừ bỏ Vương thị phụ tử không có bất luận kẻ nào, này không phải ở gián tiếp thuyết minh bọn họ không chào đón chính mình sao? Chính là này Vương phủ đã là nhìn không thấy bất luận cái gì màu đỏ, tuy rằng mùa thu hội hoa điêu tàn, chính là này Vương phủ bên trong quả thực chính là toàn bộ màu xanh lục, tùy ý có thể thấy được đều là trưởng thanh đại thụ, vốn dĩ mùa thu lạnh léo liền rất nũng, còn như vậy phụ trợ dưới, càng là làm nhân tâm lãnh. Sau này dụ mặt sắc ngồi ở chính đường chủ vị thượng, Đối với cái này khi còn nhỏ chính mình sinh hoạt địa phương, hiện tại nàng chỉ là có tràn đầy chán ghét. Ngồi đi. Nghĩ đến mục đích của chính mình, Vương Thị mạnh mẽ nhìn xuống chính mình nội tâm bất mãn. Đối với Vương Thạch An cùng Vương Vũ nói, cho nên ngự khí cũng có một ít không tốt. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Lấy tới đồ vật đều phóng đi nhà kể, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không được tiến bảo. Trong lòng không kiên nhẫn ở càng ngày càng cường, Vương Thị phiền lòng những mày, nhưng là vẫn là hít sâu không có phát biểu. Phần 249 Ngậy! Hoàng hậu nương nương đây là Vương An Thạch đã đoán được nàng mục đích, nhưng là trong lòng còn vẫn luôn đều ở cầu nguyện ngàn vạn không cần là một việc này, mà Vương Vũ cũng là túi đầu, không biết nên nói cái gì. Vương Thị đứng lên, hôm nay nàng ăn mặc Hoàng hậu chính trang, cả người ở trong phòng hình thành một loại uy ác, thẳng tắc bước hướng Vương Thị phụ tử. Phụ thân chẳng lẽ còn muốn cùng ta giả ngu sao? Đều đã là cha con, Vương Thị cũng không nghĩ nói quanh co lòng vòng cùng hư tình giả ý. Dù sao này hết thẻ sớm hay muộn đều là muốn đối mặt vấn đề, như vậy nói thẳng ra tới không phải sẽ càng tốt một ít sao. Đều do vi phụ năng lực thấp kém, làm không được người kỳ vọng. Phụ thân, chẳng lẽ ta không phải ngươi nữ như sao? Vẫn là thái tử không phải ngươi cháu ngoại. Vương thị sinh khí, vốn dĩ nàng đã làm tốt buồn cự tuyệt chuẩn bị, nhưng là nghĩ vương thạch gan lại như thế nào đều sẽ tuyển ra một cái cùng đối người khác nói không giống nhau lý do, chính là sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều. Vương An Thạch vẫn là giống nhau lý do cự tuyệt nàng. Vương Thị Nhịn không được trực tiếp cầm ngón tay Vương Thạch An, mấy năm gần đây, chính mình uống thái tử khổ tâm kinh doanh, sợ một không cẩn thận liền sẽ bị khắc hoàng tử cấp chui chỗ trống. Hơn nữa nhị hoàng tử phía sau còn có hầu phủ chống đỡ, bọn họ phía sau cư nhiên cũng chỉ có một cái tam phẩm thị làng, này cũng không có lại có cái gì khác nhau, mà hiện tại, chỉ cần Vương Thạch An chịu đứng ra, về sau bọn họ toàn bộ đều sẽ vô ưu chính là hắn cư nhiên như cũ lựa chọn cự tuyệt Tỷ tỷ, hắn là phụ thân. Vương vụ đứng lên, chắn tới rồi vương thạch than phía trước, hảo không sợ hãi nhìn vương thị. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt. Một cái tiền triều trạng nguyên cư nhiên dám liên tiếp cử tuyệt hoàng thượng, nếu không phải bởi vì ta cùng thái tử đứng, ngươi đã sớm đã bị bắt lại, ngươi có cái gì tư cách tới nói ta. Đối với chính mình đệ đệ, vương thị cũng là không lưu tình chút nào liền chửi rủa ra tới, bọn họ là người một nhà chính là nàng cảm giác hai người kia lại trước nay đều không có đem chính mình coi như quá người nhà. Vũ Nhi, ngồi xuống, làm nàng nói. Vương Thạch Đan thanh âm nhàn nhạt văng lên, chỉ là bên trong không có gì cảm xúc, kỳ thật hắn cũng rất khó, cảm thấy thực xin lỗi chính mình chi kỷ, hắn thậm chí tưởng đứng ở chung vô sở trận doanh bên trong đi, phản đối chu Tử Thiên, chính là chính mình nữ nhi là hoàng hậu, cháu ngoại là thái tử, hắn không thể làm như vậy. Còn tiếp tục đái ở trên triều đình, đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Hắn còn có thể thế nào đâu. Thực xin lỗi chi kỷ, thực xin lỗi nữ nhi, hắn đều đã cảm thấy chính mình không có tồn tại ý nghĩa. Ha ha, làm ta nói, phụ thân, ta là ngươi nữ nhi a Ngươi vì cái gì liền không thể duy trì một chút ta. Vương Thị ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, thậm chí nước mắt đều chảy ra, lúc ấy Chu Tử Thiên muốn làm phản, nàng biết Vương Thạch An cùng tiên hoàng quan hệ thực hảo, cho nên không có cùng trong nhà nói, chính là nàng cũng rất khổ sở a Nàng nguyên bản cho rằng, chỉ cần chu tử thiên thượng vị về sau đối vương gia đại tứ phong thưởng liền sẽ làm vương thạch an không tức giận, chính là vương gia lại cự tuyệt sở hữu ban thưởng, mà nguyên bản đã vào hàn lâm viện vương vũ càng là lựa chọn từ chức đại ở trong nhà. Nàng cùng thái tử không biết cầu nhưng chu tử thiên bao nhiêu lần, hắn mới lựa chọn không trách tội vương gia, chính là hiện tại, đều sắp 5 năm, bọn họ phụ tử lại vẫn là không chịu ra mặt, cái này làm cho nàng cùng thái tử muốn như thế nào ở hoàng thất tự xử. Lúc này đây thừa tướng bệnh nặng Hoàng thượng ý tứ tưởng thỉnh ngài rời núi tới đón thế hắn vị trí, nếu là ngài thật sự không ấn, cũng có thể làm vũ đệ rời núi, nếu không, các ngươi sẽ nhìn đến ta thi thể bị vận hồi vương ra. Vương thị thậm chí không màng hình tượng hướng tới thời điểm nằm đi, đôi mắt đã đóng lên, nhưng là nước mắt vẫn là không có cách nào nhịn xuống, như cũ theo khỏe mắt không ngừng mà sau này. Mà vương thạch than còn lại là khiếp sợ nhìn chính mình nữ nhi, hắn biết vương thị là một cái rất có giã tâm người, nhưng là... Chưa từng có nghĩ tới Vương thị cư nhiên sẽ là cái dạng này quyết tuyệt. Vô lực ngã ngồi hồi trên ghế, trung quy vẫn là trốn bất quá muốn ra tăng chính mình nội tâm địa vị chịu tội cảm sao. Bên ngoài như cũ ở chieng chống thăng thiên, cứ việc hoàng hậu đã vào vương phủ, nhưng là bởi vì hoàng thượng phân phó, đế đô bên trong thanh nhạc phải chờ tới hoàng hậu hồi cung về sau mới có thể dừng lại. Này không thể nghi ngờ cũng liền khó xử ái ngủ nướng Liêu Viên Viên, nàng cầm hai khối màn thầu đổ chính mình lốt hai, một cái kính hướng Trần Diệp trong lòng ngực toàn đi. Chính là như cũ giống như không có gì dùng, thanh âm kia giống như là ở chính mình bên thai gõ giống nhau. A còn không phải là hồi cái ra sao? Vì cái gì muốn như vậy ảnh hưởng nhân ra giấc ngủ? Trần Diệp sáng nay cũng không có lựa chọn dậy sớm, thân phận đã thẳng thán. Hắn cảm thấy có thể như vậy cùng liều viên viên loa ở bên nhau thời gian sẽ càng ngày càng ít. Cho nên liền tưởng phong túng chính mình một ngày, chính là bên ngoài chiêng chống thanh giống như là đang cười hắn giống nhau. Từ khi nào, chính mình đi đâu đều là một mảnh cung nền. Chính là hiện tại chính mình vị trí thượng có chính là một người khác, phụ thân vị trí ngồi chính mình ngốc phúc kẻ thù, mà hắn, trừ bỏ nằm ở trên giường cảm khái mà ngoại cái gì đều làm không được. Một loại thất bại cảm giác nháy mắt tràn ngập trần dịp đầu, hiện tại mẫu thân còn ở hoàng cung bên trong chờ hắn đi giải cứu, còn có chính mình trong lòng ngực cái này nữ hài, hắn không bao giờ tưởng nàng thừa nhận thượng một lần như vậy bị khuất. chương 441 tiền trang xuất thân. A. Hảo phiên A. Liền không thể tôn trọng một chút lao bản họ sao. Liêu viên viên bực bội từ trong chăn đi chính mình đầu cấp ruôi ra tới, vẻ mặt u buồn nhìn người nào đó, nàng rõ ràng nhớ rõ trên mạng nói vóng lỗ hai tắc màn thầu là hữu hiệu, xem ra đều là gạt người. Thời cổ mấy thứ này cũng thật chính là đủ phiên thoái, bất quá chính là hoàng hậu về nhà sao. Cư nhiên muốn làm lớn như vậy trận trượng, có thể nói là hoàn toàn không màng dân sinh. Trần Diệp suy nghĩ bị liêu viên viên cấp kéo lại, kỳ thật hắn còn cảm tạ chu tử thiên đâu, nếu không phải người kia. Chính mình không nhất định có thể gặp được liều viên viên như vậy kỳ lạ nữ tử, hơn nữa ngay lúc đó chính mình, liền tính là gặp, khẳng định cũng sẽ bỏ lỡ. Hòa phúc tương y hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình là như thế tin tưởng những lời này. Lấy ra liều viên viên lỗ hai tắc màn đầu kỳ thật hắn cũng không biết liều viên viên làm như vậy có ích lợi gì, bất quá nàng này vẻ mặt không kiên nhẫn biểu tình liền biết khẳng định không phải cái gì tốt thể nghiệm. Trân Diệp, ta nói cho ngươi, nếu là ngươi về sau làm hoàng đế. Như vậy loại này phô Trương cùng trận trượng đều không cần lại lộn, nếu không ta khẳng định cắt lạn ngươi đồ vật. Nhìn bên cạnh trên mặt cư nhiên còn có một ít hảo tâm tình chân diệp, liều viên viên càng thêm sinh khí, nếu là thằng nhãi này cũng dám như vậy, nàng bảo đảm cho hắn giáo dục trực tiếp không dám về nhà, thử. Mà tưởng ra trong viện, tưởng mội cùng Lý Phi đang ở song song ngồi, bên ngoài chiêng trống thanh thực phiền lòng, chính là bọn họ lại còn ở phiền một khác sự kiện. Mấy ngày trước đây những cái đó tiền dường trưởng quầy khẳng định sẽ không chịu phục Sáng nay thượng cũng đã thể hiện ra tới. Từ hôm qua bắt đầu, mỗi khi có người muốn đi những cái đó tiền trang lấy bạc thời điểm, bọn họ đều sẽ nói chính mình bạc ở liễu đồng Tân trang, làm cho bọn họ đi liễu đồng cân trang lấy tiền. Mà tưởng muội cùng Lý Phi đều biết, hiện tại liêu thị tiền không sai biệt lắm toàn bộ đều đã đẻ ở tiệm lẩu khai trương mặt trên, hơn nữa không ra 5 ngày, mỗi cái địa phương đều có thể khai trương. Hơn nữa dựa theo liễu viên viên dự toán tới nói, không ra năm tháng, sở hữu tiệm lẩu đều đem thực hiện hồi buồn. Chỉ cần là tới rồi lúc ấy, bọn họ liền có thể đem sở hữu bạc đều trả hết, hiện tại như vậy bức bách lại là vì cái gì? Hiện tại Liễu viên viên cùng Trần Diệp đều còn không có rời giường, mà bên ngoài lại đã chiêng trống phi thiên, bọn họ cũng đều biết này chiêng trống giống như là đối Trần Diệp điều hình, cho nên một cái không dám đi hỏi đến. Mà ở thương hội bên trong, các đại tiền trang người đang ở tụ ở bên nhau uống trà. Bên ngoài chiêng trống thanh giống như là tự cấp bọn họ chúc mừng giống nhau, thử. Chẳng lẽ này liễu viên viên cho rằng lên làm thương hội hội trưởng bọn họ liền lấy nàng không có cách nào sao? Liên tính là bọn họ không thể trực tiếp đi liễu thị tiền trang chung lấy tiền, chính là khách hàng có thể à, dù sao bọn họ trong tay có bọn họ cùng liễu đồng cân trang hợp tác con dấu, nếu là liễu thị tiền trang không trả tiền, kia tuyệt đối hai tay không thể nào nói nổi. Tới rồi giữa trưa, chiên trống thanh không sai biệt lắm ngừng về sau, liễu viên viên cùng Trần Diệp rốt cuộc sắp rời giường, dùng liễu viên viên nói nói, nàng sợ chính mình trước tiên rời giường sẽ nhịn không được đi ra ngoài đánh những cái đó tay trống. Mặt khác ba người tự nhiên cũng biết này bất quá chính là nàng tìm cớ, bất quá ai đều không có vật trần. Từ liêu viên viên gia nhập tưởng ra, nay tưởng ra trong tiểu viện mặt sung sướng thanh liền trước nay đều không có đỉnh chỉ quá. Bốn người vây quanh đang ở vây quanh bàn ăn ăn cơm, chi gian lý phi nói có điểm việc tư muốn đi ra ngoài về sau, trong phòng liền trầm mặc. Có phải hay không tiền trang đã xảy ra chuyện? Liêu viên viên gắp một khối đậu hủ bỏ vào miệng, Nhìn trước mắt Tưởng Muội cùng Trần Diệp, đối với này một ít, nàng đã sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ là hiện tại Trần Diệp càng ngày càng không cho nàng quản sự, nói sợ nàng mệt đến. Hơn nữa nàng còn vẫn luôn đều ở bận rộn tú trang sự tình, bản thân liền tương đối vội, Trần Diệp không nghĩ nàng càng thêm vất vả, cho nên mới sẽ nghĩ tận lực giúp giúp nàng. Ngay vậy, Tưởng Muội cùng Trần Diệp trên mặt đều hiện lên một ít xấu hổ, có một loại trộm đồ vật bị phát hiện cảm giác. Sinh ý trong sân mơ hồ tương đối trí mạng, các ngươi như thế nào biết, đây là kết cục Liêu viên viên nhướng mày nhìn mặt khác hai người, chuẩn xác mà nói, những cái đó tiền trang lão bản chính là nhìn chúng này ước chung lỗ hổng mà thôi. Chính là ở liêu viên viên như vậy kiếm tiền thiên tài trước mặt, nếu là có lỗ hổng nàng không nói lời nào, kia khẳng định là bởi vì này đó lỗ hổng đều ái nhân quả tuần hoàn. Ấn. Trần Diệp cùng tưởng mỗi nghe không hiểu ra sao, này lại là cái gì đạo lý, chính là vì cái gì liền tính không hiểu, nghe xong về sau cũng cảm thấy hảo có đạo lý à. Nói cho Lý Phi, cầm những cái đó con dấu đồng hành con dấu, đi các đại tiền trang lấy tiền, nếu là bọn họ không đồng ý nói, thực hành điều khoản đếm ngược đệ nhị điều. Liêu viên viên tiếp tục bái này chính mình trong chén cơm, hừ. Đến nỗi vì cái gì muốn đặt ở đệ nhị điều, kia khẳng định là điều thứ nhất khẳng định sẽ phá lệ bị chú ý. Hơn nữa ngày đó đám kia người lớn nhất mục đích bất quá chính là làm liễu đồng cân trang làm thương hội hội trưởng sau đó bọn họ hảo có lý do ở chia cắt liêu thị công trạng. Chính là trên thế giới này. Nơi nào có như vậy tay không bộ bạch lang sự tình, nếu đã chuẩn bị tốt muốn hưởng thụ thành quả, kia khẳng định phải nghĩ cách tiếp thu đại giới A. Mấy thứ này đều là hỗ trợ lẫn nhau, liếu viên viên đối với như vậy sự, nhất không hoảng hốt sao. Buổi chiều kết quả liền ra tới, thậm chí không có người đi xem kết cục là sao. Rốt cuộc liếu viên viên quyết định không có gì hảo đáng giá hoài nghi, nghe Lý Phi nói, những cái đó trưởng quẩy thậm chí còn có chính mình đưa bạc lại đây. Những cái đó điều ước ngày hôm sau đó là nếu là các đại dạp chiếu phim không phối hợp hội trưởng hành động nói, hội trưởng là có quyền lợi, mà lúc ấy, những lời này trừ bỏ nàng, không có người để ý. Sự tình giải quyết thuận lợi đến liều viên viên đều phải hoài nghi mấy thứ này thật giả, bất quá trên người sự vật bận quá, nàng cũng không có thời gian đi miệt mài theo đuổi. Trước kia Liễu viên viên liền cảm thấy sinh ý có thể chậm rãi làm, chỉ là từ nàng đã biết Trần Diệp thân phận cùng hắn phải làm sự tình lúc sau. Liều viên viên liền cảm thấy cái này tiền đến khi nào khi nào tưởng. Về vật phẩm trang sức cửa hàng sự, liều viên viên cảm thấy rất có khả năng muốn hướng phía sau áp một áp, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là chiêu binh mãi mã, nhất định phải chuẩn bị lực lượng. Nhật tử đã bình bình đạm đạm khách qua đường tam thể, này 3 ngày bên trong, mà Trần Diệp tại đây ba ngày, làm nhiều nhất sự tình chính là không ngừng sửa lại cùng chinh tin đánh không có yên lòng. Cùng dĩ vạng giống nhau, đại giữa trưa, Trần Diệp cùng liều viên viên đều sẽ buông chính mình trong tay sự. Sau đó hai người hòa ở bên nhau quá trong chốc lát. Phần 250 Liêu viên viên mỗi ngày môn bắt buộc chính là hướng Trần Diệp thỉnh giao chính mình đương hoàng hậu thời điểm hẳn là phải chú ý điểm cái gì. Nếu nàng nhớ không lầm nói, này thâm cung bên trong quy củ nhất phùn ghét nhất chính là phải quy tới quy đi, liền tính là hoàng hậu, còn phải quy hoàng đế, bình liễu. Cũng bởi vì cái này, liêu viên viên sớm cũng đã cùng Trần Diệp nói tốt này, về sau nếu là nàng thật sự đương hoàng hậu, đó là sẽ không quỷ Trần Diệp. Chương 442 Thừa tướng Trung Vũi Lý Phi trong khoảng thời gian này rốt cuộc có thể từ thương nghiệp bên trong run rảy lộng về trở lại vị trí cũ sự tình lạp. Chính là này vừa thấy, hắn cả người đều bị sợ ngây người, nói như vậy, tin hàm giống nhau đều là dùng minh hoàng sắc phong thư, chính là ở này đó sở hữu mật bảo bên trong, cư nhiên có một phong là màu trắng. Lý Phi nhanh chóng mở ra tờ giấy, chi nguyên lai là Thừa tướng Trung Vô sở định ngày hẹn mặt bộ ráng. Lý Phi trong lòng hiện lên một ít yên tâm. Dù sao Trung Vô Sở tuy rằng đã cáo bệnh ở nhà, hơn nữa Chu Tử Thiên còn không có cấp đoạt Trung Vô Sở quyền thế, chỉ cần đến lúc đó Trung Vô Sở nhất hào triệu, cứ thế thiên hạ đông học sinh khẳng định sẽ có rất nhiều đi vào Trần Diệp trận doanh, bọn họ cũng liền không vũ ngẩn lo lắng nhân tài vấn đề. Thu được tin Lý Phi bay nhanh tìm được rồi Trần Diệp, hai người cơ hồ không có gì dừng lại liền hướng tới phủ thừa tướng đuổi qua đi. Trong triều đình, Chu Tử Thiên đã bắt đầu dần dần mà đem bốn là từ Trung Vô Sở giải quyết sự tình tận tình giao cho Vương Thành An Cho nên hiện tại phủ thừa tướng cùng trước kia khách đến đầy nhà so sánh với phải có một ít quẳng cú ế, Lý Phi cùng Trần Diệp này dọc theo đường đi cũng không có đã chịu cái gì thuê vỏng, bay thẳng đến phủ thừa tướng thư phòng liền đi qua. Phủ thừa tướng gã sai vật cùng nhà hoàn cũng không biết bị đưa đi nơi nào, toàn bộ phủ thừa tướng đều lâm vào một loại chết liếc mắt một cái yên lặng. Trần Diệp trong lòng hiện lên một ít không tốt cảm giác, càng là nhanh hơn chính mình trên chân nệm bước. Ách ách Lý Phi nhìn này hết thể cũng là hơi hơi như mày nay phủ thừa tướng giống như là muốn đóng cửa giống nhau. Mà ở phủ thừa tướng thư phòng bên trong, toàn bộ phủ đệ còn xót lại hai người liền đại ở chỗ này. Chỉ thấy Trung vô sở ăn mặc một thân màu đen quần áo, ngồi dựa vào án thư mặt sau ghế trên, không biết có phải hay không bởi vì quần áo rất lớn nguyên nhân, hắn cả người đều cho người ta một loại thực mỏi mệt cảm giác, hơn nữa liền hô hấp thanh âm đều thực mỏng manh. Đứng ở hắn phía sau chính là theo hắn khen 20 năm phủ thừa tướng lao qua hẳn gia nay Trung vô sở cả đời phong cảnh Hơn nữa cả đời này hắn cũng quá đến quá mức với sóng sóng phu ép, theo sau thật sự không nên rơi vào kết cục này. Chính là hắn không có biện pháp, hắn cũng chỉ là một cái bà lão, không có cách nào lại đi giúp hắn làm rất nhiều sự. Mà chung vô sở phía trước trên bản sách, nguyên bản đều là bãi tràn đầy bút lông, nghiên mực cùng chồng chất như núi tấu trường. Chính là hiện tại mặt trên lại là cái gì đều không có, có chỉ là hai cái phong thư, hơn nữa nhìn qua cũng không có đặc biệt đẹp đẽ quý giá, cũng chỉ là vô cùng đơn giản bộ dáng. Đưa Trần Diệp vào nhà thời điểm thấy chính là như vậy một bộ quang cảnh, hắn không khỏi ở cửa ngây dại, như vậy Trung vô sở, là hắn hoàn toàn không có gặp qua bộ ráng. Vì, vì thần tham kiến. Trung vô sở nhìn đến Trần Diệp trong nháy mắt cũng đã chuẩn bị đứng lên đối với hắn hành lễ, chính là liền tính là ở quản gia dưới sự trợ giúp dây rùa hai lần, cuối cùng vẫn là không có đứng lên, chỉ có thể vẻ mặt xin lỗi nhìn đã đi tới Trần Diệp. Điện, điện hạ khụ khụ khụ. Trung vô sở cảm thấy chính mình phổi đều phải bị khụ ra tới. Bất quá có thể ở chết phía trước nhìn đến Trần Diệp hắn đã cảm thấy đó là đối chính mình lớn nhất an ủi. Trung Đại Nhân, trước ổn trọng, không nóng nảy. Nhìn Trung vô sở bộ dáng cũng biết đối phương đã không có khả năng từ trên ghế đứng lên, Trần Diệp trong lòng hiện lên một ít dự cảm bất hảo. Chính mình mới cảm giác báo thù chuyện này có một chút khí sắc, hiện tại ông trời liền cho chính mình tới như vậy vừa ra, giấu đi trong lòng khổ sở, Trần Diệp hảo hảo nghe Trung vô sở muốn nói nói. Mà Hoàng Cung bên trong... Chu Tử Thiên trên mặt căn bản chính là không có cách nào đi không chế hưng phấn. Tuy rằng Vương Thạch Đan cũng không có đáp ứng muốn rời núi giúp hắn, chính là cũng đã đồng ý Vương Vũ ra tới. Mà Vương Vũ tài hoa tuyệt đối có thể đảm đương, nay muốn hắn như thế nào không vui. Những cái đó phiền nhân đồ vật, rốt cuộc vẫn là không để ý tới. Hắn ban đầu kế hoạch là trước công chung sở ly, sau đó ở Trung mô sở. Lúc sau hắn liền có thể hoàn toàn giải quyết rất tiên hoàng lưu lại thần tử. Làm cái này trên triều đỉnh chân chính chỉ còn lại có hắn một người thần tử Ồ, oh. bên cạnh vương thị hiển nhiên cũng là thực vui vẻ, tuy rằng chính mình đệ đệ rời núi là chính mình ở trong nhà khóc lóc kể lề hai ngày, cuối cùng bởi vì kia hai cái nam nhân cảm thấy thực xin lỗi chính mình mới đồng ý, chính là kia có thế nào đâu. Chỉ cần là bọn họ vào triều đình, mặc kệ là một cái dạng gì phương thức, như vậy chính mình tại hậu cung địa vị cũng sắp bị củng cố, quan trọng nhất chính là thái tử, rốt cuộc không cần lại tứ cố vô thân, hắn một người có thể cho bọn hắn toàn bộ gia tộc một tảng lớn không chung. Hai người Sau đó từng người vui vẻ. Cuối mùa thu, buồn hẳn là vạn vật điêu tàn mùa, chính là tuyên chính điện lại nở khắp cốc hoa, hồng hoàng giao ánh thật là đẹp. Một đế một sau từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng cân nhắc, hai người đều nghĩ đến đem chính mình ích lợi lớn nhất hóa. Mà hiện tại hoàng hậu nhất hy vọng sự tình chính là không gì hơn chung vô sở nếu chết mất, như vậy chính mình đệ đệ liền sẽ trực tiếp bước lên tướng vị. Sau đó trở thành thiên văn người kính ngưỡng đối tượng, như vậy thái tử địa vị liền càng thêm không có người cảm động Việc lớn không tốt hoàng thượng. Nguyên bản ở cửa trực ban tiểu thái giám bay nhanh hướng tới bên trong mà đến, bất quá ở nhìn đến mặt trên hai người sắc mặt khi trực tiếp sợ tới mức đã quên chính mình muốn nói gì. Vô cùng lo lắng là làm cái gì. Hoàng hậu trong mắt lòe ra một tia không kiên nhẫn, nàng đang suy nghĩ về sau muốn như thế nào đối đãi bình liêu quý phi, đã bị đánh gãy. Mà thái giám càng thêm sợ hãi đầu đã là hoàn toàn chỗ chống một mảnh. Hồi, hồi nương nương, thừa, thừa tướng đại nhân ngốc thể Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì, lại cho chấm nói một lần. Hai thanh âm đồng thời văng lên, đều mang theo khiếp sợ, chỉ là một cái lý niệm có vô pháp che giấu hương phấn, một cái trong thanh âm chỉ là khiếp sợ. Thưa tướng, thưa tướng đại nhân. Tiểu thai dám liền lời nói đều không có nói xong liền trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, phía trước hai người kia thật sự là quá khủng bố, quả thực giống như là muốn ăn chính mình giống nhau. Người bên cạnh bay nhanh đem tiểu thai dám cách cục dịch qua đi, chỉ là này hết thể tuy rằng chưa nói xong. Hai người khẳng định đã biết là có ý tứ gì. Chu tử thiên đầu tiên là an bài kính sự phòng chuẩn bị thừa tướng qua đời hết thảy đồ vật, sau đó lại đối với chiến phía dưới người ta nói một ít phân phó. Còn có Trung vô sở nhi tử Trung tử dục hiện tại còn ở biên cảnh vì nước chạm đầu, loại chuyện này theo lý mà nói đều không nên giấu giếm. Mà hiện tại Trần Diệp đã về tới chính mình tưởng ra tiểu viện ngồi ở bên cạnh bàn ngây người đâu, Trung vô sở cho hắn phong thư có hai cái. Cái thứ nhất bên trong chính là hắn đoái đối chính mình phụ hoàng ấy náy cùng đối tiền triều chân thành, còn có đối tiên hoàng thật sâu sám hối cùng nói cho chính mình có thể hoàn toàn tin tưởng con hắn chung tử dụ. Mà lãnh một phong thơ, tắc chính là hắn làm ơn chính mình đưa cho chung tử dụ. Chương 443 chướng ngại vật Cuối mùa thu rét lạnh bao phủ toàn bộ đế đô, người đi đường nhóm đều đã bắt đầu thay trang phục mùa đông, đem đầu đều vùi vào trong cổ. Đáp hợp lại đầu, liền sợ gió lạnh đi vào quần áo của mình bên trong, hơn nữa đi tốc độ cũng thực mau Trung vô sở chết ở đế đô trừ bỏ hoàng bảng chiêu cáo kia một ngày khiến cho một ít chút dao động mà ngoại giống như là một viên trầm tới rồi trong hồ cục đá, không còn có bất luận cái gì dao động. Ở Chu tử thiên thượng vị này 4 năm tới, Chu tử thiên dùng hết đủ loại phương pháp đem chung vô sở bên người sở hữu hậu bối đều mang cho chi đi rồi. Ngay cả chung vô sở thê tử cũng bởi vì thánh chỉ đi theo trung tử dục tới rồi biên quan, các di nương cũng từng người đi theo chính mình nhi tử cùng nữ nhi đi tới rồi các địa phương, toàn bộ đế đô chỉ có chung vô sở một người. Phủ thưa tướng hạm nhân sớm tại Trung vô sở xảy ra chuyện phía trước đã bị hắn cấp phân phát, một quốc gia thừa tướng trôn bụi, có chỉ là nguyên lai quản ra Kỳ thật Liễu viên viên nghĩ tới muốn đi hỗ trợ, nhưng là lại bị trần diệp cấp ngăn cảng, rốt cuộc thượng một lần liếu viên viên đã bị thái tử cấp nhìn thẳng, hiện tại nếu là đứng ra, không thể nghi ngờ chính là đem chính mình hướng vết đao hạ đưa. Hơn nữa Trung vô sở đã tỏ vẻ muốn cho chính mình đăng vị, ở chết phía trước tìm chính mình, cũng cũng đã thuyết minh hắn cũng không hy vọng chính mình sát tay chuyện này Tưởng ra tiểu viện bên trong, liễu viên viên còn ở vì giúp phủ thừa tướng sự tình dối rắm chính là Lý Phi cùng Trần Diệp lại bởi vì trong tay tin cấp khó ở. Trung tử dục hiện tại là Trung vô sở duy nhất dòng chính nhi tử, Trung vô sở đã chết, như vậy hoàng gia khẳng định là phải có sở tỏ vẻ, mà sở hữu đồ vật khẳng định cũng sẽ rơi xuống Trung tử dục trên đầu. Hơn nữa mấy năm nay Trung tử dục ở biên quan tuy rằng không có lập thần đâu dạng công lớn, nhưng là lại ở biên quan sinh hoạt thực hảo, bọn họ cũng tò mò người như vậy là như thế nào làm được. Chủ tử, thuộc hạ cho rằng người cùng Trung thiếu ra quyết không thể lại đế đô gặp mặt. Lý Phi ở rồi dám thật lâu về sau vẫn là mở miệng, Trần Diệp hiện tại một khi bị chu tử thiên phụ tử phát hiện, như vậy hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng. Trần Diệp trầm mặt trong chốc lát, sau đó nhìn Lý Phi, hắn biết Lý Phi nói chính là thật sự, hơn nữa hắn cũng là như vậy tưởng, khẳng định. Phu nhân nơi này không cần lo lắng, lấy phu nhân bản lĩnh, liền tính là chúng ta đều không ở, cũng không có khả năng có người có thể xúc phạm tới nàng. Lý Phi đứng lên, hắn biết Trần Diệp lo lắng, nhưng là không có cách nào, đại cục trước mặt, là một cái trên người có gánh nặng nam nhân tới nói, tình tình ái ái là cần thiết muốn trước tạm thời nhịn xuống đồ vật Trần Diệp trầm mặt, tuy rằng Liễu viên viên ngày thường một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, nhưng là đối với một chút sự tình tới nói, liều viên viên sách đến so với hắn còn rõ ràng. Lý Phi cũng trầm mặt, hắn đột nhiên cảm thấy liều viên viên tồn tại là đối Trần Diệp tới nói khả năng cũng không phải một chuyện tốt, chỉ là lời này hắn không thể nói. Trong sân không biết khi nào vào được một con chó, còn vẫn luôn riêu ba riêu ba nhìn mỗi một phương hướng. Trần Diệp cùng Lý Phi cũng nhìn qua đi, chỉ thấy ngày thường tổng ái làm nũng làm ẩm ý liêu viên viên chính vẻ mặt trầm mặt đứng ở nơi đó. Chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ hai cái, trong ánh mắt căn bản không có bất luận cái gì biểu tình lưu động. cho tròn, tròn. Trần Diệp trong lòng hiện lên một ít sợ hãi, vừa mới những lời này đó tuy rằng cũng không có đựng đối liêu viên viên nói bậy, nhưng là rốt cuộc cùng nàng có quan hệ, trong lòng hiện lên một ít ái náy. Thôi bỏ đi, chính mình vẫn là bồi nàng đi. Chờ chung tử dục rời đi kinh thành về sau chính mình lại nghĩ cách liên hệ hắn, liên tính là trở lại vị trí cũ thời gian kéo dài lại như thế nào, chỉ cần cuối cùng chính mình làm được, kia không phải có thể sao. Lý Phi hơi hơi hé miệng, hắn quá hiểu biết Trần Diệp, dựa theo hắn động tác cũng đã đoán được mặt sau ý tưởng. Chầm dãi thở dài một hơi, nữ nhân lầm quốc. Những lời này quả nhiên không có sai, chỉ là đối với liều viên viên, hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ là chính mình hẳn là muốn ly nữ nhân xa một ít. Nếu là lấy sau bởi vì nữ nhân chậm trễ Trần Diệp công đạo cho chính mình sự, hắn cảm thấy chính mình cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Trần Diệp đứng ở liễu viên viên phía trước, thẳng đến lúc này hắn mới thấy rõ ràng, liếu viên viên cũng không phải không có bất luận cái gì biểu tình, mà là nàng đang ở nỗ lực khóa trụ chính mình trong ánh mắt nước mắt. Khả năng bởi vì qua nguyên nhân, vừa mới hắn cũng không có thấy rõ ràng, đau lòng đem liếu viên viên ôm vào trong lực. Phần 251 Tròn tròn, vừa mới những lời này đó đều là đùa giỡn, đừng suy nghĩ vơ vẩn A đừng suy nghĩ vơ vẩn. Trần Diệp sốt ruột, hắn hiện tại cũng chỉ là tưởng chịu vừa mới chính mình hai cái đại cái tát, liều viên viên gả cho hắn, hắn bản thân chính là phải đối nàng gánh vác trách nhiệm, chính mình vừa mới cư nhiên nghĩ nàng không có chính mình cũng không có gì quan hệ, sao có thể không có quan hệ đâu. Hoa! Ta! Ta! Liều viên viên nước mắt lập tức liền ra tới, nàng vẫn luôn đều cho rằng. Chính mình đi vào cổ đại về sau đã cũng đủ cường đại rồi, hơn nữa chính mình vẫn luôn đều ở giúp đỡ Trần Diệp, chính là vừa mới bọn họ nói chuyện với nhau, làm liễu viên viên đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là một cái chướng ngại vật giống nhau. Nàng trước nay không nghĩ tới muốn họ Trần Diệp trên người được đến cái gì, hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là có thể cùng người nam nhân này xóa bay, chỉ là không thể hiểu được, nàng liền biến thành một cái chướng ngại vật. Nàng kỳ thật tới tìm Trần Diệp bất quá chính là cảm thấy bọn họ có thể dùng thừa tướng chết chuyện này đại lão nhân tâm, tuy rằng sẽ mạo bị hoàng thất cấp tìm được nguy hiểm, nhưng làm điểm thị lang cuối cùng đều là muốn trở mặt, hảo không bằng sấn hiện tại làm điểm sự chừa chút nhân tâm, hơn nữa làm như vậy cũng sẽ làm chung tử dục càng thêm quy thuận. Tròn tròn, ta sai rồi tròn tròn, không khóc, ta sai rồi, tha thứ ta được không? Trần Diệp hoàn toàn luôn cuống, liền tính là ngày thường liều viên viên luôn là tùy tiện kêu kêu quá quát. quát nhưng là hắn trước nay đều không có thấy nàng khóc quá. Thường một lần táng ra bại sản, thái tử làm khó dễ nàng đều không có rớt quá một chút nước mắt, hiện tại lại bởi vì chính mình khóc đến ngẹn nào Lý Phi cùng Trần Diệp Nguyên Lai nói chuyện phiếm địa phương thật sự tưởng phủ mặt sau cái kia nho nhỏ trong viện, ở xác định nữ nhân là một loại thai họa lúc sau, hắn cảm thấy chính mình muốn bắt đầu rời xa nữ nhân. Tường mội đang ở cầm cái trồi quét tức rơi xuống lá cây, tưởng ra sân rất nhỏ, chính là bên trong lại loại rất nhiều thụ, có thể là bởi vì thụ quá nhiều Tưởng ngội thấy Lý Phi khẳng định sẽ không bị buông tha. a nghe được tiếng la Lý Phi phản xạ có điều kiện xoay người nhưng là trong nháy mắt hắn cũng đã hối hận. Tưởng ngội cũng là nữ nhân a Người mau tới đây, đêm này đó là cây đều bắt được kia dưới tảng cây lúc sau, sau đó cầm cục đá áp một chút. Tưởng ngội như cũng bận rộn chính mình trong tay sự tình, dựa theo thường lui tới tình huống tới xem, mấy thứ này Lý Phi lập tức liền có thể giải quyết. Chính là lúc này đây Lý Phi giống như là có độc giống nhau. Nghe được tưởng muội nói về sau, cũng không có lại đây hỗ trợ, mà là bay nhanh từ tưởng muội bên người chạy đi ra ngoài. Ta rất bận. Hắn phát hiện chính mình giống như có một chút ủy lại tưởng muội cho nên muốn đem này hết thảy đều bóp chết ở trong nôi mặt. Hắn quyết định, về sau muốn ly tưởng muội rất xa, hơn nữa là càng xa càng tốt. chương 444 Lý Phi tâm thái. Còn ở quét rác tưởng muội to mò ngầm đầu, nơi này Lý Phi hôm nay không có việc gì đi. Chờ lát nữa phải hỏi hỏi Trần Diệp rốt cuộc cho hắn an bài chuyện gì mới có thể làm hắn hoàn thành dáng vẻ này. Lát đầu, tiếp tục chính mình trên tay sống. Liêu viên viên vẫn luôn đều ở khóc, Trần Diệp đã nói năng lộn sộn, chính là hắn càng nói liêu viên viên liền khóc càng hung, cuối cùng dứt khoát lựa chọn cái gì đều không nói gắt gao ôm liêu viên viên. Bởi vì trừ cái này ra, hắn cũng đã không biết chính mình phải làm sao bây giờ. Rốt cuộc, trong chốc lát lúc sau, liêu viên viên khóc thút thít thanh âm rốt cuộc ngừng, chỉ là còn sao khực hịp. Hơn nữa bởi vì khổ sở chảy xuống nước mắt cùng nước mũi toàn bộ đều lộng tới Trần Diệp trên người, sau đó một fan ghét bỏ đẩy ra Trần Diệp, còn ở một bên ha hả vui sướng. Nàng nhưng thật ra vui vẻ, chính là Trần Diệp càng thêm sợ hãi, này liếu viên viên lại khóc lại cười, chẳng lẽ là bị hắn cái khí ngu đi. Lại còn có rời đi chính mình hai bước, Trần Diệp lại lần nữa tiến lên chuẩn bị xác nhận liếu viên viên tình huống. Nào chỉ liếu viên viên đột nhiên bay nhanh sau này đi đến, thậm chí trong ánh mắt còn có không thể nói tới ghét bỏ người Ngươi có nói cái gì, đứng ở nơi đó nói. Đừng tới đây, ta nghe thấy. Chính là bộ dáng này Trần Diệp càng thêm luôn cuống. Nếu là Liễu viên viên tức giận mắng to hắn cảm thấy giải thích giải thích cũng liền đi qua đi. Chính là hiện tại Liễu viên viên chẳng những không có sinh khí, lại còn có cười. Chẳng lẽ là đối chính mình tuyệt vọng sao? Vẫn là nàng quyết định rời đi chính mình, Trần Diệp đột nhiên luôn cuống. Nàng cũng không dám đi tưởng tượng Liễu viên viên rời đi chính mình sự tình. chon tròn, ta, ta sai rồi, ngươi. Ngươi đừng rời đi ta Trần Diệp thay đổi quần áo hủy khuất 3 biểu tình mỗi một lần hắn chọc Liều viên viên tức giận thời điểm chỉ cần chính mình bày ra này một bộ biểu tình liều viên viên lập tức liền sẽ hết giận lại còn có sẽ hứng hắn cho nên hắn hy vọng phương pháp này đến bây giờ vẫn là hữu dụ cái gì sao Ngươi, ngươi đừng tới đây giờ Trần Diệp lại lần nữa tiến lên Liếu viên viên lại lần nữa sau này cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại chỉ vào Trần Diệp quần áo nói tuy rằng đó là nàng chính mình nước núi Chính là, chính là nàng chuyện tốt không tiếp thu được a Trần Diệp về sau cúi đầu, một khuôn mặt lập tức liền đen, hắn xưa nay có nghiêm trọng thói ở sạch, hiện tại chính mình ngực kia sền sệt chạm chất lỏng làm hắn cảm thấy chính mình cả người đều thật không tốt. Ngươi, ngươi, ngươi phải đối ta phụ trách. Trần Diệp chỉ trích liều viên viên, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là hung ba ba, bất quá cuối cùng như cũ bày ra một bộ đáng thương biểu tình, liều viên viên hiện tại mới là quan trọng nhất, này một ít lung tung rối loạn sao có thể so được. Ngươi còn không đi đổi một chút sao? Kỳ thật Liễu Viên Viên vừa mới vẫn luôn đều suy nghĩ kia sự kiện biện pháp giải quyết, Lý Phi nói không có sai, đã không có Trần Diệp nàng cũng khẳng định sẽ sống được thực hảo, mà Trần Diệp hoàn toàn không có lo lắng cho mình, có thể yên tâm đi làm chính mình sự, huống hồ Trần Diệp này một kỳ nhiều nhất cũng cũng chỉ là một vòng thời gian, nàng có thể tiếp thu. Mà đế đô này hết thảy, nàng như cũng có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi chuẩn bị, chính mình cũng không phải Trần Diệp chướng ngại vật. Trần Diệp kỳ thật không nghĩ đi. Hắn luôn là cảm thấy hôm nay liễu viên viên có một ít không bình thường, thói quen nàng ngày thường tùy tiện, này đột nhiên cảm tính làm hắn có một ít sợ hãi. Bất quá cảm giác này thật sự quá mức với khó chịu, vì thế, đây chính là ngươi làm cho, ngươi đến giúp ta đổi một kiện. Trần Diệp điếu môi, làm ra một bộ tiểu hài tử tức giận bộ dáng, dù sao này một bộ khẳng định là đối liếu viên viên hữu dụng. Quả nhiên, liếu viên viên thỏa hiệp, bồi hắn đi thay quần áo. Đang ở làm việc tưởng mội nhìn bọn họ hai người ra tới. Trong lòng có một loại thực biệt nữ cảm giác sinh ra tới, bởi vì nàng luôn là cảm thấy, Trần Diệp cùng Liêu Viên Viên hiện tại cảm giác, có một chút như là Liêu Viên Viên nắm một cái cầu. Bởi vì tưởng ngội ánh mắt giống như là xem diện giống nhau, cho nên tự nhiên gợi lên hắn chú ý, kỳ thật hắn là muốn hỏi tưởng ngội có phải hay không có chuyện gì. Chính là bốn mắt nhìn nhau, tưởng ngội cư nhiên trực tiếp ném xuống cây trổi chạy, này một thao tác làm Liêu Viên Viên cùng Trần Diệp trực tiếp xem đốc. Bất quá hai người vẫn là cảm thấy thay quần áo tương đối quan trọng liền trước vào nhà tử. Tường bội vô vô chính mình ngực, nàng rất sợ hai chính mình vừa mới ý tưởng bị Trần Diệp cấp biết, nói vậy, chính mình khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Rời đi tưởng ra tiểu viện Lý Phi đột nhiên có không biết chính mình hẳn là muốn đi đâu, hắn thậm chí không rõ chính mình vừa mới vì cái gì muốn chạy, một kia bực bội nảy lên trong lòng, dứt khoát lựa chọn đi tiền trang tìm lâm mục tâm sự đi. Bởi vì Liễu viên viên muốn khuyết trương chính mình sự nghiệp bản đồ, cho nên nàng yêu cầu một ít đồng bạn Mà Lâm Mục cùng Lý Trưởng Quậy không thể nghi ngờ liền trở thành liêu viên viên lựa chọn tốt nhất, bọn họ hai cái cũng rất là cấp lực, trực tiếp liền từ bỏ chính mình trên tay sở hữu sinh ý tới cùng liêu viên viên hợp tác. Hiện tại Lâm Mục giúp đỡ liêu viên viên quản lý tiền trang, mà Lý Trưởng Quậy còn lại là phụ trách tiệm lầu bên trong trang trí, đến lúc đó liêu viên viên còn tính toán đem vật phẩm trang sức cửa hàng cấp mục thị tới xử lý, đến nơi chính mình, nàng cảm thấy đến lúc đó khẳng định sẽ không nhàn rỗi. Hơn nữa Trần Diệp phải làm hoàng đế. Như vậy nàng tự nhiên cũng liền sẽ là hoàng hậu, đến lúc đó, tràn đầy quốc khố như vậy sự không lâu giao cho tay nàng tượng sao. Nàng khẳng định còn có mặt khác suy ý. Lý trưởng quay cùng Lâm Mục đều là kiến thức quá liêu viên viên thủ đoàn người, cho nên đối với nàng cũng là phóng 100 tin tưởng, chỉ là nghiêm túc phụ trách làm chính mình sự. Đi vào tiền trang lý phi, biết được Lâm Mục cư nhiên đi bên cạnh bảy châu điều tra các nơi sổ sách, cả người đều không tốt, hắn lại lần nữa lâm vào mê mang bên trong. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu quyết định sẽ tưởng ra sân. Bởi vì là cuối mùa thu, cho nên liền tính là ở đại giữa trưa, Thái Dương cũng làm người rất là thoải mái, thậm chí còn làm người sinh ra một loại lười nhác cảm giác. Trần Diệp thay quần áo thời điểm từng ngoan, chuẩn xác mà nói, hắn muốn làm chút chuyện gì, chính là rồi lại không dám xuống tay, nếu là một không cẩn thận bởi vì này đó chọc Liễu Viên Viên sinh khí, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được sao. Mà mặc tốt quần áo về sau, Liễu Viên Viên cũng không có ước hắn lập tức đi ra ngoài mà là đi đến cửa sổ biên mở ra cửa sổ, còn đổ một ly trà, rất có một loại muốn cùng Trần Diệp Đại nói nhân sinh cảm giác. Nớm nớp lo sợ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, sau đó ngoan ngoãn nhìn liêu viên viên, tùy thời chuẩn bị thụ giáo bộ dáng. Nam Cương đến đế đô nhất định phải đi qua chi lộ chính là Bảy Châu, cho nên ngươi buổi tối liền xuất phát đi Bảy Châu chờ trung thiếu ra đi. Bảy Châu là đế đô cùng toàn bộ phía Nam liên hệ cần thiết phải trải qua địa phương, là trừ bỏ đế đô mà ngoại quan trọng nhất thành thị Liều viên viên cũng là ở phía trước ngày nghe được Lâm Mục nói muốn đi Bảy Châu về sau mới biết được này một ít. Nguyên bản chuẩn bị uống trà Trần Diệp tay run lên, trà liền như vậy bát ra tới, hơn nữa ở trên bàn một mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn, rất có muốn ba chiếm chỉnh trương cái bản xu thế. Cũng mặc kệ liều viên viên có phải hay không muốn xử lý lấy tiền đổ trà, Trần Diệp ôm nồm nàng bả vai không muốn buông tay, liều viên viên khẳng định là để ý vừa mới sự, khẳng định đúng vậy. chương 445 tròn tròn khóc. Không. Tròn tròn không đi, ta cũng không đi. Trần Diệp nghiêm trăng nói, trong ánh mắt cũng không có một đình điểm nói dợn ý tứ. Liêu viên viên trên trán hát tuyến thổi qua, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Diệp như vậy mẫn cảm. Khả năng bởi vì cái bản không có pháng bình, cha cũng không có hướng liêu viên viên một bên chạy tới, mà là theo cái bản từ Trần Diệp chạm một phương chạy đi xuống. Trần Diệp vừa mới đổi tốt quần áo, trong nháy mắt lại bị làm ướt một tảng lớn. Cảm giác được đùi thích lạnh lẽo Trần Diệp trên mặt hiện lên một ít xấu hổ nhưng là cũng không có vương tay. Ai nha, nhanh lên tránh ra lạp. Ngươi nhìn xem, quần áo lại ướt. Vòng qua bên cạnh bàn, liêu viên viên đi tới Trần Diệp chạm một bên, chuẩn bị cầm khăn tay đem những cái đó còn không có lưu lại thủy cấp xử lý sạch sẽ, chính là lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Trần Diệp cấp ôm ở trong lòng ngực, hơn nữa là càng ôm càng chặt. Tam ca, ngươi, ngươi lạc đến ta. Tuy rằng biết tưởng Tam ca tên thật là Trần Diệp, chính là liêu viên viên vẫn là thói quen kêu tưởng tam ca bởi vì nàng tổng cảm thấy cùng chính mình quen thuộc người kêu tưởng tam ca mà không phải kêu Trần Diệp. Liêu viên viên vô vô tưởng tam ca, ý bảo hắn bông ra chính mình. Chính là Trần Diệp chỉ là bông ra một chút, như cũ vẫn là ôm liêu viên viên. Sau đó lấy chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy ngự khí nói tròn tròn, người nghe ta nói, người trước hết nghe ta nói. Trần Diệp ha ra tới nhiệt khí vừa vận tốt sẽ phun ở liêu viên viên trên lỗ thai, mà lỗ thai lại là liêu viên viên mẫn cảm nhất địa phương. Chỉ là liễu viên viên hiện tại không dám cười, chỉ có thể không thoải mái ngạnh chịu được. Tròn tròn, ngươi nhớ kỹ, ngươi là của ta may mắn, ta trần diệp khẳng định là đời trước không biết đã làm nhiều ít chuyện tốt mới có thể gặp được ngươi. Hôm nay ngươi nghe thấy những cái đó đều là giả, ngươi sẽ không ngăn trở ta bước chân, ngươi sẽ chỉ là ta về phía trước động lực. Phần 252 Cho nên ta là không có khả năng sẽ rời đi ngươi, tuyệt đối không có khả năng sẽ rời đi ngươi, ta không được ngươi suy nghĩ vớ vẩn, không được. Ngươi có nghe hay không? Tưởng Tam Ca nói xong lúc sau bài ôm chặt Liêu Viên Viên, chính là lúc này đây Liêu Viên Viên lại không có giống trước một lần dãy ruộng, mà là tùy ý Trần Diệp ôm. Kỳ thật nàng hoàn toàn không thể tưởng được, ngoan cố không hóa tưởng Tam Ca cư nhiên còn có thể nói ra bộ dáng này nói, nhất thời cũng không biết chính mình là cảm động vẫn là kinh ngạc. Mà vẫn luôn cho rằng sẽ được đến tương ứng lời ô hiếm Trần Diệp ở Liêu Viên Viên nửa ngày không có phản ứng về sau nghi hoặc, chẳng lẽ nàng hoài nghi chính mình lời nói bên trong chân thật tính Vung ra liễu Viên Viên về sau, Trần Diệp lại thấy Liêu Viên Viên lại khóc. Trần Diệp lập tức cầm chính mình tay háo đi lau Liêu Viên Viên nước mắt, chính là còn không có đụng tới đã bị Liêu Viên Viên cấp ôm lấy. Ta, tròn tròn, ta. Đây là tình huống như thế nào? Trần Diệp nhất thời có chút không biết làm sao, bất quá trong lòng chịu tội cảm càng trọng, trọng tới không có gặp qua Liêu Viên Viên khóc, nhưng đều là liễu Viên Viên hôm nay lại khóc hai lần, hơn nữa hai lần đều khẳng định là bởi vì chính mình. Ta mới không sẽ không rời đi. Ta cũng không chuẩn ngươi rời đi, không chuẩn ngươi đi. Liêu viên viên một khai rộng, đều là khóc nước nở, nhưng là nàng trong lòng lại rất ngọt. Người nam nhân này, tuy rằng ở mới vừa gặp mặt thời điểm đối chính mình cũng không phải thực hữu hảo, chính là đến sau lại, hắn lại thành chính mình sinh hoạt tại đây cổ đại lớn nhất dựa vào, hắn sẽ thường thường cho hắn tiểu kinh hỷ, cũng sẽ ngẫu nhiên lịch ngợm. Bất quá hắn đem chính mình để ở trong lòng cái loại cảm giác này, liêu viên viên là thật sự có thể thể hội được đến. Trần Diệp cũng ôm lấy liêu viên viên Tuy rằng không biết đối phương làm sao vậy, chính là nàng là vui vẻ liền có thể, hơn nữa nàng nói, sẽ không rời đi chính mình, đây mới là quan trọng nhất. Lý Phi trở về bước chân cũng không có rời đi thời điểm xem mò, chính là tới cửa hắn do dự. Tường ngội đã đem sở hữu lá dụng đều quét tới rồi cùng nhau, hiện tại đang ở cầm một cái đại đại rổ trang những cái đó lá cây, chuẩn bị dọn đi góc tường kia viên đại cây du phía dưới. Nàng nhớ rõ chính mình phụ thân nói qua, lấy lá cây dưỡng thụ, đây mới là nhất lá cây lớn nhất tôn trọng. Nhìn kia rổ giống như so nàng còn cao, Lý Phi trong lòng chàn đầy chịu tội cảm, nhân ra vừa mới chỉ là làm hắn hỗ trợ dọn đồ vật, chính là hắn giống như hiểu sai ý, dọn cái rổ cũng sẽ không hòng việc. Lý Phi cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, trực tiếp vọt vào nhà ở, sau đó ông còn không có chứa đầy lấy rổ liền hướng tới đại thụ đi. Mà con ở làm sống tưởng ngội vẻ mặt ngốc nhìn hắn, nàng không phải có cấp sao. Nhanh như vậy liền kết thúc. Ngươi, không có việc gì. Nhìn câm rổ phản hồi Lý Phi. Tưởng mội vẫn là hỏi ra tới, nàng như thế nào cảm giác, này Lý Phi hiện tại quái quái. ân Người đi nghỉ ngơi đi. Này đó ta tới liền có thể. Lý Phi cũng không có xem tưởng mội, càng không có giống trước kia giống nhau cùng tưởng mội nói chuyện thiếm, mà là túi đầu làm nổi lên chính mình trên tay sống. Tưởng mội hầu nghi đứng ở một lần, càng thêm tò mò nhìn Lý Phi, hắn có phải hay không đã trải qua cái gì chắc chở, như thế nào sẽ hiện tại liền cứ như vậy đâu. Lá cây kỳ thật không sai biệt lắm đã bị tưởng mội cấp chuẩn bị cho tốt, vẫn là dư lại một chút, mà Lý Phi vốn chính là võ công cao thủ, điểm này đồ vật hắn chỉ dùng tùy tiện lộng lộng liền có thể thực tốt lộng lên. Lộng xong về sau hắn có hối hận, vừa mới chính mình hẳn là chậm một chút, bởi vì lộng xong về sau hắn lại muốn cùng tưởng mội nói chuyện. Hiện tại hắn cảm thấy, mặc kệ là với ai nói chuyện, chỉ cần đối phương là nữ, như vậy chính là thực xin lỗi Trần Diệp. Tưởng mội đi đến bên cạnh nàng vừa mới bày một hồ trà cái bàn biên ngồi xuống Sau đó lại cầm lấy hai cái chén trà, đối với Lý Phi chỉ chỉ chính mình đối diện vị trí. Cái này Lý Phi trên người, nhất định từ bí mật, đây là tưởng muội lớn nhất trực giác, hơn nữa nàng một chút đều không nghi ngờ chuyện này. Lý Phi ngồi xuống về sau, chỉ là một cái kính túi đầu uống chính mình trà, đối với tưởng mội lời nói cũng chỉ là ân ân vài tiếng, ưng phó rồi sự. Cũng là vì túi đầu, cho nên hắn không có thấy tưởng mội kia càng ngày càng đen sắc mặt, rốt cuộc tưởng mội cảm thấy đã tới rồi chính mình nhẫn mại cực hạn. Lý Phi, người rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện? từ muội tức giận từ trên chỗ ngồi đứng lên, tay cắm eo nhìn Lý Phi. Thanh âm đại đến nguyên bản đã ngừng ở nàng phía sau trên cây hai chỉ chim nhạn đều cấp dọa rớt xuống dưới, sau đó lại lẫn nhau lấy đầu nâng đối phương một chút bay đi. a ở. Lý Phi như cũng là cuối đầu, hắn còn tưởng rằng Trần Diệp cùng Liêu Viên Viên còn ở phía sau tiểu viện từ đâu, chỉ có thể hy vọng bọn họ hai cái có thể mau một ít ra tới cứu lại chính mình. Lý Phi. Ngươi thật quá đáng. Tường mội trực tiếp đối với hắn giống lên, trước kia nàng cảm thấy lý phi khá tốt, chỉ là hiện tại xem ra, nàng cảm thấy khẳng định là chính mình trước kia suy nghĩ nhiều mới có thể cảm thấy người này hảo. Liêu viên viên sinh khí xoay người, nàng đã không muốn cùng cái này. Nam lại tiếp tục nói tiếp, nàng quyết định đi phòng bếp chuyển điểm ăn, buổi tối chính mình cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Mà trong phòng đã thương lượng hảo đang chuẩn bị tình tràng ý thiếp hai người bị tưởng mội này, một tiếng tiếng la cấp sở hữu tình dục đều bị này tiếng la cấp dọa chạy Chương 446 ly kinh. Liêu viên viên một phen đẩy ra đang theo chính mình tới gần Trần Diệp, vẻ mặt đỏ bừng đi ra ngoài. Trần Diệp ánh mắt thực ám, hắn bảo đảm, nếu là này Lý Phi không phải vì cái gì chính sự nói, hắn nhất định sẽ một cho hắn đầu cũng đánh oai. Lộng lộng vừa mới chính mình cởi bỏ trên quần áo nút thắt, đuổi theo Liêu viên viên đi. Lý Phi rất muốn đem chính mình mặt vùi vào trước mắt cái ly, nguyên bản bình liễu làm hắn đi theo Trần Diệp là làm Trần Diệp ám bệ. Tự chỉ là Trần Diệp cảm thấy không cần khiến cho hắn bên ngoài sinh hoạt Nguyên bản còn thực cảm ơn sự tình Hiện tại hắn lại là vô cùng hối hận Nếu là chính mình lúc ấy đáp ứng làm ám mệ Nơi nào sẽ có nhiều như vậy nhàn tâm sự Đã xảy ra cái gì Liêu viên viên mới ra tới thấy Trần Diệp biểu tình Cảm giác hắn như là bị cái gì lớn lao hủy khuất giống nhau a không, không có Lý Phi trực tiếp liền từ trên ghế ấy nhảy dựng lên Nữ nhân Như thế nào lại là nữ nhân Vì cái gì thời gian này thượng sẽ có như vậy sở nữ nhân? a Lý Phi trực tiếp đem liếu viên viên cấp dọa đổ, liếu viên viên hướng phía sau lui qua đi, lại đụng vào một cái ngực. Làm sao vậy? Thấp thấp thanh em biểu đạt chủ nhân không muốn vốn dĩ liền phải rời đi liếu viên viên một đoạn thời gian, hắn còn nghĩ trước khi rời đi phải hảo hảo thân thiết thân thiết đâu, kết quả đã bị này hai cái cấp phá hủy. Không, không có gì, ta, ta nơi đó còn có việc xử lý, ta, ta đi trước vội. Lý Phi cũng kinh ngạc hai người kia cư nhiên là từ trong phòng lại đi ra, hơn nữa Trần Diệp trên người quần áo đã đổi qua, xem ra rời đi vô vọng, trong lòng hiện lên một ít khổ sở, hắn vẫn là đi xem, gần nhất hoàng cung cũng có hay không xuyên ra cái gì tin tức đi. Nửa canh giờ lúc sau xuất phát, người theo ta đi. Trần Diệp thanh em vẫn là thấp thấp, bất quá lúc này đây bên trong không phải sinh khí, mà là lo lắng. Bất chấp Lý Phi kinh ngạc ánh mắt, Trần Diệp lôi kéo Liêu Viên Viên liền về phòng, mà Lý Phi còn lại là lăng ở tại chỗ. Ý theo đối nữ nhân hiểu biết, lúc này đây bọn họ khẳng định sẽ không đi ra ngoài, bất quá cũng là, liều viên viên trước nay liền cùng hắn nhận thức nữ nhân không giống nhau. Hắn tưởng đem Lý Phi để lại cho liều viên viên, chính là đối phương kiên quyết không cần, còn đại nghĩa bẩm nhiên nói chính mình đưa nàng nam nhân, nếu như vậy, Trần Diệp cũng cũng chỉ có thể lựa chọn mang lên Lý Phi. Bằng không liền thật sự thành đem nam nhân khác đưa cho chính mình láo bà người, hắn lại không phải ngốc tử, sao có thể làm như vậy? Tường ngội đã nghe được bọn họ phải rời khỏi tin tức, chính là vừa mới Lý Phi thật sự là quá làm giận, nàng không muốn đi ra ngoài. Bất quá lại bắt đầu cầm lấy túi vì hai người thu thập đồ vật, hai phân giống nhau như lúc, thậm chí Lý Phi ăn còn muốn nhiều quá trần diệp, chỉ là trong miệng còn ở đối với hai người toái toái niệm. Thừa tướng đã chết, đế đô như cũng là cái kia đế đô, hoàng hậu đệ đệ vương vũ trong một đêm từ ít có người biết đến nghèo kết hủ lẩu tú tài biến thành quyền khuynh triều giã tể tướng. Liên tính là lại không thể tiếp thu. Nhưng cái đó nịnh nọt vẫn là bắt đầu bước vào vương phủ môn. Mà Vương Thạch Đan còn lại là lựa chọn dọn đi ra ngoài, hơn nữa hắn đã quyết định, nếu Vương Vũ đã đứng dậy, bọn họ cũng liền giúp được Vương thị, như vậy chính mình cũng liền không cần ở trên triều đỉnh lãng phí thời gian, nói vậy, tuổi ngày xưa hảo hảo hữu trong lòng ngáy náy cũng nên sẽ thiếu một chút. Ngày xưa môn tính quản cục é, hiện tại khách đôi đầy môn, Vương Vũ không biết chính mình hiện tại cách làm đến tột cùng là là có đúng hay không. Đối với Trần Diệp, hắn trước sau lòng mang tội ác. Hôm nay là vương phủ quốc khánh hắn hỷ thăng thừa tướng sự, cho nên hắn liền đứng ở nhà mình cửa cung nên khách. Nửa canh giờ lúc sau, Trần Diệp cùng Lý Phi cũng không có lựa chọn ở tưởng ra cửa liền lên ngựa, mà là quyết định trước đi bộ đến cửa nam ở cưới ngựa, nói vậy, liền không khả năng liền khiến cho người khác chú ý. Trần Diệp rời đi thời điểm, liêu viên viên ở trong phòng giả bộ ngủ, bởi vì nàng không nghĩ thấy ly biệt, đặc biệt là cùng chính mình thân cận người. Bởi vì nàng đã không có thân nhân, nàng sợ hai chính mình luyến tiếp sau đó lưu lại Trần Diệp nói vậy sẽ chậm chế đại sự, cho nên dứt khoát quyết định giả bộ ngủ. Mà tưởng muội còn lại là ở sinh lý phi khí, đem đồ vật cấp trần diệp về sau liền núp vào, hai cái đại nam nhân chỉ có thể chính mình rời đi. Vương phủ vị trí kỳ thật liền ở ly cửa nam không xa, bất quá cách cùng cửa nam tương liền đại lộ chi gian có một cái đường tắt, hắn có thể rõ ràng nhìn đến trên đường lui tới tình huống, mà trên đường người đi đường nếu không phải cố ý nhìn qua nói là không có khả năng thấy bọn họ. Chu tử thiên kỳ thật muốn cho hắn tân ban phủ đệ Bất quá vẫn là bị hắn cấp cự tuyệt, cho nên mới sẽ đã ở trước kia sân. Môn khách đã tới không sai biệt lắm, dư lại đều là rất có địa vị, mà như vậy chú ý phô chương người, giống nhau đều sẽ ở cuối cùng xuất hiện. Lý Phi cùng Trần Diệp vừa đi một bên nói chuyện với nhau, mà Lý Phi vẫn luôn đều ở ý đồ tìm bất đồng để tài khiến cho Trần Diệp hứng thú. Bởi vì hắn biết hôm nay là Trần Diệp bạn tốt vương Vũ Phi đang thừa tướng Yến khách rượu, mà nhân ra phòng ở liền ở cửa nam bên này, hắn không nghĩ Trần Diệp thấy, không nghĩ hắn khổ sở. Khi bọn hắn đi ngang qua đầu hẻm thời điểm, hảo xảo bất xảo, Vương Vũ đang xem giao lộ, tuy rằng Trần Diệp chỉ có mặt bên, nhưng là cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái, Vương Vũ cũng đã xác định đối phương khẳng định là Trần Diệp, hơn nữa tuyệt đối là. Bất chấp hạ nhân vừa mới lấy lại đây ấm dạ dày trà gừng, Vương Vũ hướng tới đầu hẻm liền đuổi theo, chỉ là hắn cũng không có hô lên tới, bởi vì hắn biết hiện tại kêu Trần Diệp tên hẳn là cùng muốn hắn mệnh không có gì hai dạng. Nhìn cửa nam cửa, Lý Phi trong lòng hiện lên một ít an tâm. Tuy rằng sớm muộn gì có một ngày bọn họ khẳng định muốn nói cho Trần Diệp, chỉ là Lý Phi cũng không tưởng ở ngay lúc này. Mà vừa mới đổi tới đầu hẻm Vương Vũ, chính thấy Trần Diệp chuẩn bị lên ngựa, mà ở Trần Diệp bên kia, một đại đội nhân mã chính hướng tới chính mình chậm dãi mà đến. Hắn chỉ có thể tạm thời tính áp xuống ý nghĩ của chính mình, sửa sang lại một chút bởi vì chạy vội mà rối loạn quần áo, đối với kia đại đội nhân mã quỳ xuống. Không cần tưởng đều biết, nơi này khẳng định là đế hậu thêm thái tử. Lại nói như thế nào hắn đều là vương thị đệ đệ, đảm nhiệm thừa tướng như vậy sự, vương thị cùng hoàng đế khẳng định sẽ ra mặt. Trên lưng ngựa Trần Diệp cũng là thấy được kia đại đội nhân mã, trong lòng hiện lên một kia không biết tên cảm giác, sau đó không hề dừng lại liền đi phía trước đi đến. Đến nỗi kia xe ngựa phía trước quỳ kia một người, hắn cũng đã thấy rõ ràng. Phần 253 À, đối phương có thể kiên trì đến bây giờ đã là hắn ngoài ý muốn, như vậy sự, trừ bỏ tự trách mình vô năng hắn sẽ không trách bất luận kẻ nào. Bất quá như vậy sự, cũng dễ dàng nhất nhìn thấu nhân tâm. Kéo chặt dây cương, đá một chút mã bụng, đầu cũng không không trở về đi rồi, đối với một ít quá vãng, rất đau, nhưng là hắn tiếp nhận rồi, cho nên cùng kia sự kiện tương quan sự, không bao giờ khả năng thương đến hắn. Về sau, hắn không bao giờ phải rời khỏi liễu viên viên, bởi vì hắn có thể bảo đảm người kia, đời này đều sẽ không phản bội chính mình. chương 447 Tô Mai Nhi Chủ tớ hai người rời đi đế đô về sau liền vẫn luôn dùng ngựa. Bảy châu ly đế đô đại khái yêu cầu 3 ngày lộ trình, mà Giang Nam đến Bảy châu đại khái muốn 2 ngày, hiện tại Trung vô sở đã qua đời tiếp cận 4 ngày, hơn nữa Trung vô sở qua đời tin tức hẳn là kịch liệt, nói cách khác, không sai biệt lắm hiện tại Trung tử dục khẳng định đã từ Giang Nam xuất phát. Bọn họ cần thiết ở Trung tử dục tới Giang Nam phía trước chặn đứng hắn, nếu không hai người liền rất dễ dàng bỏ lỡ, mà tới rồi kinh thành lúc sau, hết thảy đều sẽ trở nên thực khẩn trương. Bảy châu cùng đế đô chi giàn còn cách ly châu. Lý Châu ly đế đô tương đối gần, hai người chỉ là dùng không đến một ngày cũng đã thấy được Lý Châu đại môn. Trần Diệp cùng Lý Phi ngừng lại, trước cấp con ngựa nghỉ ngơi một chút, hơn nữa vào Lý Châu khẳng định muốn kiểm tra, bọn họ không dám bảo đảm cửa thị vệ hay không toàn bộ đều không quen biết Trần Diệp, cho nên vẫn là muốn dừng lại thăm thăm khẩu phong. Hai cái đang ngồi ở đại thụ dưới hơi làm nghỉ ngơi. Cứu mạng A. Có hay không người, cứu mạng. Lý Phi mới vừa ngồi xuống liền phản xạ bắn lên. Vẻ mặt khẩn trương nhìn bốn phía tình huống. Hắn là thị vệ, võ giả, cho nên thính lực gì đó muốn so Trần Diệp tốt hơn rất nhiều, chỉ là rất kỳ quái, hắn cảm giác chính mình vừa đứng lên hướng cầu cứu thanh âm liền không có. Làm sao vậy? Nhìn Lý Phi động tác, Trần Diệp cũng đi theo khẩn trương lên, chỉ là không có đứng dậy, nếu là có nguy hiểm nói, Lý Phi hẳn là đã sớm kêu hắn. Đầu thu buổi chiều, phong đem khắp rừng cây thổi thổi toa toa rung động, thậm chí cho người ta một loại bị vây quanh cảm giác. Lý Phi vẫn là không dám đại ý, hắn trực tiếp bù hạ chính mình thân mình, đem lô thai rán ở trên mặt đất. Rốt cuộc có hay không người, cứu mạng A. Chỉ nghe được dưới nền đất có một cái mỏng manh giọng nữ chuyên đến, Lý Phi cả người trực tiếp liền nhạy thân ái. Sợ tới mức Trần Diệp cũng đi theo hắn đứng lên. Rốt cuộc làm sao vậy? Nếu lúc này đây Lý Phi lại nói không có chuyện nói Trần Diệp cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không do dự đánh hắn một đốn. Nói không có việc gì chính là hắn, chính là như vậy lúc kinh lúc giống người cũng là hắn. Cái này làm cho người như thế nào chịu được sao? Lý Phi lại lần nữa ngồi sổng xuống, hơn nữa lấy tay phải lộng lộng chính mình dưới chân dâm phun, sau đó khẳng định, trong lòng đáp án, biết hắn ở làm cuối cùng nghiệm chứng, cũng không quay dày, liền lặng lặng mà đứng ở một bên, nhìn nó thao tác hết thảy Chủ tử, nay ngâm hẳn là có một cái cô nương. Lý Phi chầm tư một lát vẫn là quyết định nói thật, hắn vừa mới sở dĩ do dự nguyên nhân bất quá là bởi vì Trần Diệp tính cách, nếu là đã biết khẳng định là muốn bán ra hỗ trợ chính là hiện tại đối đầu kẻ định mạnh, hắn cảm thấy Trần Diệp hẳn là muốn phân trước sau. Cái gì? nay ngầm! Cô nương! Người xác định. Trần Diệp vẻ mặt không thể tin được nhìn Lý Phi, chính mình giống dưới lòng bàn chân có một cái cô nương, tưởng tượng đều cảm thấy thật là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình A Là, nơi này có một cái cô nương, hẳn là rất tới rồi thợ săn thiết bấy dập bên trong, sau đó không có cách nào lên đây. Nay con Lý Phi có thể nghĩ đến duy nhất giải thích, hắn nhìn về phía bên cạnh thụ. Trong lòng hiện lên hiểu rõ, nếu bọn họ đã biết cô nương này khẳng định muốn cứu, Lý Phi hướng bên cạnh một cây đại thụ bên cạnh đi qua đi, còn phất phất tay làm Trần Diệp đứng ở một bên thượng. Lý Phi dưới tảng cây sờ soạng thật lâu, sau đó lôi kéo, vừa mới hắn cùng Trần Diệp đứng miếng đất kia đột nhiên ngay cả mặt trên lá cây đều cấp bay lên, hai người hướng phía dưới nhìn lại, chi gian một cái ăn mặc màu hồng phấn quần áo tiểu cô nương chính thống khổ ngồi ở chỗ kia che lại đôi mắt, hẳn là bị cường quang cấp thương tới rồi. Chi gian cái kia cô nương bên người có Còn có bài cây trúc thêm, chỉ là mặt trên cây trúc tất cả đều bị tức thành thực đoạn bộ dáng, hơn nữa liền mở miệng đều là nghiêng. Làm người nhìn liền sinh ra một loại thực cảm giác sợ hãi. Trần Diệp cùng Lý Phi thậm chí có chút hoài nghi, cái này mội tử rốt cuộc là thế nào rơi vào đi, nếu có thể vừa vặn tốt rất đến kia khu vực an toàn phía trên. Làm phấn y dịch cô nương ba chính mình bên người xin che dịch một vị trí, tê dại Lý Phi liền trực tiếp ngảy xuống, đem người cấp ôm đi lên. Bất qua mấy ngày này hắn. Hắn chính là thâm chịu nữ nhân hỏng việc lý luận bên trong, ghế rửa ở đem người bế lên tới về sau bay nhanh rời đi. Trần Diệp nhìn hắn kia tức muốn hộp máu bộ dáng không khỏi càng thêm địa vị nốc, chẳng lẽ hai người kia trước kia liền nhận thức. phần y gì cô nương là thuộc về thực gầy cái loại này loại hình, tuy rằng quần áo kích cỡ đã cũng đủ nhỏ, nhưng là vẫn là cảm giác nàng giống như không có cách nào khởi động cái kia trang phục giống nhau. Phân y gì hả nữ tử cũng không phải mỹ nữ, cũng không thuộc về liều viên viên cái loại này làm người xem một cái liền sẽ quên người Nhưng là nàng ngũ quan thực thanh tú, lớn lên ở cùng nhau cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Phấn y ghi nữ tử cũng ở đánh giá Trần Diệp, an mặc. Kiểu tóc cùng làm việc thời điểm động tác, càng là xem đi xuống, phần y ghi nữ tử liền sẽ càng thêm cảm thấy trước mắt người này không bình thường. Không biết hạ bất luận cái gì xưng hô. Trần Diệp phát hiện nữ tử này từ bị cứu đi lên về sau, liền vẫn luôn nhìn chầm chầm hắn xem, hắn đều cảm thấy có một ít ngượng ngủng, vì thế trước mở miệng hỏi. Chỉ thấy phấn y ghi hề, nữ tử càng thêm nhìn chầm chầm hắn xem, thanh âm này, quả thực quá dễ nghe đi. Bất chấp cái gì cổ điển lệ nghĩa, nàng quyết định, liền cái này người nọ, về sau nàng muốn. Cô nương, cô nương, không có việc gì đi. Trân Diệp thậm chí hoài nghi nữ tử này có phải hay không bị quăng ngã tròn váng, chính mình cùng nàng nói như vậy nhiều nói cư nhiên một chút phản ứng đều không có, mà vừa mới rời đi Lý Phi cư nhiên liền như vậy chạy, hắn đều phải không biết chính mình nên làm như thế nào. A Nga. ngượng ngùng là, ta kêu tô mai nhi, ngươi về sau kêu ta mai nhi là được. Phần y di hẻ nữ tử trực tiếp đứng lên, đi vào Trần Diệp bên người tha một vòng, đối với cái này người nọ làm lại đánh giá. Càng xem nàng liền càng là vừa lòng, bất quá nàng hành vi lại làm Trần Diệp thực khó chịu, từ chu tử thiên thượng vị về sau, hắn cũng đã không có bị người muốn bắt vừa mới cái loại này ánh mắt xem qua, mấy năm nay, hắn đã sớm đã thích vô cầu vô thuốc sinh hoạt. Một cái không thu nữ tắc nữ tử, còn không biết xấu hổ. Đây là Trần Diệp đối phấn y hề nữ tử nhất trực quan cảm thụ, dù sao cái này nữ làm Trần Diệp cảm thấy thật không tốt, làm hắn có một loại muốn bạo tẩu xúc động, hơn nữa, hắn hành động. Lý Phi, chính mình cục diện dối dăm chính mình thu thập. Trần Diệp không hề đi xem phấn y hề nữ tử, trực tiếp dục ngựa liền đi rồi, vừa mới ở trên đường, Lý Phi đã nói với hắn quá sợ tiếp xúc nữ nhân vấn đề này. Cho nên hắn dám khẳng định người kia chỉ là nuốt vào mà thôi. Còn ở phạm hoa si phấn y di thiếu nữ thấy Trần Diệp cư nhiên cưới ngựa liền đi rồi, trong lòng nhưng sinh khí, tiếp được bên kia Lý Phi mã dây cương liền đuổi theo. Lý Phi kỳ thật muốn ngăn trở, nhưng là nghĩ đến chính mình nếu là cản hắn nói rất có khả năng liền sẽ cùng nàng kỵ cùng con ngựa, lại nhìn xem đã mắt thường có thể thấy được Ly Châu. Lý Phi hoa lệ lệ quyết định, phải dùng khinh công bay qua đi. chương 448 Tri Viện Trung Phủ Đế đô bên trong, ba cánh đang ở ngay ngắn trật tự ra vào phủ thừa tướng, tới vì thừa tướng phung viếng. Trong đó còn có một ít đại thần cùng quan lại, mà đem sự tình làm thành hiện tại như bây giờ đúng là liêu viên viên. Trung vô sở này một tiếng có một cái làm người rất bội phục địa phương, mặt khác quốc gia thừa tướng, có thể làm được vị trí này người không có một cái thích hợp trung vô sở giống nhau nghèo. Căn cứ quản gia miêu tả, trung vô sở chính là sợ chính mình tham nhân ra một chút tiền trinh, sau đó mất đi thừa tướng vị trí này, cho nên những năm gần đây, hắn trước nay đều một tham ô quá một phần. Hắn đã chết lúc sau quản gia sở dĩ giản xử lý, lớn nhất nguyên nhân bất quá cũng chính là không có tiền thôi, chính là liệu viên viên có tiền A, nàng có thể làm một ít tưởng ra người muốn làm lại còn không có làm. Nàng mời tới một ít công nhân, ở Hàn Phủ trực tiếp mang lên nước chạy Yến chỉ cần là tới phúng viếng chung vô sở người đều có thể miễn phí ăn cơm. Nàng còn mời tới một ít khóc tang cùng làm pháp sự người, Trung phủ trên giới cũng bị hoàn toàn cấp bịt kín bãi vải bộ trắng. Quản gia trong lòng kỳ thật cũng không biết là cái gì cảm giác, Bất quá hắn cảm thấy, hiện tại như vậy quy mô, mới xứng đôi chung vô sở như vậy chung quyền khuynh triều dã người. Kỳ thật hắn cũng hỏi Liễu Viên Viên vì cái gì muốn giúp phủ thừa tướng, mà đối phương chỉ là nói thừa tướng đối nàng có ân, nàng chỉ là tới báo ân, hơn nữa đối quản gia bảo đảm quá, tuyệt không sẽ bởi vì chuyện này yêu cầu chung gia vì chính mình làm chút cái gì. Cửa hàng Sinh Ý nàng đã hoàn toàn giao cho Lâm Mục cùng Lý Trường Quầy, mấy ngày nay, nàng đều vẫn luôn ở cùng quản gia chống đỡ phủ thừa tướng hết thảy. Bất quá Có người đã đến nàng rất là chẳng ghét, người kia đang ở cửa nhật nhạt đối với nàng cười, mà trong sân tất cả mọi người đã quỳ xuống, bao gồm nàng. Chỉ thấy kia phủ thừa tướng cổng lớn, một thân màu vàng nhạt quần áo chu bình chính nhìn trước mắt hết thảy đặc biệt là ở nhìn đến tròn tròn thời điểm, khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn. Nay 2 tháng, hắn vẫn luôn tất cả đều bận rộn chỉnh hợp từ liêu viên viên nơi đó được đến sinh ý cùng tiền, còn phải cẩn thận cẩn thận không bị chu tử thiên phát hiện. Cho nên hắn đều không có cái gì thời gian tới quản lý này đó kinh thành chung mới mẻ sự. Mấy ngày nay, hắn tử giúp liêu viên viên xử lý cửa hàng những cái đó trước kia lao trưởng quậy nơi đó nghe được về liêu viên viên kinh doanh cửa hàng biện pháp, không thể không nói, bọn họ nhóm môi nói ra một cái, chính mình liền càng thêm bội phục liêu viên viên ý tưởng, này cũng chính là vì cái gì hắn sẽ lựa chọn lần thứ hai lại đây nguyên nhân. Hảo hảo, mọi người đều đứng lên đi. Chu Bình phất phất tay, làm cho bọn họ toàn bộ lên. Chu Bình tự cấp trung vô sở dâng hương về sau, trực tiếp đối với liều viên viên liền đã đi tới. Hai người một bước tới rồi trung phủ hậu hoa viên bên trong. Trung phủ sân cùng ngự hoa viên nhưng không giống nhau, cùng hàn phủ cũng khác nhau như trời với đất. Nay trung phủ sân đủ loại đầy đủ loại cây trà, bởi vì thân phận vấn đề, liều viên viên chỉ có thể vẫn luôn hận chu Bình mặt sau, thẳng đến đối phương ở một cây thực lùn cây trà phía trước ngừng lại. Mùa thu, cây trà hoa sớm đã héo tản, hơn nữa tiếp theo cái mùa hoa anh đảo cũng không có nở rộ Nhưng là cây trà trên ngọn cây lại mọc ra nho nhỏ nụ hoa, làm người nhìn sinh ra một loại rất kỳ quái cảm giác. Liêu lao bản gần nhất giống như thực nhạt nhã. Chu Bình như cũ vẫn duy trì cái kia nhạt nhạt mỉm cười, nếu không phải biết hắn bản tính, chỉ bằng mượn hắn cái này cười Liêu viên viên đều sẽ cho rằng đối phương là một người xúc vô hại người. Liêu viên viên đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở cùng Chu Bình song song vị trí, nàng cũng không thích giống một cái tùy tùng giống nhau cùng nhân ra nói chuyện, bởi vì nàng cảm thấy dáng vẻ kia là bất bình đẳng. Đặc biệt là ở kiếm tiền loại sự tình này thượng, liều viên viên sao có thể sẽ cùng ý nhuận bộ. Điện hạ nói đùa, tròn tròn chỉ là một cái dân thất nghiệp lang thang thôi. Liều viên viên kỳ thật cảm thấy cùng trước mắt này một người đại ở bên nhau mỗi một phút đều là chính mình ở lãng phí không khí. Cùng ta hợp tác. Thế nào? Phần 254 Đây là hôm nay Chu Bình tới phủ thừa tướng lớn nhất mục tiêu. Hắn tin tưởng, chỉ cần liều viên viên cùng chính mình hợp tác, như vậy hắn phú khả địch quốc cũng liền sắp tới. Chu Bình cũng không có làm bất luận cái gì động tác, như cũng là kia phó nhàn nhạt tươi cười, chỉ là bên trong nhiều một phân người khác không có biện pháp phát hiện được đến nguy hiểm. Thái tử điện hạ, tròn tròn chỉ là một cái nữ tác nhân ra, cũng không hiểu được hoạt động biết. Ta nhớ rõ, người có phải hay không còn không có kết hôn, cũng không biết phụ hoàng nơi đó ngọc tỉ còn có thể hay không dùng. Liêu viên viên khiếp sợ nhìn Chu Bình, liền tính là không thói quen cổ nhân nói chuyện phương thức, nhưng là rốt cuộc đã đi vào nơi này mau hai năm. Này một câu nàng vẫn là có thể nghe hiểu. Hắn này ý tứ vô luận là hắn tìm hoàng thượng các nơi cho bọn hắn hai cái tứ hôn, vẫn là giúp chính mình tìm, liều viên viên đều là một vạn cái cự tuyệt. Mà ở Ly Châu thành ngoại không xa địa phương, Trần Diệp sắc mặt đã cùng đáy nổi không có gì hai dạng, nguyên bản bọn họ chỉ là hai người hai con ngựa, bất quá hiện tại lại nhiều hơn một phân. Mà Lý Phi còn lại là lặng lẽ đứng ở một bên, nhìn ở vào sinh khí bên cạnh Trần Diệp. Chẳng lẽ cô nương không biết nam nữ có khác sao? Ngươi đi về trước đi. Trần Diệp cảm thấy chính mình mau điên mất rồi, tư cứu cái này nữ chính về sau, nàng cũng đã bắt đầu đúng là âm hồn bất tán đi theo bọn họ. Hơn nữa trong miệng còn nói cái gì chính mình là nàng ân nhân cứu mạng, phải gả cho chính mình, liền tính hắn đã nói cho nàng, chính mình có thể có thất, hơn nữa cứu nàng người căn bản không phải chính mình, chính là này một ít đều không có dùng. Đúng vậy, nam nữ có khác, cho nên ngươi đã cứu ta, ta nên muốn gả cho ngươi, không phải sao. Phần ý ghi hẻ nữ Hải đã thay đổi một kiện màu lam nhạt quần áo, nguyên nhân bất quá buổi sáng hẳn cũng thần nói màu lam nhạt đẹp. Nàng chân chính tên gọi là Tô Mai Nhi, trong nhà mặt là ở giang nam bên kia là một ít tiểu sinh ý, mà nàng còn lại là trộm lưu ra tới chuẩn bị hảo hảo dạo một dạo. Ngày đó nàng vốn chỉ là đi ngang qua cái kia cánh rừng, nàng cũng chỉ là ở nơi đó ngừng một lát, không nghĩ tới chính mình cư nhiên ngã xuống, kỳ thật nàng biết liền nàng người là Lý Phi, bất quá nàng chính là tưởng đem chuyện này lại cấp chân diệp. Rốt cuộc Trần Diệp thật sự thực phù hợp nàng muốn tìm đối tượng bộ ráng. Mong rằng cô nương tự trọ. Trần Diệp cảm thấy chính mình đã mau mất đi kiên nhẫn, hắn thật là lần đầu tiên muốn động thủ đánh một nữ nhân. Hắn cùng Lý Phi nói trắng ra là là muốn đi bảy châu làm một ít nhận không ra người hoạt động, sao lại có thể mang lên một người, đặc biệt là loại này nữ nhân, hắn cảm thấy chính mình làm không được. Thường tăng ca, ngươi sao lại có thể như vậy sao? Ngươi coi như giao cái bằng hữu sao, nhân ra vừa mới cùng ngươi nói đều là nói giỡn. Tô Mai Nhi cũng lấy bình thường ngữ khí cùng bọn họ nói chuyện. Cô nương. Ở Trần Diệp vô số ánh mắt ám chỉ lúc sau, Lý Phi rốt cuộc đi ra. Mà Trần Diệp cũng liền vừa vặn tốt thừa này một cái trục bánh xe biến tốc, cưới lên mã trực tiếp đi rồi, đều không mang theo một đinh điểm bởi vì. chương 449 bán đứng. Tô Mai Nhi cuối cùng ở Lý Phi đối nàng nhiều lần bảo đảm dưới đồng ý ở Ly Châu chờ bọn họ, chờ bọn họ lại phản hồi tới thời điểm liền cùng nàng cùng nhau. Trần Diệp cùng Lý Phi mới có thể hai người lên đường. Bọn họ thực may mắn chính là mấy ngày nay đều là nắng gắt cao chiếu, tuy rằng bọn họ bị Tô Mai Nhi ngăn cản chậm mấy cái canh giờ xuất phát, nhưng là ở như vậy thời tiết, bọn họ tới thời gian vẫn là sẽ cùng thường lui tới giống nhau, bất quá vì phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện, bọn họ đêm đó vẫn là quyết định muốn suốt đêm lên đường. Hoàng thành bên trong, Trung vô sở chết xác thật đối bên ngoài ba không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, bất quá đối với hậu cung các nữ nhân tới nói ảnh hưởng liền đánh. Trung vô sở vừa chết, thừa tướng chi vị hư không. Hơn nữa Chu tử thiên đã hạ thánh chỉ làm vương vũ tới đón thế này một vị trí, mà vương vũ cố tình lại là lấy hoàng hậu thân đệ đệ. nay hậu cung về sau, sợ là không có người dám cùng nàng gọi nhịp, chính mình bản thân chính là hoàng hậu, chính mình nhi tử lại là đương triều thái tử, nhất khủng bố chính là sao ra lấy như vậy cường đại, người như vậy, đến lúc đó ngay cả chu tử thiên cũng đến kiêng kỵ vài phần đi. Có người vui mừng có người sầu, này hoàng hậu nơi này vui vẻ, kia bình liễu cùng sọt thị bên kia tự nhiên là sẽ thất sùng. Trung vô sở đã chết, Chu Tử Thiên đối Sở Thị Nghi Kỷ đã toàn bộ đều tiêu trừ, cho nên càng thêm sủng ái, còn hắn bài xuất đi 2 năm người, đi tìm Trần Diệp cùng Trần Hoa người đến bây giờ đều không có lấy ra bất luận cái gì kết quả, này cũng khiến cho hắn thấy Bình Liếu thời điểm tương đối bực bội, cho nên nhưng thật ra không giải qua đi. Mà Bình Liếu cùng Thị cũng rốt cuộc ở Trung vô sở đã chết lúc sau Quang Minh chính đại liên thủ, người khác đều lấy các nàng liên thủ mục đích là vì phải đối phó Vương thị, nhưng sự thật bất quá là bọn họ muốn nhanh hơn chính mình tốc độ bắt được kinh thành bố phòng đồ thậm chí là toàn bộ thiên hạ bố phòng đồ, mỗi ngày sọt thị mục đích liền chính là làm hoàng đế tận khả năng đến chính mình sân, ngẫu nhiên đi xem bình liễu. Chu Tử Thiên cho rằng bình liễu cái này vẫn luôn đều bị động người, đột nhiên chủ động, kia khẳng định là có khác tâmưu. Chỉ là hắn cũng không tưởng vạch trần, dù sao về bình liễu bí mật, hắn đại khái cũng có thể đoán được, chính là hiện tại hắn cũng không có cái gì chứng cứ. Trung thu buông xuống, Chu Tử Thiên đang cùng thái tử Chu Bình thương lượng về trung thu một ít việc nghi. Đồng nhiên, một cái tiểu thái giám vội vội vàng vàng chạy tiến bào, sau đó quỷ gối trên mặt đất. Hoàng thượng, Bình Liêu quý phi bên người nha hoàn tới ứng có việc bẩm báo. Chu Bình nhìn Chu Tử Thiên gợi lên một cái chào phúng tươi cười, hắn đã sớm cùng Chu Tử Thiên nói qua, vệ như là Bình Liêu giống nhau, người khác chơi qua nữ nhân cũng đừng muốn, chính là hắn mặc kệ. Mấy năm nay Chu Tử Thiên bởi vì Bình Liêu chính là không thiếu bị tội, ít nhất hắn suy nghĩ làm một chuyện sau đó lại không chiếm được các đại thần duy trì thời điểm. Thứ này nhất định sẽ biến thành những cái đó đại nhân công kích đồ vật của hắn. Chu tử thiên biểu tình siêu cấp không vui, cái nào phụ thân đều không hy vọng bị chính mình nhi tử cấp cười nhạo. Không thấy. Quyết đoán đáp án, không mang theo một tia do dự, bất quá hắn này một bộ chết sĩ diện thao tác lại làm chu bình đối hắn trào phúng càng sâu. Lại có một cái tiểu thái giám vội vàng đi vào tới, sau đó nhìn vừa mới tiểu thái giám liếc mắt một cái liền quỳ xuống. Hoàng thượng tới ứng nói nàng trong tay có bình liễu quý phi cùng sọt quý phi cấu kết trọng đại chứng cứ phạm tội. Vừa mới tiểu thai giám khiếp sợ nhìn vừa tới tiểu Thái giám, trong mắt sợ hãi không cần nói cũng biết. Cái gì? Chu tử thiên hồ nghi từ vị trí thượng đứng lên, sau đó hỏi lại một bên, bất quá trên người nàng sở hữu đồ vật đều đã biến thành phẫn nổ Các người đều đi ra ngoài đi, phu hoàng không có thời gian, đến nỗi cái kia cung nữ, về sau liền giặt lấy trong phòng đợi đi. Chu bình vốn dĩ chính là đứng, chỉ là hiện tại tiến lên hai bước. Hắn này một phen lời nói là mà khác ba người đều mê hoặc bọn họ như thế nào cảm thấy chu hiểu giống như là biết sở hữu sự giống nhau Chu tử thiên ngồi trở về Tuy rằng đối với chu bình lướt qua chính mình trực tiếp làm quyết định hắn thực phiền nhưng là hắn vẫn là thực tin tưởng chu bình năng lực đại nhân đi rồi lúc sau Chu tử thiên nhìn chu bình tự nhiên là cùng hắn muốn đáp án chu bình cũng không nóng nảy nói chuyện mà là chậm rãi đương nhiên uống mấy ngụm trà bên ngoài thậm chí còn có vừa mới cái tiêu tiểu cung nữ tức giận bất bình tiếng la Mà Bình Liêu trong sân, nàng vừa mới phát hiện tới ứng không thấy, trong lòng hiện lên một ít không tốt ý niệm, cũng không màng chính mình trên đầu chỉ có vô cùng đơn giản một châm liền phải ra cửa. Tới ứng ở nhà hoa hoa thân muốn cùng người khác kết hôn, nói là nàng sang năm mới ra cùng, cha mẹ lại sốt ruột ôm tôn tử, cho nên đợi không được tới ứng. Bình Liêu nghe được tin tức thời điểm liền biết này khẳng định không phải một cái cái gì thứ tốt, nàng đã từng hỏi qua tới ứng tiến cung lý do, nhà chồng nghèo khó không có tiền kết hôn. Mà các nàng lại tìm không mang theo cái gì kiếm tiền biện pháp, cuối cùng quyết định làm tới ứng tới hoàng cung làm cung nữ. Tuy rằng mỗi tháng chỉ có một hai nhiều bạc, nhưng là cũng sớm đủ bọn họ người một nhà cơ bản sinh sống. Hiện tại tới ứng càng là trở thành nhất phẩm nha hoàn, một tháng nguyệt bạc liền. Không sai biệt lắm năm lượng bạc, này đối với những cái đó bần dân bá cánh tới nói, cơ hồ cũng đã là nửa tháng thu vào. Tới ứng mỗi tháng đều sẽ đem chính mình kiếm được bạc cấp gửi trở về cấp nhà chồng, bởi vì nàng là con dâu nuôi từ bé duyên cớ cho nên không thắng đối nhà mẹ để báo đáp một ít cái gì, cung nữ tiến cung lại ra cung yêu cầu 5 năm thời gian, chính là cái kia nam đáp án tới ứng sẽ chờ nàng, kết quả đợi 4 năm về sau nói còn có 1 năm chờ không được, loại lý do này chỉ cần là có đầu góc một chút đều hẳn là sẽ đoán được. Bất quá tới ứng cư nhiên thực hoang đường lý do tới ứng cư nhiên tin, một lòng nghĩ muốn trước tiên ra cung, nàng đi cầu quá bình liễu, chính là lại bị bình liễu cự tuyệt, nàng không nghĩ tới ứng đi ra ngoài về sau được đến càng thêm khổ sở tin t Chính là tới ứng không phải như vậy cảm thấy à, nàng cho rằng chính mình chỉ cần hiện tại đi ra ngoài như vậy liền nhất định có thể được đến chính mình đợi như vậy nhiều năm hôn nhân, nàng không có ra, nam nhân kia mới là nàng duy nhất ra. Cung nữ trước tiên ra cung trong hoàng cung là có quy định, chỉ cần là lập công liền có thể. Tới ứng trừ bỏ chiếu cố bình liễu mà ngoại biến đã không có bất cứ chuyện gì, mà có một lần sọt so thị tới tìm bình liễu thời điểm nàng không cẩn thận nghe xong các nàng đối thoại, nàng cảm thấy đây là nàng duy nhất lập công cơ hội. Chính là Bình Liễu trừ bỏ ở cự tuyệt làm nàng trước tiên ra cung này một kiện thượng mà ngoại, đối nàng luôn luôn đều là cực hảo. Cho nên tối hôm qua thượng ở Bình Liễu ngủ hạ về sau, nàng trên đầu giường đại thật lâu, đi thời điểm còn nhàn nhạt, nhạt nói một câu thực xin lỗi. Lúc ấy Bình Liễu chỉ là thuộc về tiềm ngủ trạng thái, tuy rằng không có đặc biệt rõ ràng cụ thể là cái gì, nhưng là vẫn là có nhất định cảm giác. Nàng một đường chạy như bay, vừa mới cùng đang ở bị giải áp tới ứng người gặp. Đứng lại. Bình Liễu một tiếng quát trói thai. Trên người đã không có làm bình liễu quý phi mềm ấm, ngược lại tới chi chính là chính mình làm hoàng hậu như vậy nhiều năm hữu ác. Chương 450 Giải Cứu Nương Nương Tới ứng nhìn bình liễu, trong lòng hiện lên một ít khổ sở cùng ấy nấy, tuy rằng nàng cũng không có cụ thể nói ra bình liễu cùng sọt thị kế hoạch, nhưng là nàng đã cùng cửa tiểu thai dám nói một cái đại khái, nói như vậy, Chu tử thiên muốn biết thoại bản không cần phí lực ý. Tới ứng trong mắt tràn đầy tự, nàng thậm chí còn cảm thấy có một ít tùy khuất, chính mình bán đứng chính mình chủ tử. Lại không có được đến chính mình muốn đổ vật Nương nương, chúng ta phụ mệnh đem cái này tiểu cung nữ áp đi giặt áo cục, nô tài khuyên ngươi vẫn là không cần chặn đường. Dẫn đầu tiểu Thái dám đứng ở bình liễu cùng tới ứng trung gian, vẻ mặt thịnh khí lăng nhân nhìn bình liễu, theo lý mà nói, chỉ cần là chính mình bên người nha hoàn sẻ ra chuyện, như vậy cái kia chủ tử cũng liền sẽ không hảo đi nơi nào, đang nghi hiện tại hắn căn bản là không đem bình liễu cấp để vào mắt. Vậy ngươi cũng cấp buồn cung dừng lại, Hết thẻ công việc chờ bổn cung thấy Hoàng thượng về sau lại nói. Bình Liêu hoàn toàn trên người uy áp toàn bộ khai hỏa, vừa mới nói chuyện tiểu thái dám trực tiếp bị dọa đến cấm thanh, sau đó cung cung kính kính trả lời là Chú tử thân sắc khó lường nhìn chu Bình, hắn chỉ là biết gần nhất chính mình nhi tử bận về việc thương nghiệp, không như thế nào chú ý tiền triều, chính là hiện tại chứng minh, đối với những việc này, chu Bình so với hắn biết đến còn muốn càng nhiều. Hơn nữa vẫn là chính mình hậu công việc. Bình Liêu cùng sọt thị muốn kết hợp Hơn nữa cùng các nàng hai cái chấp đầu người căn bản không phải thừa tướng, như vậy, này hai nữ nhân rốt cuộc muốn làm gì đâu. Chỗ bản đồ phòng thủ toàn thành cùng binh lực bố trí đồ, những người này rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu. Dù sao này hai nữ nhân mặc kệ là với ai chấp đầu, cuối cùng người khẳng định đi chính là Trần Diệp, bình liều ở làm hoàng hậu thời điểm, nàng thế lực cũng đã trực tiếp ảnh hưởng tới rồi tiền triều, hơn nữa nữ nhân này làm việc thực quả quyết. Phần 255 Chỉ là không biết vì cái gì Ở chính mình hậu cung, nàng nhưng thật ra biến thành một cái không tranh không đoạt nữ nhân. Vừa mới cái thứ nhất bẩm báo tơi ứng tới tiểu thái dám lại một lần vào được, lúc này đây đại điện so với nguyên lai like có một chút áp lực thấp, cho nên hắn nói chuyện muốn càng thêm tiểu tâm mới lả. Khởi bẩm hoàng thượng, bình liêu quý phi cầu kiến. Lúc này đổi làm chu bình ngây ngẩn cả người, nàng cảm thấy ý ý theo bình liêu tài trí không có khả năng đoán không được đã xảy ra cái gì, nhưng là nàng hiện tại cư nhiên còn dám lại đây mà mặt trên chu tử thiên biểu tình càng là giống ăn đại tiện giống nhau khó coi, hắn đều còn không có tìm nữ nhân này, nàng cư nhiên giam chức đã tìm tới cửa. Làm hắn tiến bảo, hai cái nam nhân đều muốn nhìn xem nữ nhân này muốn như thế nào vì chính mình biện giải. Thân thiếp gặp qua hoàng thượng, bình liễu lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh cùng ôn nhu đi vào hoàng đế trước mặt. Ơn, ngươi tới làm cái gì? Ngữ khí bên trong tràn đầy hoài nghi làm bình liễu nhíu một chút lông mày. Chính mình trượng phu như thế nào sẽ thua ở như thế thiếu kiên nhẫn chu tử thiên trong tay. Lúc ấy chú tử thiên như phản thời điểm nàng đang ở cảm nhớ chùa cầu phúc, hơn nữa kia đoạn thời gian nàng cùng hoàng đế chính kiến cũng không giống nhau, chờ chính mình trở về thời điểm đã đại cục đã định rồi. Bình liêu trên người quần áo thực tố, cùng ngày thường xuyên những cái đó cũng không tương đồng, ngày thường những cái đó quần áo liền tính là nhan sắc đơn giản chính là cho rằng công liền biết nhất định không phải vật phàm, mà nay ngày bình liêu xuyên cũng chỉ là vô cùng đơn giản bố ý ý ấy. Trên tóc cũng chỉ có một cái vô cùng đơn giản một châm, đối với nàng như vậy trang điểm, chú tử thiên có thể nói là phi thường không hài lòng. Hồi hoàng thượng, thân thiếp vừa mới nhìn đến chính mình bên người tỷ nữ đang ở bị áp giải đi ra táo phòng, không biết là ra chuyện gì sao. Bình liêu thanh âm không đổi không hoàng hốt, nàng vẫn luôn chú ý cũng không phải chú tử thiên biểu tình, mà là chính mình bản hảo trăm năm này một cái thái tử biểu tình. Người này nhất định sẽ là Diệp Nhi thành công trên đường địch nhân lớn nhất, mà phụ thân hắn so với hắn tới liền ra lông đều không tính lạ. Chu tử thiên trong mắt hiện lên đắc ý, nữ nhân này tâm tư quả nhiên hảo đơn giản, nhìn bình Liễu cũng so vừa mới thuận mắt rất nhiều, bất quá chu bình trong mắt lại là tràn đầy thất vọng. Ấn! Nàng làm cái gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chu tử thiên thanh âm không vừa mới châm thấp, trở nên tương đối nhẹ nhàng. Ấn! Thần thiếp biết, trước đó vài ngày nha đầu này làm thần thiếp tới giúp đỡ cầu hoàng thượng trước tiên gia cung, chính là thần thiếp bởi vì pháp chế cự tuyệt Nàng chẳng lẽ là bởi vì này một cái trọc giận hoàng thượng? Lúc này đây liền Chu Tử Thiên trong mắt đều là khó nén thất vọng, chết không thừa nhận. Trên thế giới này nhất vô dụng chiêu số chính là bình liễu giải quyết phương thức. Chính là ngươi biết nàng cho chấm điều kiện sao? Ta cùng sọt thị câu kết. Bình Liễu cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng tiếp thượng Chu Tử Thiên nói, bất quá nàng cũng không có làm mặt khác phản ứng, trên mặt cũng chỉ là thực bình tĩnh bộ dáng. Chu Tử Thiên cùng Chu Bình đều bị dọa tới rồi, bất quá chỉ là trong chốc lát. Trong mắt cũng đã khôi phục hiểu rõ nhiên, này hẳn là mới là bọn họ hiểu biết đến Bình Liêu, chỉ là bọn hắn càng thêm chờ mong Bình Liễu kế tiếp nói như thế nào. Nga! Ngươi nếu biết, đó là tính toán chiêu. Chu tử thiên bước chính mình cầm, một bộ xem kịch vui biểu tình nhìn Bình Liễu Thân thiếp tin tưởng Hoàng thượng. Bình Liêu quỳ xuống, hiện tại lúc này, dù sao sự thật chu tử thiên khẳng định đã là đã biết, chính mình càng biện giải càng sẽ có vẻ chính mình thất bại. Chuyện này muốn chân tướng Đại Bạch khẳng định liền phải có một phương trước nói ra tới, nàng ở đánh cuộc, Chu Tử Thiên sẽ không nói. Chu Tử Thiên cùng Chu Bình đều ngây ngẩn cả người, đây là cái gì đáp án? Tin tưởng Chu Tử Thiên ý tứ là nói hắn nói là chính là, không phải liền không phải. Ơn, chính là châm tin, làm sao bây giờ? Mặc cho Hoàng thượng xử trí. Lại là một vòng vô phùng đối thoại, làm Chu Tử Thiên phụ tử cư nhiên có chút trở tay không kịp. Cuối cùng, Chu Tử Thiên thỏa hiệp, cũng không phải hắn không tin Chu Bình nói hoặc là nói hoàn toàn tin tưởng Bình Liễu. Nhưng là Bình Liễu dù sao cũng là hắn thích như vậy nhiều năm nữ nhân, hơn nữa lại vẫn luôn là một cái cường thế tồn tại, hiện tại thật vất vả chịu thua, như vậy hắn tự nhiên là muốn đồng ý. Chu tử thiên trả lại Bình Liễu tới ứng, lại còn có đáp ứng rồi có thể Bình Liễu có thể mang theo tới ứng đi ra ngoài hai ngày. Đến nỗi Chu Bình đối chính mình nói sự, giải quyết lên kỳ thật một chút đều không khó, tin tức truyền lại là yêu cầu hai người, liền tính là Bình Liễu trong tay có thiên đại tin tức. Nếu là không có người cùng nàng chia sẻ, như vậy nàng trong tay đồ vật cùng vô dụng có cái gì khác nhau? Chu Bình trong mắt hiện lên đen tối, này Chu Tử Thiên không phải hoàng đế nguyên liệu. Tuy rằng vừa mới Bình Liễu làm tiểu thái dám nhóm chờ chính mình, chính là chờ nàng vào tuyên chính điện về sau tới ứng đã bị áp đi rồi, chờ nàng sẽ chính mình sân trong chốc lát về sau, tới ứng mới từ giả táo cục bị mang theo trở về. Còn không có đi vào môn môn hạm tới ứng ở vừa mới thấy Bình Liễu thời điểm liền khóc, hơn nữa rất có vô pháp ngừng xu thế. Sợ tới mức Bình Liêu cuốn quýt buông chính mình chén trà đã đi tới xem, tới ứng bắt lấy nàng quần áo. Giác áo cục chính là một cái trung thân giam cầm địa phương, bên trong cung nữ phần lớn đều là phạm tội quan viên gia quyến, cho nên chỉ cần vào nơi đó, cả đời này, ném không có khả năng lại ra hoàng cung. Nếu không phải Bình Liễu nàng cũng chưa biện pháp tưởng tượng chính mình muốn như thế nào sinh tồn. chương 451 Bảy Châu Bình Liễu còn không có phản ứng lại đây đâu, cũng chỉ thấy tới ứng đã quỳ trên mặt đất, nước mắt cũng ở soát soát đi xuống rớt. Ai, ngươi đứa nhỏ này, này còn làm cái gì, mau chút lên. Bình Liễu bay nhanh tiến lên nâng dậy Tôi Ứng, kỳ thật nàng lúc này đây không chỉ là cứu Tôi Ứng, vẫn là cứu chính mình. Chuyện này lúc sau, tập kích hành động khẳng định muốn càng thêm cẩn thận, hoặc là quân lạc thần rất có khả năng sẽ chặt đứt chính mình căn bên ngoài liên hệ bất luận cái gì khả năng, bất quá nếu vừa mới quân lạc thần không có vết trần, như vậy chính mình an toàn cũng nên liền sẽ không có cái gì đại tổn thương, đến nơi giúp Trần Diệp làm việc, vậy tạm thời từ từ đi. Trần Diệp cùng Lý Phi đến Bảy Châu thời điểm chính trực buổi tối, chính là này dọc theo đường đi, Lý Phi không biết vì cái gì, hắn luôn là cảm thấy có người ở theo dõi bọn họ, chính là mỗi lần quay đầu lại người kia lại biến mất. Liên tính là bọn họ đã gần gần vào Bảy Châu, nhưng cái kia theo dõi người còn vẫn luôn ở. Trần Diệp cùng Lý Phi cho nhau gật gật đầu, ở một cái ngã rẽ chia làm hai lộ. Một cái nhỏ nhỏ gầy gầy thân ảnh xuất hiện ở vừa mới bọn họ ở vị trí, nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải. Cuối cùng hướng tới Trần Diệp rời đi phương hướng xoay người. Có thể là bởi vì tự thân tốc độ quá nhanh, nàng đụng vào ngạnh bang bang đổ vật sau đó, trực tiếp bị dọa đến sau này lui lại mấy bước. Người đi theo ta làm nhóm làm cái gì? Nàng trang thượng tự nhiên chính là Lưu Diệp bản nhân, Lưu Diệp bất mãn nhìn cái này vừa mới biến mất 2 ngày Tô Mai Nhi. Hiện tại Tô Mai Nhi kêu có một ít thảm đạm, chứ không nói lời nào trên người nàng quần áo thoạt nhìn chính là dơ dơ. Còn có nàng quần áo cùng trang dung đều làm người cảm giác nàng khẳng định là trải qua quá rất nhiều phong trần. Ta, ta không có địa phương có thể đi. Lý Phi cũng từ một cái khác phương hướng đi ra, hầu nghi xem tô mai nhi. Nếu là không có ở trên đường những cái đó tao ngộ, hắn thậm chí sẽ cảm thấy trước mắt cô nương chính là thực thiện lương nhà bên cô nương, liền nói chuyện đều sẽ mang theo thẹn thùng kia một loại. Quan chúng ta chuyện gì? Trần Diệp mới sẽ không tin tưởng nàng này chuyện ma quỷ. Ta, nhưng ta thật sự không có địa phương đi. Tô Mai nhìn nói nước mắt liền rớt xuống dưới, không biết vì cái gì, nàng chỉ là cảm thấy Trần Diệp người như vậy nhất định là cái loại này địa vị bất phà người, kỳ thật ở Ly Châu thời điểm, nàng chỉ là đầu đậu bọn họ hai cái, nhưng là không biết vì cái gì, ở bọn họ rời đi không đến một canh giờ nàng liền tưởng nhịn không được đi theo bọn họ. Cho nên mới sẽ có hiện tại đi theo chạy tới như vậy sự, nếu Trần Diệp không thích cái loại này tinh linh, kia nàng liền đáng thương một chút, hai cái đại nam nhân không đến mức sẽ đối một cái đáng thương nữ tử thực thảm đi. Chính là nàng xem nhẹ trần diệp máu lạnh, trên đời này trừ bỏ chính mình mẫu thân cùng liêu viên viên, hẳn là không ai có thể làm hắn như hiện tại này giống nhau. Từ giờ trở đi, ngươi không chuẩn lại đi theo ta, nếu lại bị ta phát hiện, ta khiến cho Lý Phi đem ngươi bán đi nhà thổ. Cô nương, ngươi lại không phải sinh không ai muốn bộ dáng, hoàn toàn có thể đi hảo hảo sinh hoạt, đừng đi theo chúng ta, chúng ta không có tiền, nuôi không nổi ngươi. Lý Phi cảm thấy một cái xưa nay không quen biết người sẽ vô duyên đi theo ngươi. Nếu không chính là cảm thấy ngươi rất có ý tứ, hoặc là chính là vì trên người của ngươi tiền hoặc vật. Ta phi, ngươi xem ta như là đòi tiền người sao. Các ngươi đã cứu ta, về sau ta khẳng định là muốn đi theo của các ngươi, về sau việc nặng việc dơ đều giao cho ta thì tốt rồi. Tô Mai Nhi nhìn Lý Phi, dù sao Trang đáng thương không được, lâu như vậy Trang xuất tính thì tốt rồi. Lý Phi trên mặt hiện lên xấu hổ, nhưng là lại không thể nói cái gì nữa. Đi thôi. Trần Diệp quyết định không để ý tới nàng. Nàng tưởng cùng khiến cho nàng đi theo đi, bọn họ không để ý tới nàng một đoạn thời gian hay là nàng còn có thể đi theo. Hiện tại là chính mình thân phận mẫn cảm nhất thời điểm, này Tô Mai Nhi lại lai lịch không rõ, là địch là bạn cũng còn chưa biết, nhưng là đối phương đến bây giờ cũng không có làm ra thương tổn chính mình sự, cho nên quyết định trước như vậy lại nói. Được rồi, chúng ta đi đâu à? Tô Mai Nhi từ bỏ trang đáng thương về sau, liền bắt đầu rồi chính mình xuất tính. Lý Phi trên mặt sẹt qua hát tuyến. Đang muốn hồi dối Tô Mai Nhi khi, liền thấy Trần Diệp đã muốn chạy tới lao phía trước. Cung quyết đuổi kịp Trần Diệp bước chân, vẫn là đi theo lao đại quyết định tương đối hảo. Tô Mai Nhi cũng không buồn bực, đi theo hai cái đại nam nhân vừa đi đi. Ban đêm bảy châu thực Mỹ, ít nhất cái này địa phương cùng đế đô vẫn là có rất lớn khác nhau. Nhiệt độ không khí cũng so đế đô ấm áp, trên đường người đi đường cũng rất nhiều. Bất quá từ ngôn ngữ bên trong có thể nghe ra tới đều là ước hoa tiểu. Trần Diệp vẫn luôn đều ở đi tới. Tuy rằng đã đi ngang qua rất nhiều khách điếm, nhưng là hắn giống như đều không hài lòng. Hắn hiện tại liền muốn tìm một nhà đã có thể ăn cơm lại có thể trụ địa phương, đến nỗi vì cái gì, kia khẳng định là như vậy địa phương, tin tức là nhanh nhất. Liên tính đế đâu người đối chung vô sở xu thế không có gì cảm tưởng, nhưng là trung tử dục vào cung khẳng định sẽ được đến các địa phương nhìn chăm chú. Hắn đi nơi đó trụ, cũng cũng chỉ là muốn càng mau được đến về chung tử dục tin tức. Ai, các người hai cái nhưng thật ra đi chậm một chút ta, ta theo không kịp. Tô Mai Nhi này một đường vẫn luôn đều đang nói chuyện, Trần Diệp thật sự cảm thấy ồn ào, liền càng lúc càng nhanh, mà Lý Phi làm hộ vệ, như vậy tốc độ với hắn mà nói đương nhiên không ai ưu cái gì vấn đề. Chính là Tô Mai Nhi liền bất đồng, rốt cuộc nàng là một nữ hài tử, hơn nữa còn trải qua mấy ngày lên đường, ở chạy chậm cũng chưa biện pháp đuổi kịp kêu hai người về sau, nàng rốt cuộc nhịn không được bán giận. Chính là Trần Diệp cùng Lý Phi giống như là không có nghe được giống nhau, còn có một loại càng đi càng nhanh xu thế. a ta nhất định phải đuổi theo các ngươi Tô Mai Nhi nổi giận, này hai cái đại nam nhân muốn dùng cái này quăng nàng. Môn đều không có. Rốt cuộc, ở Tô Mai Nhi sắp thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, phía trước hai người rốt cuộc ngừng lại. Ở một nhà nhìn cũng không náo nhiệt cửa tiệm, Trần Diệp chân giống như là mọc dễ giống nhau, nhìn bên trong vẫn không núp đích. Bởi vì như vậy cửa hàng thật sự là cùng Trần Diệp muốn tìm cửa hàng chênh lệch quá lớn, cho nên Lý Phi cũng không có làm giảm tốc độ, trực tiếp liền đánh vào Trần Diệp trên người. Mặt sau chạy vội tô mai nhi càng là, hướng tới hai cái đại nam nhân liền nào tới. Phần 256 Mặt sau hai lần va chạm tự nhiên là làm Trần Diệp đi phía trước hoạt động hai bước, cũng thành công khiến cho bên trong người chú ý. Đang ở quay có lợi chướng tuổi trẻ nam tử ra bên ngoài nhìn ra tới, hắn trên người hệ tập dề, chính là lại không có mặc gã sai vật quần áo, mà là một kiện chất lượng trung đẳng một ít áo xanh, ngón tay thon dài chính sờ ở trên bàn phím, thật là đẹp chỉ là hắn ánh mắt chi gian cùng Trần Diệp cơ hồ là vô nhị, hơn nữa nhìn bên ngoài biểu tình cũng là khó nén kích động. Ở đưa lưng về phía Trần Diệp phương hướng lấy một cái bàn thượng, một cái thiếu phụ giống nhau nữ nhân chính nằm bỏ cái bàn nhìn tính sổ nam tử, một bàn tay xử chính mình tầm, trên người quần áo một chút cũng không phù hợp này cuối mùa thu mùa, làm người liếc mắt một cái xem qua đi còn tưởng rằng sẽ là cái gì phong trần nữ tử. chương 452 huynh đệ gặp nhau, thấy tính sổ nam tử ánh mắt nhìn chầm chầm vào bên ngoài. Hơn nữa trong ánh mắt còn khó được có cảm xúc dao động, thiếu phụ giống nhau nữ nhân chuyển qua tới, nhìn xem có phải hay không chính mình tình nhân. Nhất thời, hai bên người đều ngây ngẩn cả người, nhìn đối diện người phát ngốc. Lao bản nương, tính tiền. Bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thực tục tăng thanh âm, tiêu thiếu phụ. Chỉ thấy ở tiệm cơm góc chung, ba tên đại hán chính nhìn chằm chằm thiếu phụ xem đâu. Từ bọn họ góc độ xem qua đi, này thiếu phụ vai ngọc nửa lộ, trước ngực hai đống thịt luộc còn run lên run lên. Trong tình huống bình thường, tới cái này tiểu điếm ăn cơm nhiều nhất hai loại người, một chính là này một loại trung niên đại thúc, này thiếu phụ liền tính là ở mùa đông thời điểm ăn mặc cũng sẽ không quý củ, bọn họ còn có thể thường thường cùng nàng khai hai câu vui lùa trước kia thậm chí còn có thể sờ hai hạ đâu, chính là từ tới tiểu tử này về sau, bọn họ liền không có cái kia phúc lợi. Thiếu niên trên mặt đối với những cái đó hung tợn ánh mắt, sắc mặt không có chút nào thay đổi, mà là thuần thục phiên tới rồi bọn họ bàn ăn kia một tờ. Đôi tay càng là thuần thụ thao tác nổi lên bàn tính Đôm đốp đôm đốp bắt đầu tính lên Này tiệm cơm một loại khác khách nhân Trong lúc vô tình chính là thiếu nữ Này nam tử thật sự sinh quá mức với Tuấn Tiếu Liền tính là đã kết hôn thiếu phụ Đều sẽ nhịn không được tới nơi này ăn cơm xem hai mắt Bất quá duy nhất bất đồng chính là Mỗi một lần có nữ lại đây ăn cơm Thiếu phụ đều sẽ đem nam tử cấp kêu đi sau bếp Không cho hắn ra tới Không đến 15 phút công phu Thiếu niên cũng đã đem tiền cấp tính ra tới Tuy rằng tâm hệ bên ngoài sau đó làm theo phép giống nhau nhìn thiếu phụ. Ba năm bốn tiền. Bọn đại hán như cũ không có một đinh điểm muốn đứng dậy ý tứ, như vậy thật giống như là đang nói. Tiên liên ở chỗ này, bất quá muốn các ngươi chính mình lại đây lấy giống nhau, làm người nhìn hảo không tức giận. Thiếu phụ cũng đã thói quen, đứng dậy, váy dài phết đất, lay động chính mình mạn rượu thân mình đi qua. Nha, khách quan lần này hảo tự lượng, nếu tính tiền, kia phiền toai phó một chút tiền đi. Ở thiếu phụ đi qua về sau. Trần Diệp ba người cũng đi qua, Tô Mai Nhi tuy rằng không biết này trong đó có cái gì, nhưng là nàng đã đói bụng, hơn nữa là rất đói bụng rất đói bụng. Ba cái tráng hán cho nhau nhìn thoáng qua, cũng không có người chuẩn bị lấy tiền bộ dáng, mà là ba người đều ở nhìn chằm chằm kia run lên run lên hai đống thịt luộc cùng kia rắn nước giống nhau heo nhỏ vẫn luôn nhìn. Quay thượng thiếu niên muốn là vẫn luôn nhìn Trần Diệp, nhưng ở lão bản nương thu bạc qua đi lâu như vậy còn không có trở về về sau, nghi hoặc nhìn về phía kia một phương hướng. Là một người nam nhân Mặc kệ tính cách là cái dặn gì, đối với kia ba cái tráng hán trong ánh mắt ý tứ thiếu niên đương nhiên ở quen thuộc bất quá, không vui nhiều như mày, tưởng mở miệng, kêu hồi thiếu phụ, nhưng là hơi hơi hé miệng vẫn là cái gì đều không có nói, dứt khoát lựa chọn, túi đầu xem sổ sách. Mà Trần Diệp ba người tự nhiên cũng là nhìn về phía kia một bên, chi gian kia bốn người giống như là bị đông cứng giống nhau, nói đều không có nói chuyện. Vừa mới kêu tính tiền nam tử tử chính mình vị trí thượng đứng lên, nhìn tiền mắt thiếu phụ, ánh mắt càng thêm làm cản Trần Diệp bọn họ chỉ là bằng vào ăn mặc làm xem, cho nên bọn họ cảm thấy người kia là một cái thiếu phụ, chính là là một cái truyền thống người địa phương, chỉ cần là thích nghe bắt quái một ít đều biết, này căn bản không phải cái gì thiếu phụ, mà là một cái thật đánh thật cô nương. Chỉ là một cái thiếu nữ kinh doanh tiểu lầu là không bị cho phép, hơn nữa thiếu nữ cùng khắc nam nói chuyện chính là phải bị nói, hơn nữa nàng chính mình cũng nói thích như vậy chăng vẫn, cho nên liền đem chính mình ngạnh sinh sinh trang điểm một cái thiếu phụ. Nha! Chúng ta ba cái hôm nay ra tới đều không có mang bạc, vậy phải làm sao bây giờ? Đứng lên nam tử lấy hai tay ở chính mình phía trước trà sát, tuy rằng một chút lánh, nhưng là hắn động tác lại là cho người ta một loại vô cùng đáng khinh cảm giác. Mặt khác hai cái nam tử cũng từ vị trí thượng đứng lên, thiếu phụ cái thứ nhất phản ứng cũng không phải chạy trốn hoặc là làm cái gì, mà là phản xạ có điều kiện nhìn cái kia như cũ đang xem sổ sách nam tử liếc mắt một cái, trong lòng thực mau hiện lên một tia hao tổn tinh thần. Ra đừng nói giỡn. Ngươi bên hông đó là cái gì? Thiếu phụ vừa nói, một bên hướng phía sau lui lui, chỉ là ánh mắt lại nhìn kia xem sổ sách nam tử liếc mắt một cái. Nhìn đối phương vẫn như cũng là không dao động, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Ra khi nào cùng ngươi nói giỡn, cũng không có tiền không quan hệ, chính là ra có thể giúp lao bản nương ngươi làm việc. Hắn vừa mới giọng nói kết thúc, mặt sau hai người cũng đi theo mở miệng. Đúng đúng, ngươi xem chúng ta nhiều tráng, khẳng định có khả năng thật nhiều hồi, tỉ như... Nam tử cũng không có đem nói cho hết lời, chỉ là ở phía sau lại nhìn chầm chầm đã bị thiếu phụ lấy viên phiến chống đỡ địa phương nhìn hai mắt, tựa như ánh mắt là có thể xuyên qua lấy viên phiến giống nhau, trong mắt đáng khinh không cần nói cũng biết. Đúng rồi, ngươi xem chúng ta ba cái, khẳng định có thể đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu, lại còn có có thể đem chúng ta đương cái ly không phải, so với kia tiểu bạch kiểm khẳng định là mạnh hơn nhiều, ngươi sẽ thích thượng ta sao ca tam. Loảng soảng. Cuối cùng một cái càng là lộ liễu thiếu phụ trên mặt như cũng là bình đạm như thường, nghĩ đến hẳn là ngày thường đối bộ dáng này, trường hợp đã là nhìn quen không quen, bất quá cuối cùng cái tiếc còn không có nói xong thời điểm. Phòng khách bên trong nhớ tới chén trà toé lạc thanh âm, tất cả mọi người nhìn qua đi, chi Chizanto Mai nhi vẻ mặt khẩn trương nhìn bọn họ, dưới chân nát đúng là lý nàng gần nhất một cái bàn thượng một cái chén trà. Mà đứng ở trên quầy hàng mặt thiếu niên, vừa mới bị cầm lấy quạt xếp lại nhẹ nhàng thả trở về. Ai ra Huy, nơi nào tới dã nha đầu a? Đây chính là ta yêu nhất cái ly. Thiếu phụ thuận thế rời đi đại hán phía trước, đi tới Tô Mai Nhi phía trước, vẻ mặt đau lòng nhìn trên mặt đất cái ly. Ba tên đại hán vẫn hận nhìn Tô Mai Nhi, sau đó thấy được nàng phía trước Lý Phi cùng Trần Diệp, không dám tiến lên. Bọn họ cố ý tuyển như vậy một cái không có người tới ăn cơm thời điểm, mục đích chính là hy vọng có thể nếm thử này lao bản nương hương vị, không nghĩ tới cư nhiên bị rào thất bại. Bốn lượng bạc Trần Diệp tiến lên, đứng ở ba tên đại hán phía trước. Không giận tự uy nhìn phía trước ba người. Ba tên đại hán ngươi xem ta, ta xem lơi, sau đó đối với này đột nhiên trướng giới tiền cơm cư nhiên không hề hay biết móc ra bố lượng, phóng tới trên bàn, sau đó bay nhanh rời đi tiệm cơm. Biết rời đi khoảng cách nhất định, ba tên đại hán giống như là đột nhiên phản ứng lại đây, sau đó lẫn nhau chỉ trích hắn giận, chính là lại không có một người dám trở về phải về chính mình bạc. Trần Diệp cầm lấy bạc, phóng tới quay thượng, cùng cái kia nam tử đối diện, hai người tựa giống như là ở tích cực giống nhau đều đang chờ đối phương mở miệng. Ai ra Huy, như thế nào nhiều như vậy? Thiếu phụ vẻ mặt vui vẻ chạy tới, nhìn Trần Diệp sắc mặt tràn đầy sùng bái. Chương 453 huynh đệ tương nhận. Thiếu phụ cầm lấy bạc đưa cho trên quầy hàng mặt tuổi trẻ nam tử, sau đó ý cười hánh hánh tạm Trần Diệp ba người. Không biết khách quan là nghỉ chân a vẫn là ở trọ. Thiếu phụ thanh âm mềm mềm mãi mãi, rất là dễ nghe, giống như vừa mới sự tình chưa từng có phát sinh quá giống nhau, chuẩn bị nhiệt tình chiêu đãi Trần Diệp bọn họ. Đều phải Tốt nhất lại đến một cái nước gấm tắm gì đó, ăn thịt muốn nhiều một ít, yên tâm hảo, hắn có tiền. Tô Mai Nhi đã sớm đã cảm thấy chính mình đã sắp chết đói, nghe được thiếu phụ như vậy nói về sau càng là không chút khách khí điểm lên. Tuy rằng Tổng cảm thấy Trần Diệp cùng trên quầy hàng mặt cái kia tuổi trẻ người khẳng định có cái gì quan hệ, nhưng là tạm vụ bụng lớn nhất, mặt khác đều trước mặc kệ. Lý Phi trên mặt xẹt qua mấy cái hát tuyến, là cá nhân đều có thể nhìn đến hiện tại thiếu phụ lớn nhất mục đích bất quá chính là tưởng hòa hoán một chút hiện trường không khí chính là lại làng sinh sôi bị Tô Mai Nhi cấp làm thành bái phòng thân hữu tụ hội. Ha ha ha ha, hảo, ta nhất định ngươi cho ngươi phóng nhiều hơn thịt, ngươi chỉ dùng phụ trách ăn thì tốt rồi, đến nỗi bạc, hôm nay cái này đại huynh đệ cấp giúp ta, cho nên mặc kệ các ngươi ăn nhiều ít, toàn bộ có ta khai. Thiếu phụ tuy rằng là một nữ nhân, nhưng là tính cách tính tình không phải giống nhau hào sảng. Tô Mai Nhi khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, quả nhiên, đi theo Trần Diệp là một cái tuyệt đối không có sai quyết định Chỉ thấy trên quầy hàng mặt nam tử trực tiếp đi ra, sau đó đối với Trần Diệp đại đại hành lễ lúc sau, trực tiếp liền quỷ xuống. Trần Hoa tham gia Hoàng Huynh. Trần Hoa ánh mắt hồng hồng, chỉ cần xem qua đi liếc mắt một cái không biết người còn sẽ cho rằng hắn bị cái gì thiên đại quỷ khuất giống nhau. Kỳ thật Trần Hoa cũng không có khổ sở, mà là vui vẻ, tưởng nghiệm trước kia, 4 năm, hắn cũng không biết chính mình chính là như thế nào lại đây. Hắn thậm chí không biết, chính mình thân nhân ở nơi nào, hắn chỉ là biết. Chính mình cùng KK đều bị mâu thân cấp tặng ra tới, chỉ là một người hướng Đông một người hướng Tây, cho nên hai người chi gian mới không có gì liên hệ, thậm chí tìm không thấy đối phương như cũ tồn tại chứng cứ. Trần Diệp cũng thực kích động, cả người đều cứng lại rồi, Lý Phi giã nhà mình điện hạ vài cái về sau, hắn mới từng bước khôi phục ý thức. Hắn cũng không có đem Trần Hoa cấp lộng đứng lên, mà là đối với Trần Hoa cũng quỳ xuống, 5 năm thời gian, nguyên bản cao cao tại thượng bọn họ, này 5 năm, khẳng định là nếm hết nhân ra chua ngọt đắng cay. Sở hữu không dễ dàng đều lời nói ở không nói bên trong, hai người đều cảm thấy, còn hảo, ta còn không có từ bỏ, ta còn là có thể trở tới rồi ngươi. Tô Mai Nhi cùng Thiếu Phụ Hiển Nhiên đều ngây ngẩn cả người, nhưng là cũng đều ngoan ngoắn lui qua một bên, tranh thủ đem vị trí để lại cho bọn họ hai người. Hoàng Huynh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trần Hoa lệ mục, Trần Diệp là không biết hắn tồn tại tin tức, bởi vì lúc ấy Bình Liễu là trước đem Trần Diệp cấp đưa ra tới, nhưng là Trần Hoa biết hắn tồn tại tin tức ca. Cho nên này 5 năm, năm tới, hắn cũng không biết chính mình đi nhiều ít địa phương, hoa nhiều ít tâm huyết, chính là đừng nói tìm được Trần Diệp, ngay cả cùng Trần Diệp lớn lên giống nhau như lúc bọn họ cũng đều tìm được quá. Nhĩ đệ, Trần Diệp cũng cảm thấy khổ sở, cái loại này biết chính mình phía sau không có đường lui, chỉ có chính mình một người dốc sức làm nhật tử qua đau, hiện tại chỉ là Trần Hoa hắn tồn tại, như vậy về sau đi trước trên đường sẽ có người tới bồi chính mình, sở hữu kết cục đều sẽ là có người cùng chính mình cùng nhau tới chia sẻ. Tuy rằng hiện tại hắn có liều viên viên, chính là này giữa hai bên là tuyệt đối không giống nhau, liều viên viên cùng hắn chi gian không gọi làm phối hợp cũng cùng nhau, bọn họ hai cái vốn dĩ hợp thành nhất thể, chỉ là một người mà thôi. Hai cái đại nam hải, ở không hề dự triệu dưới tình huống, cư nhiên mệt như vậy ôm đối phương khóc lên, đã từng, bọn họ bị chịu tôn kính, mới sinh ra cũng đã bị đặt rất cao địa vị, hơn nữa vô luận đi đến nơi nào đều nhất định là chúng tinh phùng nguyệt tiêu điểm, chính là 5 năm, năm trước kia, bọn họ sinh hoạt toàn bộ bị thay đổi. Phần 257. Nếu là chính mình mẫu thân giống mặt khác hải tử mặt mẫu thân giống nhau vô năng, như vậy bọn họ hai cái đều khẳng định chết ở kia một chương thai nạn bên trong. Bị thương cảm giác bao phủ ở lý phi toàn bộ trong lòng, này 5 năm, Trần Diệp không dễ dàng hắn là xem ở trong mắt, hơn nữa hắn tin tưởng, này 5 năm, Trần Hoa cũng sẽ không hảo quá đi nơi nào, còn hảo, như vậy nhật tử, liền sắp kết thúc. Chờ bọn họ liên hệ đến Trung tử dục sau đó cùng Trung sở ly hội sư. Hơn nữa tiên đế những cái đó còn sống chiều thần duy trì, bọn họ nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó, Trần Diệp sắp lại một lần bước lên nhân gian cao phong. Huynh đệ hai người còn ở ôm nhau, thiếu phụ lôi kéo Lý Phi cùng Tô Mai Nhi liền sau này bếp đi đến. Quả thực không nghĩ tới, người kia cư nhiên sẽ là ta không hoa Nhi ca ca, thật là hảo xoay a Thiếu phụ vì thay đổi cùng này hai người vẫn luôn tinh trầm mặc trạng thái, ý đồ đi nói dỡn tới thay đổi hiển nhiên sau một không cẩn thận phát hiện cái này vui lùa giống như có chút không thích hợp. Ngân ấy năm, nhị điện hạ vẫn luôn là ở chỗ này sao? Lý Phi tự nhiên có thể cảm giác được thiếu phụ mục đích, dứt khoát lựa chọn hỏi chuyện, như vậy hỏi đáp hình thức dễ dàng nhất tiêu trừ xấu hổ. Hơn nữa như vậy còn có thể làm chính mình thực dễ dàng biết một ít hắn rất tò mò vấn đề. Thiếu phụ vô vỗ trong tay địa vị viên phiến, sau đó nghiêm túc nhìn Lý Phi. Người là nói chân hoa. Không phải, nửa năm phía trước ta ở trên thuyền nhặt được. Thiếu phụ lại một lần vô vỗ, vỗ chính mình trong tay viên phiến, liền tính là nằm mơ. Nàng cảm thấy chính mình cũng nên quên không được gặp được trần hoa kia một ngày Lúc ấy hắn Bởi vì viết một tay hảo tự Liền khắp nơi đế đô bên trong giúp người khác trích sao đồ vật tới duy trì sinh kế Mỗi ngày tiền bạc đại khái liền ở tam tiền tà Hữu Có một ngày nàng ngồi thuyền đi cách vách làm một ít việc Lúc ấy rõ ràng là 7 tháng sơ Thời tiết đều còn không có hiện tại này mới vừa lạnh leo Đại gia quần áo đều còn không có gian chắc Nhưng là tuyệt đối địa vị giữ ấm loại hình Chính là nàng vừa mới lên thuyền Bởi vì vị trí thật sự là quá mức với phương tiện, cho nên nàng đối trên thuyền mỗi một góc đều có thể xem rất rõ ràng nàng vẫn luôn đều cho rằng, ở chính mình nghiêng phía trên cái kia trong một góc, có rất nhiều một đoàn bố. Chính là ở một lần thân thuyền sóc này lúc sau, cái kia bố cư nhiên động hắn chỉ là ăn mặc một kiện đơn bạc áo trên, ngực phía trước thịt đều là có thể thấy, để cho thiếu phụ cảm động sự, thân thuyền sóc này, hắn bản thân còn thực lãnh, chính là hắn vẫn luôn đều ở che chở chính mình ngực những cái đó bảng chữ mẫu. Nàng đau lòng. Đi qua suy nghĩ muốn giúp hắn một phen, không sống lại bị cự tuyệt, hắn cái kia bộ dáng quật cường làm thiếu phụ đau lòng, hơn nữa là thực đau lòng, cho nên nải Thiên Hạ thuyền về sau, nàng liền dùng đủ loại thủ đoạn, rốt cuộc đem Trần Hoa cấp quải đến chính mình trên thuyền. Chính là Trần Hoa từ đi tới trong tiệm về sau, hắn trong óc mặt tưởng đều là mỗi thời môi khắc phải rời khỏi, hắn cho nàng lý do là, hắn còn có cái gì muốn tìm. Chương 454 Trung tự dục. Nàng thậm chí tưởng đem cửa hàng môn cấp đóng, đi theo hắn đi. Nhưng là đối phương không đồng ý, cuối cùng đáp ứng một khi tìm được người, đối phương liền sẽ trở lại tiểu điếm. Mà đối phương rời đi tìm người thời gian, một chơi chính là ở Trung Thu lúc sau, còn Hảo, hết thảy đều là tốt nhất án bài. Thiếu phụ ba người đi vào phòng bếp lúc sau, thiếu phụ một người ở bận việc phía trước ba người kia thức ăn, mà Lý Phi cùng Tô Mai Nhi quả thực chính là bông ra chính mình địa vị thiên tính. Bởi vì bọn họ thật sự là quá đói bụng, ở trên đường thời điểm, vì ta phòng ngừa cùng trung tử dục gặp thoáng qua. Bọn họ căn bản không có bất luận cái gì hưu, tô mai nhi luyến khúc nơi nào cũng không biết, trực tiếp chính là căn. Thiếu phụ nhìn bọn họ bộ ráng, trong lòng lại là một trận đau lòng, bất quá bận rộn sự tình tay càng thêm ấm áp. Trần Diệp cùng Trần Hoa kỳ thật cũng không có nói nhiều ít, đều A là cảm thấy tưởng đối phương không có khả năng hảo hảo sống đến bây giờ cùng đối phương, hai huynh đệ đối với tương lai chính mình phải làm sự tình cũng có rất rõ ràng biển người. Trần Hoa đã hướng Trần Diệp bảo đảm. Chờ Trần Diệp rời đi thời điểm hắn liền sẽ đi theo cùng nhau đi, đến nỗi này tiệm cơm lão bản nương, hắn vẫn là xin nghỉ ngạch rú hình ngạch. Hai người không một lát liền thương lượng hảo, sau đó lại nói một ít quan hiện tại thế cục sự. Ngươi thật xác định trung đại thiếu ra còn không có qua đi. Trần Diệp trong thanh âm kỳ thật cũng là đi tràn ngập đáp án. Bất quá những việc này cấp không tới, này một kích thích liền tính là đậu ngươi chơi với không tới một chút tiền điện thoại xem. Ơn. Nếu là ta không có tính sai nói như vậy hắn đến Bảy Châu Nhật tử khẳng định chính là ngày mai, hơn nữa Bảy Châu về sau, hắn trụ địa phương, cần thiết muốn đem hắn dẫn tới nơi này. Trần Hoa trong thanh âm là hiếm có kiên định, chỉ cần là trung tử dục bước lên Bảy Châu này khối thổ địa, hắn liền có tuyệt đối năm chắc làm nhân ra tới nơi này ở trọ. Rốt cuộc hắn tới nơi này 5 năm, này 5 năm trừ bỏ tìm Trần Diệp ở ngoài, hắn lớn nhất mục tiêu chính là không ngừng lớn mạnh, mà Bảy Châu, cũng chính là hắn bắt đầu địa phương. Nguyên bản dựa theo Trần Diệp ý tứ, hắn cũng không tưởng ở tiếp tục mang theo Tô Mai Nhi, hắn tưởng cấp Tô Mai Nhi một bút bạc về sau làm nàng chạy lấy người, chính là nào chỉ cái kia lão bản nương thực thích Tô Mai Nhi, kiên trì muốn lưu trữ, liền lý phi vì cái kia cô nương cầu tình, cuối cùng Trần Diệp đành phải đồng ý mang theo Tô Mai Nhi. Bất quá Trần Diệp cấp yêu cầu lý do một mùa cái chính là về sau Tô Mai Nhi muốn cùng chính mình bảo trì tuyệt đối khoảng cách, tuy hiện tại Liễu viên viên không có ở chính mình bên người. Bất quả hắn vẫn là phải đối đến khởi chính mình lao bà Hắn càng là như vậy Liền càng thêm chọc đến tô mai nhi tò mò Bất quá hiện tại nàng còn phải đợi chờ Chờ về đến nhà Nàng chính là muốn xem Đến tổn cùng là như thế nào nữ hài tử Mới có thể chọc đến Trần Diệp như vậy đi làm Ngày thứ hai giữa trưa Trần Hoa thu được tin tức Nói là Trung tử dục đã tới rồi bảy Châu Bọn họ có thể đi làm chuẩn bị Kỳ thật cũng không cần làm cái gì đại chuẩn bị Làm đại bất quá tiết chính là làm trung tử dục nhìn đến trung vô sở cho hắn lưu văn tự thôi. Trung tử dục đi vào trong cửa hàng lúc sau, hắn không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn luôn là cảm giác có rất nhiều song đôi mắt đang nhìn chính mình. Chính là hắn nhìn một vòng lại không có bất luận cái gì đương nhiên thu hoạch. Tô Mai Nhi ở phía trước mang theo lộ, trung tử dục cùng một cái tướng quân bộ dáng người cùng nhau, trừ bỏ bọn họ hai cái liền không có những người khác. Trung tử dục từ xuất hiện thời điểm cảm xúc liền không phải quá cao, mà bên cạnh tướng quân cũng là. Chỉ là hắn thoạt nhìn còn muốn xử lý chuyện khác, cho nên thoạt nhìn muốn đem chung tử dục tốt một chút, đối với ăn, hai người chỉ là tùy tùy tiện tiện điểm một ít, sau đó làm gã sai vặt đưa đến phòng đi, cũng chính là cái này, Trần Diệp tìm được chục bánh xe biến tốc lúc sau liền liền đi lên, bưng ở đứng ở khẩu. Tướng quân, ý của ngươi là nói chúng ta phải nhanh một chút tìm được trước thái tử, chính là hắn còn sống sao. Trần Diệp còn không có đi vào, liền nghe thấy bên trong hai người ở nhà nói chuyện với nhau, tìm chính mình. Đây là vì sao? Bởi vì Trần Diệp cố ý nín thở hơi thở cùng thu liễm chính mình cái gì quanh thân khí tràng, cho nên trong phòng mặt hai người cũng không thể phát hiện bên ngoài người tồn tại. Trung tử dục vẻ mặt ngưng trọng, phụ thân ly thế với hắn mà nói vốn chính là không nhỏ đà kích, mẫu thân cũng bởi vì cái này bị khí đến nằm trên giường không dậy nổi. Hơn nữa hắn cơ hồ dám khẳng định, chỉ cần chính mình trở về kinh thành, liền nhất định sẽ trở thành chu tử thiên khai đao đối tượng, trong lòng hiện lên ngưng trọng, hiện tại Trung gia muốn đạt được càng tốt phát triển. Duy nhất lựa chọn chính là đổi chủ nhân, mà trợ giúp tiền triều thái tử phục quốc này vẫn luôn là chính mình phụ. Thân nguyện vọng, hiện tại chính mình đem nó tiếp nhận, như vậy còn có thể chia sẻ một ít chính mình vô pháp lại phụ thân bên người tận hiếu tội nghiệp Ngón tay hơi hơi hợp ở bên nhau, tìm được chân diệp, giúp hắn phục quốc này vốn là một kiện tương đối chuyện khó khăn, nhưng nếu là công thành, cũng ước chừng lấy an ủi chính mình bình sinh. Đúng vậy, phân phó đi xuống, mở rộng tìm kiếm trước thái tử lực độ, chúng ta cần thiết muốn gia tốc. Không cần tối lại, trung đại nhân, ta liền sao nơi này. Trần Diệp trực tiếp từ cửa đi đến, hắn cũng không biết hai người kia rốt cuộc là sơ ý vẫn là suốt gôn, ở bên trong thương lượng tìm tiền triều thái tử cư nhiên liền môn đều không liên quan. Tuy rằng trung tử dục võ tướng, hơn nữa ở Giang Nam vùng binh lính bên trong có rất cao địa vị, nhưng là trên tay cũng không có cái gì binh quyền, cho nên Trần Diệp mới có thể kêu hắn vì đại nhân. Thái tử, hai người lập tức liền từ trên ghế cấp đứng lên, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm thanh âm tới nơi xa. Trước mắt người mặt mày chi gian cùng 5 năm phía trước chênh lệch rất nhỏ, chỉ là cả khuôn mặt cùng cả người đều mở rộng nhất hào, hơn nữa quanh thân kia cái loại cảm giác này, ổn trọng cùng cơ chí, làm người nhìn thôi đã thấy sợ đói. Vi thần Trung tử dục tham kiến thái tử điện hạ. Chính mình tâm tâm niệm niệm người muốn tìm liền đứng ở chính mình trước mặt, mà hắn trên người đem chịu tải chính mình sở hữu trả thù. Trung tử dục nói không rõ hiện tại chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy có một ít chút địa vị kinh ngạc. Trung đại nhân mau mau xin đứng lên. Về thừa tướng sự, gia phụ bệnh nặng không ngu hậu thế, tử dục lại phiêu bạc bên ngoài, không thể tận hiếu, quả thật tử dục to lớn quá cũ. Nay còn trung tử dục thiệt tình lời nói, nói đến cùng hắn đều chỉ là một cái văn nhân mà thôi, văn nhân nặng nhất tình cảm, đối với này hết thảy đều đem trở thành hắn trong lòng vô pháp tiếp thu đau giống nhau. Nói, vẫn luôn ở giang nam nói chuyện giữ lời đại nam tử cư nhiên đỏ hốc mắt. Đại nhân nói sai rồi, trung đại nhân vẫn luôn cảm thấy có thể trở thành ngài phụ thân là hắn nhất kiêu ngạo sự. Hắn cũng không có trách cứ ngài không ở đế đô tương bồi, chỉ là nguyện các ngươi đều có thể có càng tốt tiên hoàng sinh hoạt. Trần Diệp vừa nói, một bên ở Trung tử dục chiêu đái hạ ngồi xuống, mà đi theo Trung tử dục một cái khác tiểu tướng còn lại là đi tới cửa, thủ vệ đi. Phòng bên trong đột nhiên liền lâm vào chết giống nhau an tĩnh, hai người cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Một người tưởng chiêu một người khác làm tướng, một người khác tưởng người người này làm chủ, chỉ là hai người, đều giống như đang chờ đối phương. Chương 455 tử dục trở về. Bên ngoài chó sủa thanh âm vẫn luôn đều không có đỉnh chỉ quá, cái này tiểu khách điếm ở vị trí có một ít xa xôi, mà hai ngày này lại bởi vì chuyện này không mở cửa, cho nên toàn bộ tiểu lâu đều rất là an tĩnh. Trung đại nhân, Giang Nam còn hảo. Trần Diệp cảm thấy trực tiếp mở miệng không tốt, hơn nữa hắn cũng muốn biết hiện tại trung tử dục rốt cuộc là một cái bộ dáng gì nhân vật, hắn thế lực lại không có chung vô sở nói như vậy. Điện hạ chỉ lo yên tâm, Giang Nam giao cho ta là được. Trung tử Dục cũng nghe ra tới đây là thử, bất quá có quan hệ gì đâu. Thực lực của chính mình liền bãi tại nơi đó, hắn không sợ Trần Diệp phái người đi cha. Trần Diệp cuối cùng là lộ ra vui vẻ cười, chỉ cần được đến Trung tử Dục Hoàng đế Trung sở ly song song duy trì, như vậy chính mình liền sẽ không khuyết thiếu đại tướng. Hơn nữa hai người kia có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là hai người đều là văn nhân xuất thân, trong lòng cái loại này đạt tắc kiêm tế thiên hạ tư tưởng là nhất định có. Gặp qua Trung tướng quân. Trần Diệp đối với Trung tử Dục hành lễ, này một cái lễ, đại biểu cho Trung tử Dục đem chính thức gia nhập Trần Diệp đại quân. Ngày thứ hai sáng sớm, Trung tử Dục sớm liền đi rồi, hắn không thể cùng Trần Diệp đồng hành, bởi vì chính mình mục tiêu quá lớn, hắn thậm chí dứt khoát suốt đêm lên đường, dù sao mặc kệ hắn như thế nào làm đều, chính mình hành trình đều là bị nhà nước. Mà kinh thành bên trong, bởi vì Liễu viên viên nói miễn phí cơm chưa chính sách, cho nên cứ việc đã qua đi ba bốn thiền, tới phủ thừa tướng phúng viếng người như cũng là nối liền không Thậm chí liền kinh giao người cũng tới. Liêu viên viên mỗi ngày đều sẽ ở phủ thừa tướng tổ chức giả sở hữu công việc, mà Chu Bình mỗi ngày cũng đều sẽ đến đưa tin.